Chỉ thấy Tần Sương dùng lăng ba vi bộ tránh ra yêu thú vương công kích về sau, tại trung quanh hắn bước nhanh bay đi, giống như vòng quanh vòng, bởi vì tốc độ quá nhanh, lưu lại từng đạo tàn ảnh, giống như sử xuất phân thân đồng dạng. Yêu thú vương không nghĩ tới tốc độ của hắn nhanh như vậy, tại nguyên chỗ lưu tâm phòng bị. Đúng lúc này, Tần Sương theo tàn ảnh bên trong nhảy lên một cái, đi vào yêu thú vương trên đầu, bắp đuổi như bữa, hướng phía dưới hung hăng đánh rớt. Yêu thú vương đối nhục thân của mình có mười phần lòng tin lạnh một tiếng hai đầu bắp thịt sôi sùi người cánh tay cấp tốc nâng lên tố giao nhau hình đón đỡ tần xương hung hăng đánh rất chân múa với anh lại một đường mắt trần có thể thấy khí lãng bao phủ mà ra uy lực càng tăng lên gấp 10 lần yêu thú vương thân ngựa bốn vó chỗ thực sự chỗ trước hết bạo thoái vết nứt hiện lên bức xạ hình dáng cấp tốc mở rộng bao trùm trên mặt đất rắn chắc tầng nham thạch theo vết nứt càng ngày càng lớn sau cùng rốt cục đột nhiên bạo thoái toé lên bắn ra bốn phía cục đá vụn tựa như viên đạn một dạng sắc bén không tốt Áo trắng nữ quỷ biến sắc, vội vàng về sau bay lên, dự định chạy trốn tới chỗ xa hơn tránh né hai người chiến đấu dư âm. Hiu! Đúng lúc này, hát phong chủ nhân thân hình loại lên, đi vào sau lưng của nàng, hai cánh tay giống làm gầy như que tuổi chân gà, trong nháy mắt đè xuống bờ vai của nàng. Ngươi làm gì? Áo trắng nữ quỷ lấy làm kinh hãi. Kha kha kha kha, tiểu tiện nhân đi nhanh như vậy làm gì? Hát phong chủ nhân cười gần nói, chết đẻ lại muốn dây thân thể nẻ ra áo trắng nữ quỷ. Có thể áo trắng nữ quỷ bất quá là thông huyền cảnh giới, nơi nào có khí lực của nàng lớn, dãy ruổi chẳng qua là tốn công vô ích. Hác nữ nhân điên đối nàng thế nhưng là hận không thể. Thế nhưng là nàng có tần xương che chở cho hác thủ nàng 100.000 cái lá gan cũng không dám trắng trợn lòng đất tay, bất quá không thể trực tiếp động thủ, nàng có thể hạ độc thủ A. Tần xương cùng yêu thú vương hai vị tạo hóa cảnh cường giả đối bính dư âm tuyệt đối không phải áo trắng nữ quỷ nguyên một đám nho nhỏ thông huyền cảnh giới có thể thừa nhận được. Hát phong chủ nhân dự định để cho nàng tại phụ cận nhìn cho kỹ, coi như không có ý định để cho nàng chết như vậy rơi, nhưng là làm cho áo trắng nữ quỷ cảm thấy thống khổ, trong lòng của nàng hưng phấn vô cùng, có thể nói xả được cơn giận. Áo trắng nữ quỷ bao nhiêu đoán được hát phong ý nghĩ của chủ nhân, nàng một cái thông huyền cảnh chín tầng cũng chưa tới quỷ hồn, chỉ là dư âm thì có đầy đủ nàng chịu. Đặc biệt là tần xương huyết khí dương cương như là một vầng mặt trời trói trang, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tại hai người bọn họ tâm tư quanh đi quẩn lại thời điểm đang giao chiến hai người cảm giác đều có khác biệt. Yêu thú vương chưa bao giờ tiếp nhận nặng nề như vậy công kích. Tần xương chân búa căn bản không giống loài người công kích, lực lớn vô cùng, xem ra không có chút nào thần quang, thế nhưng là hạ xuống tựa như một ngọn núi, liền yêu thú vương chưa từng có như thế hối hận qua đón lấy một kích này. Nó tự tùy tùng nhục thân cường đại, thế mà tần xương nhục thân so với hắn càng thêm cường đại, đã vượt rất xa tạo hóa cảnh, vẹn vẹn trong tích tắc. Yêu thú vương thì vung tay quét ra tần xương. Thế nhưng là nó hai cánh tay chán nản rủ xuống, vừa mới cùng tần xương chân đuối chạm đến vị trí lộ ra nhốn máu mảnh xương vụn, tay của nó gây mất. Chương 608 Yêu thú vương chết. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống, tác giả: Bà Tiểu Lăng Phong, số lượng từ: 18275, đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Làm sao có thể? Một cái nhân loại nhục thân làm sao có thể cùng ta đối bính còn có thể chiếm thượng phong? Yêu thú vương không thể tin nhìn lấy vọt rơi vào cách đó không xa tần dương, chỉ thấy hắn an ổn rơi xuống đất, đứng lên, sắc mặt bình tĩnh, toàn thân lông tóc không tổn hao gì. Yêu thú vương không thể tin tưởng, từ khi mấy trăm năm trước bảy yêu thú kia vương thống thống chết mất về sau, thực lực của nó phóng nhãn toàn bộ vứt bỏ cổ thành đã là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, thế nhưng là tần dương chỉ là một cái nhân loại vậy mà tại nhục thân so đấu bên trong hơn xa tại nó, yêu thú trời sinh so với nhân loại nhục thân mạnh mẽ, đây là người người đều biết thưởng thức. Thế nhưng là, Tần Sương cũng không tại trong thưởng thức, sao có thể để hắn kinh ngạc. Thì liên hát phong chủ nhân nhìn đến yêu thú vương đều cư tại hạ phòng, cũng không thể không thừa nhận, nàng thua ở Tần Sương trên tay cũng không phải không có lý do. Trăm chú áp chê áo trắng nữ quỷ không thể động đậy hai tay không khỏi lối lòng một tia. Áo trắng nữ quỷ nhìn thấy một màn này, trong lòng kích động, tuy nhiên trước kia đã cảm thấy Tần Sương có thể đối đầu yêu thú vương, nhưng tận mắt nhìn thấy lại là mặt khác một phen cảm thụ. Thế nào? Ngươi thì chút thực lực ấy sao? Thần Sương nít miệng lên, biểu lộ hài hước mở miệng nói. Nhân loại. Yêu thú vương hai mắt phát lệnh, thể nội linh lực phung trào, một đoàn không rõ hắc quang rõ ràng thành hình, bao phủ toàn thân. Nó từ khi đạt tới tạo hóa cảnh hai trọng cảnh giới về sau, vô luận đi đến nơi nào, cho tới bây giờ đều là vênh váo tự đắc, không có cái nào đầu không sợ chết yêu thú dám can đảm treo trong nó, lúc nào bị người khinh thị như vậy qua. Yêu thú vương bạo nộ rồi. Sau một khắc, Tần Sương nhìn đến một vòng màu đen đại nhật nương theo lấy khí tức kinh khủng ở sau lưng của nó từ từ bay lên. Không tốt. yêu Thu vương nổi giận hơn. Hát Phong chủ nhân thấy thế sắc mặt đại biến, lập tức đem áo trắng nữ quỷ một trảo mà lên, cấp tốc bay lên không trung rời xa đỉnh núi khu vực. Địa cấp công pháp. Tần Sương khuôn mặt cũng có chút thận trọng, hắn phát giác được cái kia vòng từ linh lực hình thành màu đen đại nhật hiển nhiên là một loại nào đó công pháp, mà lại ít nhất là địa cấp. Tại bên ngoài, công pháp chia làm thiên, địa, huyền. Hoàng bốn đẳng cấp. Nếu như nói, hoàng cấp công pháp có thể tăng phúc một người 10% thực lực, như vậy địa cấp công pháp liền có thể đạt tới sáu bảy Tại vứt bỏ cổ thành có thể gặp đến địa cấp công pháp, cũng coi là tương đương hiếm thấy. Ma hoàng đoạt nhật công, yêu thú vương sát khí tràn trề âm thanh vang lên. Nhìn đến tần xương lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, để nó cảm thấy một trận vui vẻ. Giờ phút này nó thi triển công pháp truyền thừa từ chư vị yêu thú vương chi thủ, là nó có thể xuất ra mạnh nhất công pháp. Tại vứt bỏ cổ thành. Yêu thú chia làm phổ thông, lĩnh chủ cùng vương cấp. Yêu thú vương từ khi bước vào vương cấp mấy trăm năm qua, chưa từng có hơn người có thể bước đến nó loại trình độ này. Nhân loại ngươi có thể đem ta bước đến loại trình độ này đủ để kiêu ngạo. Yêu thú vương ngạo nghệ nói ra. Cái kia vòng màu đen đại nhật bảo vệ ở sau lưng của hắn, nóng rực khí tức phát ra, chỉ thấy mặt đất dần dần biến đến đỏ bừng, nóng rực vô cùng. Tần xương ngăn cách đế dày cũng có thể cảm giác được mặt đất nóng lên càng xa khô giáo hấp thụ lâm càng là xoa một chút bốc cháy lên lửa theo sơn lam thổi ngọn lửa cấp tốc lan tràn trong nháy mắt đã đốt thành khắp núi hỏa thế xem ra là viêm thuộc tính địa cấp công pháp thần sương âm thầm suy nghĩ chết đi yêu thú vương vây tay một cái màu đen đại nhật biên giới bắt đầu cháy hừng hực đồng thời một luồng ngọn lửa màu đen bay lên nào về phía thần sương thần sương không có lựa chọn dùng nục thân liều mạng trên ngón trỏ nạp giới nhỏ chớp lên một cái xích tiêu kiếm lập tức xuất hiện tại trong tay Đồng thời huy kiếm một chạm Kiếm khí cùng hắc diễm trên không trung đột nhiên chạm vào nhau, như là một đoàn cường quang lướt qua. Không có dùng Yêu thú Vương Lạnh hừ một tiếng, đồng thời lại là mấy sợi hắc diễm theo đại nhật biên giới bay lên, nhưng lần này, hắc diễm bắt đầu quấn dao, chợt phát một tiếng cao vút chim hót, chỉ thấy hỏa diễm bên trong ngưng tụ ra một cái cùng loại phượng hoàng hình dáng, Dương cánh phi thăng mà lên, phấp cánh lại đi tần sương lao xuống mà đi. Tần Sương lạnh lẽo nhìn từ trên cao phi tốc truy sông tới màu đen hỏa điểu lại là huy kiếm một chạm. hỏa diễm vốn là vô ý thức chi vật, bị thi pháp giả thao túng, nhưng lần này, đầu này màu đen hỏa điểu trên không trung chuyển một cái, tránh qua, tránh né kiếm khí, theo thân kiếm mặt bên lướt ngang mà qua, hung hăng đụng vào tần xương không né tránh kịp nữa trên thân. với anh, hắc diễm đại bạo tạc, đã chết rồi sao? yêu thú vương híp mắt nhìn trầm trầm chính tại phía trước cháy hừng hực đen nhánh đại hỏa, tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống không lâu, tần xương nhàn nhã nhàn bước đi ra. Làm sao có thể? Yêu thú Vương lấy làm kinh hãi, hắn hỏa diễm cũng không phải tầm thường hỏa diễm, chính là thu thập tâm hỏa, địa hỏa, sát khí cùng thái hư bên trong thái dương tinh hoa dung hợp mà thành linh hỏa. Nhưng là thế mà liền linh hỏa đều không làm gì được hắn. Nếu là cẩn thận nhìn một cái, liền có thể phát hiện manh mối. Thần Sương nhục thân bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt tiên thiên cương khí, linh hỏa tuy nhiên khủng bố, nhưng là tiên thiên cương khí hiển nhiên cản hơn một bậc. Thì điểm ấy nhiệt độ sao? Thần Sương nói ra. Cái này không mặn không nhạt một câu, lại khiến Yêu Thú Vương nổi giận vô cùng, giữ tợn nghiêm mặt sắc, cười lạnh nói, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Hai tay của nó bắt đầu kết ấn, hắc nhật phía trên hỏa diễm càng ngày càng mãnh liệt, thiêu đến khắp nơi lập tức phát ra phốc suy phốc suy tiếng vang. Giống như một mảnh hỏa diễm địa ngục, hắc phong linh đã đốt thành một cái biển lửa, bất quá hỏa diễm kia lại là không có sinh cơ màu đen. Bất quá kinh khủng sóng nhiệt đập vào mặt, tần xương thủy trung mặt không biểu tình. Yêu Thú Vương linh hoạt nhiệt độ đạt đến một cái trình độ khủng bố. Nhưng cũng phải nhìn là đúng người nào mà nói, mà hắn thấy chẳng qua là rất nóng trình độ thôi. Yêu thú vương không biết ý nghĩ của hắn, theo hai tay càng không ngừng kết ấn, vắt ngang tại sau lưng nó cái kia một vòng màu đen đại nhật cả thăng mà lên, đi vào đỉnh đầu của nó mới huyền ngừng lại. Ma hoàng đoạn này. Loạn thiên chém. Hai tay dừng lại, theo yêu thú vương hét lớn một tiếng, huyền tại đỉnh đầu màu đen đại nhật đột nhiên phun ra một đạo lưỡi đao hình dáng hỏa diễm. Tần xương tùy ý vung ra một kiếm trong nháy mắt chém chết giống đao nhận chuyển đến tập hất hỏa. lúc này màu đen đại nhật ong long chấn động, mấy chục đạo giống như là đao nhận hình dáng hắc viêm bay lượn mà ra. tại tần xương bốn phía đầy trời bay loạn, một đạo tiếp một đạo hướng hắn cao tốc bổ chém tới. tần xương một kiếm lại một kiếm đem hắc viêm chém chết, biểu lộ thông dong mà bình tĩnh, giống như ngay tại tố một kiện không có ý nghĩa đến việc nhỏ. yêu thú vương trông thấy hắn thành thạo bộ dáng, sắc mặt dần dần thay đổi. không có khả năng, nó ở trong lòng gào thét hai tay đẩy về phía trước, đỉnh đầu màu đen đại nhật hướng tần xương cấp tốc đụng tới. Bất quá là nhận thực toàn phân thôi. Tần xương từ tốn nói, cánh tay đột nhiên kéo căng, xích tiêu kiếm đối diện hướng đụng tới màu đen đại nhật một chạm mà ra. Bạch, Từ linh lực hỏa diễm cao độ ngưng tụ mà thành màu đen đại nhật từ giữa đó đột nhiên bị chém ra, liên tiếp nổ tung nổ đều không có phát sinh, cấp tốc biến mất ở giữa không trung. yêu thú vương nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy tay chân rét run, hoảng sợ đến không thể chính mình. lúc này. Tần Sương dậm chân xuống lên, trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn. Yêu thú vương ngửa đầu nhìn vẻ mặt lánh nạo Tần Sương, ánh mắt kia hướng là tại nói cho yêu thú vương, ta căn bản không có đưa ngươi để ở trong lòng. Sự thật cũng xác thực như thế. Tần Sương chưa từng có đem yêu thú vương để ở trong lòng, xích tiêu kiếm hướng hắn một chạm. Bạch! Yêu thú vương đột nhiên mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy một vệt băng lánh theo cái chán chui vào, hướng toàn thân hai bên tản ra. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cả người thì phân ra hai nửa ngã xuống đất, nhũn máu cơ quan nội tạng chảy ra, chạm đến nóng rực mặt đất, lập tức phốc phốc, toát ra màu trắng hơi nước. Yêu thú vương chết. chương 609, đi vào chung. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng Phong số lượng từ, 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Quái vật. Nơi xa, hát phong chủ nhân nhịn không được lùi về sau lui như là quái vật đồng dạng nhìn đứng ở yêu thú vương thi thể trước mặt thần xương. Hắn không nghĩ tới uy chấn toàn bộ vứt bỏ cổ thành yêu thú vương dễ dàng như vậy liền chết, hai người giao thủ thậm chí còn không đến thời gian một chén trà công phu, nội tâm sợ hãi có thể nghĩ. Tốt, đi nơi ở của nó bệ bạ. Thần xương trên mặt lại không có chút nào tốt sắc, từ Tôn nói. Tựa hồ thành công chém giết một đầu tạo hóa cảnh nhị trọng yêu thú, căn bản không đáng tự mãn. Trông thấy hắn bình tĩnh ánh mắt nhìn sang, Hạ Phong chủ nhân toàn thân giật mình một cái. Vội vàng bung lỏng ra nắm lấy áo trắng nữ quỷ tay, gật đầu như dã tỏi. Giá hỏa cái kia diệt. Đó lấy, Tần Sương nhìn về phía thiêu đốt lên liệu nguyên đại hỏa hắc phong lĩnh. Những cái kia nghỉ lại tại trên dây núi yêu thú không phải là bị thiêu chết, cũng là sớm đã bỏ trốn mất dạng. Đường núi bị hắc khói quần quần hỏa thế ngăn chặn. Tần Sương vung tay lên, linh khí hóa mưa, bao phủ phương viên đếm 10 km, mưa rào sối xả, trong khoảnh khắc, trải rộng đầy khắp núi đồi lửa lớn rừng rực vừa chạm vào cùng nước mưa liền cấp tốc buốt hơi sóng nhiệt đập vào mặt bạch khí. Trang diện chi trang xem, cơ hồ giống như, cũng không lâu lắm, hỏa thế bị tưới tắt. Nguyên bản xanh luôn tươi tốt hất phong lĩnh đại biến bộ dáng, những cái kia đen nhánh dữ tận cây cối sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có đầy đất cháy đen. Đưa mắt thấy, đều là khắp nơi trồi lùi. Đi tần xương hướng dốc đứng đường núi thả người xuống. Áo trắng nữ quỷ cùng hất phong chủ nhân không dám có chút trì hoãn, thân là quỷ hồn hai người không nhận trận pháp hạn chế, theo tại chỗ lăng không mà lên thướng tần Sương rời đi phương hướng đuổi theo xuống dưới, theo hất phong lĩnh xuống tới bất quá vài trăm mét thẳng tắp khoảng cách, không đến mấy cái nháy mắt, tần Sương bọn người thì trở về vứt bỏ cổ thành, yêu thú vương xào huyệt khoảng cách hất phong lĩnh gần tầm 10 cây số, trên đường cần đi qua mấy chục cái đường phố, tần Sương ba người một đường ngựa không dừng võ, tiến đến trên đường, không có có một đầu lĩnh chủ cấp yêu thú cùng thủ hạ của bọn nó dám can đảm ngăn trở bọn họ, một số có linh trí lĩnh chủ cấp yêu thú phát giác được tần xương bọn người xuyên qua đường phố bóng người lúc. Trong lòng âm thầm buồn bực, cái gì thời điểm hắc phong chủ nhân sẽ cùng theo tại một người bên người. Bất quá hắc phong chủ nhân hung danh hiển hách, bọn họ cũng không dám tiến đến vận hỏi. Chỉ là kỳ quái là, rất nhiều yêu thú trước đây không lâu đều mắt thấy đến yêu thú vương khí thế hung hăng đi đến hắc phong lĩnh, sau đó bên kia liền bạo phát kinh thiên động địa chiến đấu, cái kia ngút trời hỏa thế sớm đã kinh động đến phương viên không biết bao nhiêu cây số yêu thú dị vợ. Theo lý thuyết, yêu thú vương thực lực mạnh hơn xa hắc phong chủ nhân, nên được thắng trở về mới đúng thế nhưng là lúc này chỉ thấy hắc phong chủ nhân, không thấy yêu thú vư. NG bóng người, bọn họ ẩn ẩn có dự cảm không tốt. Tại không có yêu thú ngăn trở tình hôn dưới, tần xương ba người rất nhanh liền đi tới yêu thú vương xào huyện. Đó là một mảnh cổ lão tàn phá cao lớn cung điện quần thể, lờ mờ có thể phân biệt ra ngày xưa phồn hoa dấu vết. Mỗi một tòa cung điện tuy nhiên tàn phá không chịu nổi, nhưng rõ ràng cùng phía ngoài đường phố có hoàn toàn khác biệt to lớn. Yêu thú vương làm yêu thú chi vương. Cung điện quần thể khu vực tự nhiên sinh hoạt không ít yêu thú dị vật. Một đầu giữ cửa yêu thú nhìn thấy hát phong chủ nhân mang theo hai người mà đến, lập tức theo nằm sấp dáng người đứng lên, lên tiếng nói, đứng lại, hát phong chủ nhân ngươi dẫn người đến chủ thượng địa phương làm gì. Nó là một đầu cùng loại cử viên yêu thú, tu vi đạt đến thông huyền cảnh bắt trọng. Tại vứt bỏ cổ thành yêu thú bên trong, đã là cực kỳ bất phàm. Bất quá hát phong chủ nhân thân là tạo hóa cảnh nhất trọng cường giả, nếu là yêu thú vương vẫn còn nó sẽ còn cho mấy cái phần mặt mũi, thế nhưng là bây giờ yêu thú vương đã bị giết, tâm tình cực kém hắc phong chủ nhân nghe được nó ngựa khí tràn đầy bất kính, sầm mặt lại, ngẩng đầu hướng cự viên yêu thú lạnh lùng phun ra một chữ, cút. cự viên yêu thú ngẩn người, nó thân là yêu thú vương dưới trướng chiến tướng một tròng, bình thường chấn thủ cung điện, ai dám như thế trách cứ nó? ý thức tới thời khắc, tức giận nói, hắc phong chủ nhân, chủ thượng bây giờ không coi ở đây, cút nhanh lên. nó biết rõ hắc phong chủ nhân thực lực cho nên không dám đối hắc phong chủ nhân xuất thủ, bất quá lại không trở ngại bị vào yêu thú vương như thế. Đáng tiếc, nó hiển nhiên không biết đi ra ngoài trả thù yêu thú vương sớm đã chết tại tần xương trên tay. hắc phong chủ nhân liên tiếp an đại nín, đã sớm ở vào nổi giận bên dưới, gặp chỉ là một đầu thông huyền cảnh bắt trọng yêu thú cũng dám hướng nàng kêu gạo, không thể kìm được, không nói nhảm, hai tay cấp tốc hóa thành đen nhánh quỳ trảo, thả người mà đi, trong nháy mắt liền tháo xuống cự viên yêu thú mắt, A a a a đã mất đi hai mắt cự viên yêu thú phát ra một tiếng vang động trời kêu thảm. Cùng lúc đó, còn lại ở tại cung điện các nơi yêu thú nghe tiếng giật mình, không bao lâu thì lục tục chạy tới. Hết thể đều cho chết. Hắc phong chủ nhân nhìn thấy một đám mặt lộ vẻ kinh hãi thông huyền cảnh yêu thú, sắc mặt dữ tợn, mảng lớn hắc vụ theo nàng quanh thân lan tràn ra, nhanh chóng tăng lên, tại đỉnh đầu của nàng hình thành một đoàn bóng mờ bao phủ lại mọi người mây đen to lớn. Theo mây đen bên trong, kiếm vũ bắn ra, Như là cá giết sang sông đồng dạng hắc khí kiếm, thao ảo rơi tại những cái kia yêu thú trên thân, đưa chúng nó từng cái đinh giết tại mặt đất. Hắc phong chủ nhân tuy nhiên thảm bại tại tần sương trong tay, có thể nàng dù sao cũng là tạo hóa cảnh nhất trọng nhân vật, những thứ này yêu thú tất cả đều tại thông huyền cảnh trở xuống, ở đâu là đối thủ của nó. Rất nhanh, cung điện yêu thú dưới sự ứng phó không kịp, rất nhanh liền bị mưa kiếm của nàng giết đến bảy tám phần, thân ngang khắp động. Hừ, nho nhỏ yêu thú cũng dám trêu chọc bổ toán. Hát phong chủ nhân hừ lạnh một tiếng, hiển thị rõ phong phạm cao thủ. Đi thôi. Có thể tại lúc này, tần sương cùng áo trắng nữ quỷ tuần tự trải qua bên cạnh nàng. Hát phong chủ nhân nhìn lấy bóng lưng của hai người dần dần từng bước đi đến, muốn từ bản thân tại hát phong lĩnh uy phong thời gian, yên lặng thở dài một hơi. Nàng đi theo. Rất nhanh, ba người xuyên qua cung điện quần thể, đi tới mục đích. Đến. Hát phong chủ nhân kêu lên. Tần sương dừng bước lại, không dùng hát phong chủ nhân nhiều lời chính mình liền thấy được một tòa hoàn chỉnh truyền tống pháp trận, nơi này chính là rời đi vứt bỏ cổ thành truyền tống pháp trận. Hắc Phong chủ nhân giới thiệu nói, thần xương gật gật đầu, hỏi, bước vào liền có thể truyền tống đến vứt bỏ cổ thành bên ngoài sao? đúng vậy đại nhân, Hắc Phong chủ nhân cung kính hồi bẩm nói, đây là toàn bộ vứt bỏ cổ thành một tòa duy nhất truyền tống pháp trận. tốt, cầm các ngươi hai cái cùng ta đi vào chung. thần xương tử tổ nói, lời này vừa nói ra, Hắc Phong chủ người sắc mặt đại biến. Trước đó Tần Sương có thể không phải như vậy nói. Cái này cái truyền tống trận sắc thực có thể rời đi vứt bỏ cổ thành, thế nhưng là đầu kia siêu việt yêu thú vương yêu thú cũng không phải đèn đã cạn dầu. Tần Sương tuy nhiên lợi hại, nhưng bạn nhất hắn cũng không địch lại con yêu thú kia, hắc phong chủ nhân đến ở đâu nói đi. Nàng có thể không nguyện ý cầm sinh mệnh của mình mạo hiểm. Đại, đại nhân, ngươi trước có thể không phải như vậy nói. hắc phong chủ nhân nơm nớp lo sợ nói. Ta làm sao biết ngươi nói có phải thật vậy hay không? Vạn nhất đây là một cái tuyệt địa làm sao bây giờ. Tần Sương sầm mặt lại, bàn tay lớn bộ một cái, hắc phong chủ nhân còn chưa kịp phản ứng liền bị vứt xuống pháp trong trận. Không hắc phong chủ nhân trông thấy truyền tống pháp trận chậm rãi phát sáng, mặt lộ vẻ hoảng sợ, hét lên một tiếng liền bị truyền tống ra ngoài. Người thì sao? Tần Sương nhìn về phía áo trắng nữ quỷ. Công tử, ta nguyện ý ra ngoài. Áo trắng nữ quỷ do dự một chút. Nàng muốn đi mở mang bên ngoài rộng lớn thiên địa không muốn lại tiếp tục ở chỗ này mảnh không có hy vọng vứt bỏ trong cổ thành. Tốt, ngươi đi vào đi. Tần Sương gật gật đầu, cùng với nàng cùng một chỗ bước vào truyền thuyết pháp trận trong. chương 610, Thần Dũng vô Song Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 đau đào loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đi ra. Tần Sương cùng áo trắng nữ quỷ cộng đồng bước ra truyền tống pháp trận, nên phong mà đứng. Tại sau lưng của hai người, một khoảng thời gian sạc sỡ thành tường cao vút trong mây, cho dù đem cổ ngựa đến cực hạn nhất, như cũng không nhìn thấy thành tường đỉnh. Hiện nhiên, thành tường về sau, cũng là yêu thú hành hành vứt bỏ cổ thành. Mà bọn họ chố khu vực chính vị tại ngoài thành. Dạng này liền rời đi sao? Thần xương hướng trước mắt quét mắt liếc một chút. Vứt bỏ cổ thành ngoài thành là một mảnh vô biên vô tận qua bích hoa mạc, đừng nói là yêu thú, ngoại trừ tản mát ở các nơi nham thạch cùng cỏ dại bên ngoài. Thì liền một con chim đều không thấy tâm hơi. Trước hết đi ra hát phong chủ nhân thấp phỏm lo hâu quan sát ba người bọn họ bốn phía. Đây là nàng lần đầu tiên tới nơi đây, đầu kia trong truyền thuyết yêu thú cũng không có trước tiên xuất hiện. Nhưng nàng vẫn không dám xem thường, bởi vì nàng nhớ tới mấy trăm năm trước con yêu thú kia vương trước khi chết hoảng sợ biểu lộ. Nàng vững tin không thể nghi ngờ, con yêu thú kia tuyệt đối tồn tại, bởi vì đó là vô số yêu thú vương dùng sinh mệnh làm đại giá đổi lấy tin tức. Công tử! Chúng ta bây giờ cái kia làm làm sao bây giờ? Áo trắng nữ quỷ đột nhiên hỏi. Nàng cũng rất sợ hãi, thế nhưng là nhìn đến Tần Sương ở bên, nội tâm không hiểu có một tia yên ổn, lại so hắc phong chủ nhân muốn chấn định không ít. Đi trước đi xem đi, nhìn xem phía trước có đồ vật gì. Tần Sương nói ra, hắn có thể cảm giác được vứt bỏ cổ thành trận pháp ẩn ẩn bao phủ tại trong hoang mạc, hiện nhiên nơi này vẫn là cấm bay khu vực, tạm thời còn không có cách nào phi hành. Mà lại hắn một mực chú ý đến đầu kia nghe nói có thể giết chết một đám yêu thú vương thần bí yêu thú. Nghe được Tần Sương làm quyết định, hai người không dám có bất kỳ dị nghị gì, theo hắn một đường hướng hoang mạc chỗ sâu đi đến. Mảnh này hoang mạc đông đảo vô biên, tại mây đen tràn đầy bầu trời bao phủ xuống, càng lộ ra âm ú đầy tử khí. Bất quá lại không phải liền vật sống đều không có. Tại Tần Sương ba người đi sau một thời gian ngắn, bọn họ đụng phải một con yêu thú. Đó là một đầu có cùng loại hạt tự yêu thú. Nó theo hoang mạc lòng đất phá đất mà lên, phần lưng bao trùm lấy đen nhánh rắp sát, một đầu cái kìm giống như cái đuôi hướng ba người xuất kỳ bất ý tập kích tới. Hát phong chủ nhân cùng áo trắng nữ quỷ không có chút nào cảm nhận được khí tức của nó, nhìn đến hạt vị hướng bọn họ tập kích tới, càng là dọa đến quá sợ hãi. Bất quá tần Sương phản ứng sao mà cấp tốc, chỉ thấy to lớn hạt vị phá không đột kích thời điểm, hắn đã từ dưới đất nhảy lên một cái. Tần Sương nhìn ra hạt tử cái đuôi co kịch độc, tuy nhiên không sợ, lại cũng không có lựa chọn liều mạng. Hắn né e tránh mãnh liệt đột kích hạt vĩ, vọt rơi xuống hạt tử phía sau lưng giáp sát phía trên, nhất quyền đập xuống. ầm ầm. Đầu này hạt tử bất quá là thông huyền cảnh 9 tầng cảnh giới, liền tạo hóa cảnh cũng chưa tới, chỗ nào thừa nhận được hắn quyền đầu? Trong ngay mắt, quyền đầu rơi vào đen nhánh giáp sát phía trên, cứng rắn như sắt giáp sát lập tức bị nện nát. Quyền kinh càng là tiếp tục thâm nhập sâu, tại trong cơ thể của nó khuyết tán tứ ngược ra. Hát phong chủ nhân cùng áo trắng nữ quỷ sợ hãi nhìn đến, tại tần xương nhất quyền phía dưới. Đầu này thông huyền cảnh chín tầng hạt tử yêu thú giống bành trướng khí cầu một dạng đột nhiên nổ tung. Giải quyết hạt tử về sau, tần sương trong lòng cũng không có quá lớn tâm tình chậm trờn, bừng tỉnh như vô sự rơi xuống tới. Kỳ thực tại hạt tử vô thanh vô tức tiềm phục tại lòng đất thời điểm, tần sương liền phát giác nó tồn tại, chỉ bất quá một đường làm bộ không có chuyện gì đi vào nó chỗ ẩn nút khu vực muốn nhìn một chút nó muốn làm gì. Có thể ra hỏa này người nào không gây, hết lần này tới lần khác chọc phải tần sương. Kết quả rơi vào cái bỏ mình xuống tràng, Hát Phong chủ nhân cùng áo trắng nữ quỷ nhìn đến bị hắn nhất quyền mỉa sát thông huyền cảnh chín tầng hạt tử thi thể, chỉ cảm thấy toàn thân tay chân rít run. Đầu này hạn tử tu vi cũng không yếu, thông huyền cảnh cựu trọng cảnh giới đặt ở vứt bỏ cổ thành cũng là tuyệt đối lĩnh chủ cấp yêu thú, đủ để quản lý chung một phương. Thế nhưng là lại rơi vào loại kết cục này. Tuy nhiên tại vứt bỏ cổ thành thời điểm, tần xương thực lực đã cho bọn hắn lưu giữ xuống ấn tượng sâu đậm, nhưng là mỗi lần nhìn đến hắn thành tạo giải quyết yêu thú luôn luôn nhịn không được sinh ra một cố cảm giác không rét mà run. Liên bọn họ cũng vô pháp giải thích đây là vì cái gì, có lẽ thì là đối với vượt qua thường thức sự vật cảm thấy sợ hãi đi. Dù sao Tần Sương chính là như vậy tồn tại. Đại nhân Thần Dũng vô song. hắc phong chủ nhân lúc này đã triệt để đối Tần Sương cảm thấy vui lòng phục tùng, gặp hắn rơi xuống, vội vàng bắt kịp trước, không người lấy lòng nói. Đáng tiếc Tần Sương ghét nhất loại này a du ninh hót, lạnh lùng cho nàng một cái sắc mặt. Biết được chính mình mặt nóng đập phía trên ngông lạnh việc này, hát phong chủ nhân cũng không so đo, sáng cười trở ra. Tần Sương tuy nhiên không thích loại hành vi này, bất quá thân thủ không đánh người mặt tươi cười, gặp nàng vẫn là như vậy, cũng liền mặc cho nàng đi. Đám người bọn họ bắt đầu lại từ đầu cất bước. Đi rất lâu, vẫn như cũ không nhìn thấy một tia tức sắp rời đi hoang mạc dấu hiệu, Tần Sương cảm thấy có điểm không kiên nhẫn được nữa lên, hỏi hướng hát phong chủ nhân. Lúc trước những cái kia yêu thú vương đi vào ngoài thành cũng là cái dạng này chẳng có mục đích sao. Nghe được Tần Sương tra hỏi, hắc phong chủ nhân mi đầu nắm chặt lên, hoàng loạn trả lời, đại nhân, ta thật không rõ ràng. Lúc trước yêu thú vương ly thế thời điểm, cũng không có nói rõ chi tiết rõ ràng tình huống nơi này. Tần Sương biết nàng không có nói sai, cũng không có làm khó nàng, bất quá chính mình thì buồn rầu lên, nếu mày nghĩ thầm, nơi này có yêu thú không thể nghi ngờ, thế nhưng là thực lực liền ngươi cũng không bằng. Chẳng lẽ còn có yêu thú càng mạnh mẽ hơn sao? Sau cùng, Tần Sương thở ra một hơi, ánh mắt nhìn về phía hoang mạc nơi xa, có chút hối hận xử lý đầu kia hạt tử yêu thú. Nói chung, yêu thú đạt tới thông huyền cảnh đều sẽ có linh trí, giống vứt bỏ cổ thành loại tình huống đó thuộc về hiếm thấy ví dụ. Tần Sương định tìm một con yêu thú hỏi ý kiến hỏi một chút hoang mạc tình huống. Thế nhưng là, từ khi gặp phải đầu kia hạt tử yêu thú về sau, nó yêu thú của hắn không còn có đụng phải. Hoang mạc mênh ngông Tần Sương tại thần thức bị giam cầm tình huống dưới, trong lúc nhất thời cũng không biết hướng chỗ nào tìm, vì thế cảm thấy có chút khó xử. Lúc này thời điểm, hát phong chủ nhân cùng áo trắng nữ quỷ nghi ngờ nhìn đến Tần Sương đột nhiên từ dưới đất ngồi xếp bằng xuống. Dĩ nhiên không phải muốn nghỉ ngơi cái gì. Giống bọn họ loại này người, thể lực kéo dài, vận chuyển linh lực liền có thể đem thân thể phía trên mệt nhọc quét sạch sành sanh, đi điểm này lộ trình căn bản không cần nghỉ ngơi. Hai người không biết Tần Sương muốn làm gì. Cùng lúc đó... Thần Sương nhắm mắt ngồi dưới đất, yên tĩnh cảm thụ được, vạn vật đều có hô hấp, liền xem như khắp nơi loại này tử vật cũng giống vậy. Thần trí của hắn tuy nhiên bị trận pháp chỗ phong ấn, nhưng nhục thân siêu phàm nhập thánh, lục cảm nhạy cảm siêu việt thường nhân. Thần Sương dự định thông qua lắng nghe khắp nơi nhịp đập đến tìm kiếm yêu thú bóng dáng, đó là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Thần Sương tựa như là một cái chiếm cư tại mạng nhện trung tâm chi chu, một khi có con mồi đụng phải hắn sợi tơ, đưa tới rất nhỏ chấn động lập tức liền sẽ bị hắn vắt rác. Thật lâu. Trông thấy thần sương cũng không có động làm, hát phong chủ nhân cùng áo trắng nữ quỷ không dám đánh nhiều hắn, sau đó yên tĩnh đừng đấy. Có. Đột nhiên, thần sương đống nhiên mở hai mắt ra. Tựa như là có tiết tấu hô hấp đột nhiên bị đánh loạn, có đồ vật gì tại 10 km bên ngoài sâu trong lòng đất chui được, để khắp nơi hô hấp sinh ra một tia nhiễu loạn. Chương 611, 145 Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ 18275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Phát giác được yêu thú động tĩnh về sau, Thần Sương đứng lên. Hát Phong chủ nhân cùng áo trắng nữ quỷ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hắn, Thần Sương nói ra, ta tìm được yêu thú tung tích. Trước đi qua, các ngươi sau đó chạy tới. Vừa dứt lời, hai người còn không tới kịp nói chuyện, Thần Sương đã thi triển Lăng Ba Vi Bộ, lấy mắt thường khó có thể bắt tốc độ biến mất tại trước mặt của bọn hắn. Thần Sương biết con yêu thú kia ngay tại 10 km bên ngoài lòng đất bò sát. Hắn một đường chạy như điên, ven đường nổi lên quần phòng, nhấc lên mặt đất cắt bay đá chạy. 10 km khoảng cách, bất quá thời gian một chén trà công phu, liền chạy tới. Thần Sương ngừng lại, con yêu thú kia thì dưới chân hắn. Thần Sương ngừng thở, tỉ mỉ cảm ứng đến đại địa mạch động dị thường. Rất nhanh, hắn liền tìm được yêu thú vị trí cụ thể. Bóng người lóe lên, đi vào ngăn cách tầng nham thạch yêu thú phía trên. Chính là chỗ này. Thần Sương nắm chặt nắm tay phải, sau đó hung hăng nhất quyền nện hướng về phía không có một ngọn cỏ mặt đất. ầm ầm, một quyền này vô cùng kinh khủng, Hoang Nguyên mặt đất đột nhiên nổ tung, bằng tốc độ kinh người lan tràn ra vết rách to lớn, những cái kia bức xạ hình dáng vết rách càng ngày càng nhiều, địa tầng kết cấu cũng không còn cách nào duy trì, đồng nhiên đổ sụp xuống dưới, đá rơi cuồn cuộn, bụi mù trướng thiên. Trong nháy mắt, Hoang Nguyên bên trong đã xuất hiện một cái to lớn vô cùng hố sâu, Thần Sương đứng tại hố sâu biên giới lộ ra nhỏ bé vô cùng. Lúc này, cặp mắt của hắn nhìn về phía bụi mù quần quật hố sâu. Ánh mắt tùy tiện xuyên thấu bụi mù, thấy được hố sâu dưới đáy, nằm sấp lấy một cái giữ tợn bóng người. Đó là một đầu đảo đất yêu thú. Nó tựa như một cái to lớn con giun, bất quá toàn thân có cứng rắn giáp xác, dày đặc răng nanh rác hút xung quanh, sinh trưởng mấy cái múa xúc tu. Cái này con yêu thú tu vi đạt đến thông huyền cảnh bắt trọng. Nguyên bản chính dưới đất chui được Đột nhiên trên đầu địa tầng bởi vì tần sương quyền đầu phát sinh đổ sụp đã rơi toàn bộ nện vào trên người của nó, hiện nhiên cũng bị nện đến không nhẹ. Tần sương không chút do dự hướng hố sâu nhảy xuống. Con yêu thú kia nghe được động tĩnh vô ý thức kêu lên, người nào? Tần sương nghe được nó có thể miệng nói tiếng người, không phải loại kia cuồng bạo hóa yêu thú, hài lòng gật gật đầu, rất tốt, tránh khỏi ta phải lại tốn nhiều sức lực đi tìm. Nghe được yêu thú chất vấn, hắn cười cười, nói ra, không có ý tứ, ta sợ ngươi đào tẩu. Cho nên bạo lực một chút. Là ngươi làm chuyện tốt. Yêu thú nghe được hắn, chết để nổi giận. Không để ý mọi việc, yêu thú hướng Tần Sương đánh tới. Liền không thể tốt dễ thương lượng sao. Tự biết đối lý, Tần Sương làm một cái mặt quỷ. Lúc này, yêu thú xúc tu giống tiêu thương một dạng dẫn đầu bắn đi qua. Tần Sương không tránh không né, trực tiếp bắt được đột kích tấn mánh xúc tu. Yêu thú giật nảy mình, nhưng thân thể tiếp tục nghiền ép đi qua. Giác hút đống nhiên mở ra, tựa như một đóa hoa ăn thịt người. Phía trên hiện đầy rắc rối phức tạp sắc bén răng nanh, khiến người ta không hoài nghi chút nào bị căn chúng thế tất tựa như rơi vào cối xay thịt đồng dạng. Bất quá nó chỉ là thông huyền cảnh bắt trọng yêu thú, ở đâu là tần xương đối thủ? Tần xương tại yêu thú giác hút đánh tới thời điểm bóng người lóe lên, đi vào yêu thú sau lưng. Tại yêu thú còn không có kịp phản ứng thời khắc, một chân đã thực sự đến trên người của nó. ầm ầm, phần lưng chịu một cái trọng kích yêu thú hung hăng nện vào hố sâu mặt đất, thân thể cao lớn theo trong đá vụn trên bảo. Một cước này so vừa mới bị đá rơi đập trúng còn muốn, yêu thú hoa mắt vắng đầu, yên tĩnh nằm rất lâu, rồi mới từ đống đá vụn chậm rãi rút đứng người lên. Hôn trướng. Yêu thú tức giận rít gào lên, đau đớn để nó triệt để đã mất đi lý trí, hai con mắt trở nên đỏ như máu, toàn thân xúc tu cuồng loạn mánh liệt, toàn bộ hướng tần xương bắn tới. Ai, cần gì chứ? Ta cũng không phải muốn cầm kinh nghiệm của ngươi. Tần xương lắc đầu, đối mặt mấy chục điều khí thế hung hung xúc tu, hắn nhất quyền vung ra kinh khủng cương phong nương theo lấy quyền đầu bao phủ mà ra kéo căng sau so sắt so thép còn cứng rắn hơn xúc tu bị cương gió thổi qua chỉ một thoáng giống như là bị mãnh liệt trúng kích lập tức bạo to ra máu đen từ giữa không trung nào hào rơi rơi xuống ngâm xúc tu kết nối lấy yêu thú thân thể bạo liệt về sau để nó nhịn đau không được kêu lên theo hố sâu dưới đáy truyền đến hoang mạc phía trên cùng lúc đó hát phong chủ nhân cùng áo trắng nữ quỷ vừa mới đến hố sâu phụ cận nghe được một tiếng này đau nhức gào giống trong lòng giật lại mình Chuyện gì xảy ra? Hát phong chủ nhân cùng áo trắng nữ quỷ hai mặt tướng dù, sau đó chậm rãi hướng hố sâu đi tới. Khi bọn hắn đến hố sâu biên giới, liếc nhìn lại, phát hiện tần sương đứng tại một đầu ngã trên mặt đất yêu thú trên thân, nhất thời minh bạch chuyện gì xảy ra? Cái này con yêu thú mới thông huyền cảnh bắt trọng, làm sao có thể là tần sương đối thủ, quả thực là không biết sống chết. Bất quá tần sương có thể không có ý định giết chết nó. Thế nào, muốn còn sống chỉ cần hồi đáp ta một vài vấn đề Tần Sương nhìn lấy bị dâm tại dưới thân yêu thú, trên mặt lộ ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Nụ cười của hắn nhìn tại lúc này yêu thú trong mắt, thật giống như ma quỷ mỉm cười. Ngươi muốn hỏi cái gì? Yêu thú toàn thân run lẩy bẩy đáp lại nói. Mảnh này hoang mạc ngươi hiểu bao nhiêu? Tần Sương thấy nó chịu thua, lập tức hỏi vấn đề thứ nhất. Ta cũng không rõ ràng lắm, ta mới sống hơn 400 năm. Nôm nớp lo sợ yêu thú không dám chút nào trần trở, đàng hoàng hồi đáp. Mới sống hơn 400 năm. Thần Sương nhếch miệng, đó lấy, hắn đổi một cái phương thức, hỏi, vậy ngươi biết làm sao rời đi hoang mạc sao? Không biết, ta chưa từng có rời đi hoang mạc. Yêu Thú lại lập tức đáp lại, Thần Sương vẫn là không có đạt được tin tức hữu dụng, chẳng lẽ cái này con yêu thú cái gì cũng không biết? Ngay tại hắn cảm thấy một trận huyễn huyễn thời điểm, yêu thú chợt nhớ tới cái gì, run rong nói ra, ngươi muốn rời đi hoang mạc? Ngươi biết? Thần Sương, ta không biết. Yêu Thú lắc đầu vậy ngươi là có ý gì? thần sương như mày, ta nói là ta không biết, nhưng là có những yêu thú khác biết. yêu thú vội vàng giải thích nói, ở đâu? vấn đề này để yêu thú tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hai con mắt lóe qua một vẻ sợ hãi, dùng một loại kiên kỵ ngữ khí hồi đáp, hắn là ta biết cường đại nhất một con yêu thú, sao huyệt của hắn ngay ở chỗ này hướng phía đông đi thẳng thì có thể tìm tới. làm sao ngươi biết hắn biết do nói sao rời đi hoa mạc? tộc nhân của ta nói cho ta biết. Nó sống cực kỳ lâu, không cho phép nó biết cái gì. Sống thật lâu sao? Tần Sương suy nghĩ một chút, thật sâu nhìn thoáng qua trước người yêu thú vừa mới lên tiếng, thì tình huống trước mắt cũng chỉ có thể tìm nó. Tâm hạ quyết định về sau, hắn theo yêu thú trên thân nhảy xuống tới, đối với hắn cười nói, cảm tạ ngươi, ngươi bây giờ có thể đi. Nghe được hắn câu nói này, đầu này nhát gan yêu thú như được đại xá, tranh thủ thời gian dùng giác hút cắn mở đống đá vụn, ầm ầm, bắt đầu quật thổ đào đất, sau đó chui vào càng sâu lòng đất. Trường 612, Yêu thú xào huyệt. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lang phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tìm tới một chút đầu mối, chúng ta đi. Theo hố sâu một nhảy ra về sau, tần xương hướng hắt phong chủ nhân cùng áo trắng nữ quỷ chuyển cáo theo đào đất thú cái kia bên trong biết được tin tức. Sau đó, ba người bọn họ không có nhiều nói nhảm, trực tiếp hướng hoang mạc phía đông tốc độ cao nhất tiến đến. Tần xương tốc độ xa so với hai người nhanh hơn nhiều, vì bảo hộ hai người tránh cho bị yêu thú tập kích, hắn tận lực thấp xuống tốc độ, dẫn đến hao tốn rất lâu, lúc này mới chạy tới đảo đất thú trong miệng con yêu thú kia xảo huyệt chỗ. Lúc này, ba người đứng tại một chỗ chủi lủi trên gò núi, nhìn về phía cái gọi là yêu thú xảo huyệt. Ngoài dự liệu chính là, con yêu thú kia xảo huyệt cũng không phải gì đó cùng hung chỗ hiểm ác, hoặc là nói căn bản không giống một con yêu thú nghỉ lại địa phương đó là một mảnh tọa lạc ở hoang mạc đồi núi trong khu vực ở giữa cự hồ nước lớn. cái kia hồ nước nước xanh biếc, tựa như một chiếc gương tinh tường phản chiếu lấy trên trời mây đen. tại ven hồ bên cạnh còn đứng vững một gốc cao lớn cây xanh. đây chính là yêu thú xào huyệt. tần sương khoẹt miệng có chút cứng ngắc, những người khác cũng cảm nhận được giống nhau không hài hòa cảm giác. còn yêu thú kia giờ phút này cũng không tại xào huyệt của nó bên trong, bởi vì bốn phía đều không có gặp đến bất kỳ bóng người. tần xương ba người chậm rãi đi xuống gò núi. Hướng hồ nước bên kia tới gần tới. Khi bọn hắn đến ven hồ về sau, kinh ngạc phát hiện mảnh này hồ nước sâu không thấy đáy, Tần Sương cố ý dùng lực đầu nhập một cục đá đi vào, thật lâu đều không có nghe được đụng đáy thanh âm. Tựa hồ đáy hồ nối liền địa phương nào. Tần Sương nghi ngờ những mày, nghĩ thầm, chẳng lẽ yêu thú nghỉ lại tại đáy hồ? Ngay tại Tần Sương lo lắng lấy muốn hay không chui vào đáy hồ thời điểm, một cái đột nhiên xuất hiện thanh âm truyền đến bên tai của bọn hắn. Các ngươi là ai? Tần Sương lập tức cảnh giác hướng phương hướng của thanh âm nhìn sang, nhìn đến cách đó không xa trên gò núi, xuất hiện một thân ảnh. Đó là một đầu hất lên trắng như tuyết da lông độc giác Sơn Dương. Tần Sương theo trên người của nó không có phát giác bất luận cái gì linh lực khí tức, nhưng càng làm cho cảnh giác. Đầu này Sơn Dương hiển nhiên là một con yêu thú. Mặc dù không có hình thể khổng lồ, nhưng khí thế bất phàm. Con yêu thú kia rất không bình thường. Hát phong chủ nhân đồng dạng không thể phân biệt ra được yêu thú thực lực, có chút bất an nói ra. Thần Sương cũng không biết đầu này Sơn Dương đến cùng là yêu thú nào chủng loại, vừa định đáp lời. Lúc này, đầu kia Sơn Dương lại. Thư lạnh một tiếng, quát lớn, ngươi cái này nho nhỏ quỷ hồn, người nào nói cho ngươi bổn tọa là yêu thú. Ngươi không phải yêu thú là cái gì? Thần Sương bật cười nói. Hiển nhiên là Hắc phong chủ người chọc giận tới nó, đầu này Sơn Dương hiện lộ ra nhân tính hóa phẫn nộ biểu lộ, bộ dáng lộ ra mười phần buồn cười. Hừ, bổn tọa là linh thú. Hiểu không? Sơn Dương khinh thường nói, nhìn lấy tần sương ba người ánh mắt tràn đầy thật sâu xem thường. Hác phong chủ nhân nghe được lời nói này, sắc mặt giữ tận một chút, trong mắt sát cơ loại qua, bất quá nhìn thấy tần sương không nói gì, lại không có tùy tiện động thủ. Linh thú. Tần sương nghe được hắn, sắc mặt ngơ ngác một chút. Linh thú là so yêu thú càng cường đại hơn sinh vật, hắn tại bên ngoài cũng sát thực gặp qua không ít. Thế nhưng là, giống Sơn Dương hình thể nhỏ như vậy linh thú còn không có chưa bao giờ thấy qua. Không sai. Bồn tọa cũng là linh thú, há lại những cái kia yêu thú có thể so. Sơn Dương nói xong, nâng lên viên kia có kim sắc độc giác đầu dê, một bộ vinh vang đắc ý dáng vẻ. Thần Sương không có hoài nghi thân phận của nó. Đầu này Sơn Dương khí tức thâm bất khả chắc, liền hắn cũng phân không ra cụ thể là cảnh giới gì, không chừng thật sự là một đầu linh thú. Nhưng mặc kệ Sơn Dương có phải hay không linh thú, Thần Sương cũng không để ý chút nào. Hắn tới đây cũng không phải là muốn đi săn nó, mà là muốn tìm kiếm rời đi hoang mạc phương pháp. Sau đó, Tần Sương hướng nó giải thích nói, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn đến hỏi một chút làm sao rời đi mảnh này hoa mạc. Các ngươi là theo vứt bỏ cổ thành ra người tới A. Sơn Dương trả lời không kinh ngạc chút nào, hiển nhiên sớm đã biết được thân phận của bọn hắn. Đúng thế. Tần Sương nhẹ gật đầu. Ta xác thực biết rời đi phương pháp, bất quá ta dựa vào cái gì muốn nói cho các ngươi. Sơn Dương khinh miệt nói ra. Tần Sương không có sinh khí, tỉnh táo nói ra, ngươi có điều kiện gì, cứ việc nói. Điều kiện cũng rất đơn giản." Linh thú nói, "Thần sắc náo nễ cũng là đánh bại ta." Lời này vừa nói ra, một mực không nói gì Hắc Phong chủ nhân nhìn lấy Sơn Dương ánh mắt đột nhiên biến đến hoảng sợ. Nàng nhớ tới bị tàn sát không còn yêu thú vương nhóm, trông thấy toàn thân không có chút nào khí thế Sơn Dương, một cái đáng sợ suy đoán theo trong lòng hiện lên đi ra. Sơn Dương đắc ý nhìn lấy bọn hắn, tựa hồ mười phần hưởng thụ loại kia người khác trông thấy hắn cảm thấy sợ hãi, kiên kì ánh mắt. Nhìn thấy mắt lộ ra hoảng sợ Hắc Phong chủ nhân, Trong lòng tựa hồ càng là đắc ý. Đánh bại ngươi. Cùng lúc đó, Tần Sương meo cặp mắt lại. Sơn Dương không có trả lời, chờ mong lấy Tần Sương lộ ra khó chịu sắc mặt. Nhưng là, nó lại không nghĩ rằng, điều kiện này kỳ thực cùng Tần Sương ý nghĩ không như hợp pháp. Rất nhanh, Sơn Dương trông thấy Tần Sương bỗng nhiên lộ ra nụ cười sán lạ, nói ra, điều kiện này chính hợp ý ta. Tiểu tử, ta thế nhưng là linh thú, đừng tưởng rằng đối phó những cái kia hoang mạc yêu thú là được rồi. Sơn Dương phát giác được thần sương ngữ khí đối với hắn tràn đầy bất kính, lạnh giọng nói ra. Không sao, ta đã sớm chán ghét ngươi nói chuyện khẩu khí, đợi lát nữa ta liền để ngươi thật tốt nói chuyện với ta. Thần sương nụ cười biến đến dữ tợn: Tiểu tử ngươi muốn chết. Sơn Dương hai mắt vừa mở, viên kia kim sắc độc giác phía trên, đùng đùng, không, dứt, đột nhiên thoát ra vô số tia chớp màu lam. Sơn Dương tại hoang mạc ngốc vô số năm, không có có một đầu yêu thú dám can đảm tới gần lãnh địa của hắn Đủ thấy thực lực của nó bất phàm. Nhưng là, tháng năm dài đằng đẵng để tính cách của nó dần dần biến đến bất thường lên Cũng không phải một cái dễ nói chuyện tồn tại Tần Sương lời nói để nó cảm thấy thật to bất kính Nhất định phải dùng huyết để giáo huấn một phen Rất nhanh, một khỏa lôi chất cuồng thiểm hình cầu theo Sơn Dương Độc giác phía trên đột nhiên bổ bắn đi ra Sơn Dương đã từng dùng một chiêu này giết chết qua vô số yêu thú Tự tin Tần Sương tuyệt đối không cách nào đỡ được Nhưng là, Tần Sương tại thiểm điện bổ tới thời điểm Đưa tay chặt lại. Tiên thiên cương khí phút chốc thuần hóa trước người. Hình cầu tia chớp đánh rớt đến khí thuẫn phía trên, đột nhiên nổ tung một đoàn điện tia lửa. Cái gì? Thế mà có thể ngăn cản ta tia chớp? Sơn Dương giật mình nhìn lấy lông tóc không hao tổn tần dương, sắc mặt âm trầm xuống, một cỗ nồng đậm sát ý buộc phát ra. Chỉ thấy nó theo trên gò núi nhảy lên một cái, ở giữa không trung hô lớn một tiếng, dẫn long lôi. Dứt lời, một đạo thô to vô cùng tia chớp theo trong hư không. Xuất hiện tựa như một đầu lốn lượn quanh co long nương theo lấy lôi khiếu nhào về phía tần xương một kích này phạm vi liền áo trắng nữ quỷ cùng hắc phong chủ nhân đều bị bao phủ trong đó tốc độ tia chớp nhanh bực nào trong chớp mắt thì bổ vào tần xương vị trí ầm ầm long lôi nổ tung thời điểm một trận khí lãng bao phủ mà ra mặt hồ trong nháy mắt tạo nên vòng vòng gợn sóng mà ven hồ bên trong phát sinh điện lóng lánh đại bạo tạc bụi mù cuộn cuộn chương 613, thì chút thực lực ấy tác phẩm Cổn Bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Ngươi thì chút thực lực ấy sao? Cuộn cuộn trong buổi ngủ, một cái thanh âm bình tĩnh vang lên. Lơ lửng ở giữa không trung sơn dương nheo cặp mắt lại. Theo buổi ngủ dần dần biến mất, tần sương, hát phong chủ nhân, áo trắng nữ quỷ ba người lông tóc không tổn hao gì xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Trong đó, áo trắng nữ quỷ hoàng sợ đến sắc mặt tái nhợt thì liền tạo hóa cảnh nhất trọng hắc phong chủ nhân cũng là một trận hoành sợ. Lôi là trí cương trí dương năng lượng, ẩn chứa nồng đậm sinh cơ, thiên khắc bọn họ loại này quỷ vật. Nếu không phải có Tần Sương tại, hai người xuống tràng đáng lo, làm sao có thể không sợ. Bất quá tại cái kia nói thô to long hình kia chớp bổ tới trước một khắc, một đạo hắc bạch thái cực đồ xoay tròn tại Tần Sương quanh thân, chặn Sơn Dương lôi điện công kích. Lúc này, Tần Sương sắc mặt một mảnh yên tĩnh, nhìn thấy Sơn Dương kinh ngạc bộ dáng, khiêu khích mười phần cười nói: còn có cái gì chiêu số sao? Sơn Dương hai mắt nhíu lại, lạnh giọng nói, ngươi muốn chết? Vừa mới nói xong, toàn thân của nó tuôn ra lít nha lít nhít thường làm tia chớp. Tần Sương chú ý tới, tia chớp ảo ảo vọt tới nó trên đầu độc giác phía trên. Sau đó hình thành một đạo phá lệ thô to tia chớp hướng mây đen tràn đầy bầu trời đột nhiên một bổ. Cái kia đạo nghịch thiên hướng lên tia chớp chém vào trong tầng mây. Mây đen lưu chuyển ở giữa, một đạo thiên lôi ầm vang đánh xuống. Đạo này thiên lôi so trước đó uy lực quả thực không thể so sánh nổi. Trong điện quang hòa thạch, Tần Sương một chiêu hàng long thập bát trưởng hướng thiên lôi ngang nhiên noanh ra, kim sắc long ảnh theo trên bàn tay hoạt động mà ra, cùng thiên lôi ở giữa không trung đột nhiên đập đến. Sơn Dương không thể tin nhìn đến thiên lôi cùng kim sắc long ảnh tại đại bạo tạc về sau, cùng nhau biến mất. Làm sao có thể nó quay đầu kinh ngạc nhìn về phía ven hồ Tần Sương? Chỉ thấy Tần Sương khí định thần nhàn, khỏe miệng khẽ nhếch hồ vừa mới thiên lôi hoàn toàn không có cho hắn tạo thành một kia lám phức tạp. Sơn Dương cặp mắt đỏ, lại quát to một tiếng, vạn tượng thực sự lôi. Quyền vân đá. Vừa dứt lời, nó bốn chân bắt đầu chạy động, túi đầu xuống, kim sắc độc giác bổ ra mấy chục đạo tia chớp, hướng Tần Sương thực sự hư lao đến. Các ngươi rời đi nơi này. Tần Sương thấy thế, gọi bên cạnh hắc phong chủ nhân cùng áo trắng nữ quỷ mau chóng rời đi. Đầu này Sơn Dương lộ ra lại chính là có thể giết chết một đám yêu thú vương tồn tại Hai người biết mình ở lại đây chỉ là kéo chân sau. Không dám chân chờ, lập tức phi thân lui lại, cách xa hồ nước trung tâm khu vực. Cùng lúc đó, Tần Sương hai chân đứng trung bình tấn, song trưởng hướng phía trước quanh ra, nương theo lấy từng trận tiếng long âm, một đạo kim sắc long ảnh gào thét nhào về phía lăng không chạy sơn dương. ầm ầm. Lần thứ nhất, Tần Sương nhìn đến chính mình hàng long thập bát trưởng bị sơn dương lôi điện độc giác cứ thế mà đụng nát, sau đó tiếp tục lao đến. Khá lắm. Tần Sương hướng chạm tiếp theo. Ổn định bị đẩy lui bước chân, một cái tay trực tiếp tiếp nhận Sơn Dương đâm tới độc giác. Trong nháy mắt, độc giác phía trên lôi điện đại bạo phát, điện trận nhìn Tần Xương cả người. Chết. Sơn Dương hai mắt đỏ như máu, bốn vó đạp lên mặt đất, độc giác tiếp tục dùng sức đỡ lấy. Tần Xương tắm rửa tại trong sấm sét, chết cắn chặt răng, nỗ lực đứng vững Sơn Dương ngang ngược đập vào, nhưng thân thể vẫn là không trô ở lui lại. Tần Xương nhìn như bị độc giác làm cho liên tục bại lui, thế nhưng là, Sơn Dương trong lòng đồng dạng kinh ngạc vô cùng. Nó bình thường sử xuất một chiêu này lúc, không có bất kỳ cái gì yêu thú có thể ngăn cản được. Nhưng Tần Sương không chỉ có chống được, hơn nữa còn là dùng nhục thân chịu đựng lấy nó cuồng bạo lôi điện. A. Tần Sương quát to một tiếng, vô song nhục thân đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng, lập tức đem Sơn Dương giơ lên. "Không tốt." Sơn Dương vừa mới thầm kêu một tiếng hỏng bét. Tần Sương liền tóm lấy độc giác đưa nó ném lên, sau đó hung hăng nện tới trên mặt đất, ầm ầm. Ven hồ, Sơn Dương bị nện trên mặt đất văng lên một trụ cao ngất bụi mù sức mạnh của người này quá kinh khủng sơn dương theo trong bụi mù gật gù đắc ý đứng lên lúc này bụi mù pha tán thần xương theo bên đột nhiên vọt ra sơn dương kinh hãi đống nhiên trợn to hai mắt nhìn đến thần xương rơi lên xong quyền nhất quyền đánh tới một quyền này cuốn quanh lấy tiên thiên cương khí lực lượng kinh khủng đến mức khó nói lên lời sơn dương trong lòng lập tức dâng lên tâm tình sợ hãi thế nhưng là nó đã không kịp né tránh trong điện quang hòa thạch một cái huyền ảo trận đồ xoay tròn mà ra, thay nó đỡ được tần xương nhất quyền. Hoành, to lớn quyền phong trong nháy mắt thổi tan bụi mù, hồ nước run rẩy dữ dội, giống như là lật lên sóng to gió lớn. Nhưng tần xương đi đầu kia vẫn không thể nào hoành đến sơn dương trên thân. Tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, sơn dương phát động nó công pháp mạnh nhất, hóa kiếp đồ đỡ được tần xương quyền đầu. Bất quá tần xương đương nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ, hắn lạnh lẽo nhìn lấy thở hồng hộ sơn dương. Tuy nhiên kinh ngạc trận đồ thế mà có thể ngăn cản quả đấm của hắn, bất quá quyền kế tiếp lại đánh ra. Cùng lúc đó, quyền đầu đột kích trên đường, cái kia thần bí trận đồ lần nữa hiện hiện. Quyền đầu lần nữa hoanh trúng trận đồ, theo trận đồ xoay tròn mà ra, vốn nên chút xuống tại sơn dương cương khí trên người quyền kình tiêu trừ thành đơn thuần phong. Cỗ này quyền gió thổi đồi núi ven hồ cùng xa bay múa, sóng dữ ngập trời. Thế nhưng là, vô luận uy thế kinh khủng bậc nào, vẫn bị cản lại, không có đối sơn dương sinh ra thương tổn. Tên này phòng ngự rất mạnh, không sử dụng điểm chân thực lực, còn thật không nhất định có thể thu thập được nó. Quyền Vân Bộ. Lúc này, Sơn Dương phản ứng lại, thân thể chuyển một cái, chân sau có mây tức thành hình, hung hăng đá hướng Tần Sương. Tần Sương ngang tay chặn lại, nhưng vẫn là bị Sơn Dương bị đá liền lùi lại mấy bước. Lúc này, Sơn Dương quay người hướng hắn miệng rộng mở ra, theo cổ họng của nó chỗ sâu, cuồng bạo tia chớp giống xiềng xích một dạng bổ ra, liên tiếp quanh ở trên người hắn. Tần Sương hai mắt bị điện giật đến trắng bệch. Hàm răng cũng cắn điện lưu, nhục thân chịu một trận lôi hoành, nhưng vẫn là kiên định bước ra cước bộ, nghịch lôi điện từng bước một đi hướng Sơn Dương. Sơn Dương chưa từng thấy nhục thân khủng bố như vậy nam nhân, trong lòng một trận kinh hoàng, trên đầu kim sắc độc giác lại lần nữa tụ tập lôi điện. Lôi trảm. Một đạo nghịch thiên hướng lên lôi điện theo độc giác phía trên bất ngờ bổ ra. Cái này đạo lôi điện cũng không gián đoạn, thì giống một thanh kiếm, theo Sơn Dương đầu hướng xuống vừa rơi xuống, giống như một thanh to lớn lôi kiếm thuận thế bổ về phía tần xương điều trùng tiểu kỹ. Tần Sương chắp tay trước ngực, sử xuất tay không tiếp giao sắc công phu, cứ thế mà kẹp lấy đón đầu đánh rất to lớn lôi kiếm. Cái này lôi nặng nghề vô cùng, thế nhưng là Tần Sương nhục thân mạnh hơn, chỉ thấy Song trưởng Lâm vào lôi quang bên trong, cánh tay đều đang run rẩy lấy, đồng nhiên đem lôi kiếm chen thành vai quang. Trông thấy hắn bá đạo vô cùng tiếp được lôi kiếm bộ dáng, Sơn Dương mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Cái này còn là người sao? Sơn Dương sợ hãi. Nó có thể nói thi triển tất cả vô liếng thế nhưng là Tần Sương cái này trước đó còn bị hắn khinh thị ra hỏa cư nhiên như thế cường đại, tại hắn lĩnh vực sấm xét bên trong liên tiếp phá giải hắn pháp môn, cái này vượt quá tưởng tượng của hắn. Không biết, Sơn Dương còn tưởng rằng Tần Sương là giống như hắn linh thú biến hóa mà thành. Lúc này, ngay tại Sơn Dương hoảng sợ không thôi thời điểm, Tần Sương lại bắt đầu hướng nó cất bước đi tới. chương 614, Lạ lắm khu vực. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ. 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Chờ một chút, Ngưng Chiến. Trong thấy thần sương khí thế hung hăng hướng hắn đi tới, Sơn Dương lo lắng kêu lớn lên. Ngưng Chiến. Thần Sương dừng bước. Hắn vốn định lấy lôi đỉnh thủ đoạn xử lý Sơn Dương kiếm lấy điểm kinh nghiệm, lại không nghĩ nó vậy mà đổi hàng. Ngươi quá mạnh. Ta đánh không lại ngươi. Không đánh. Sơn Dương một mặt xa sút tinh thần nói. Trên thực tế Nó hiện tại mười phần hối hận cùng Tần Dương giao chiến, Sơn Dương hoài nghi, Tần Dương thậm chí còn không hề sử dụng toàn lực, chính mình Sơn Dương lại gần như sử dụng tất cả vũ liếng, nhưng Thủy Trung không làm gì được Tần Dương. Phát giác được sự thật này, nó tuy nhiên cao ngạo, nhưng không phải ngu xuẩn. Vì thế vật lộn một phen vẫn là lựa chọn thấp cao quý lộ ra. Tốt. Tần Dương gật gật đầu, hắn tuy nhiên rất muốn làm rơi Sơn Dương kiếm lấy thăng cấp kinh nghiệm, thế nhưng là giết nó thì không có cách nào biết rõ nói sao rời đi hoang mạc ở trong lòng cân nhắc một chút, vẫn là quyết định thả nó một ngựa. Hai người rất nhanh đã đạt thành hiệp nghị, mỗi người thu hồi linh lực. Quái vật. Lúc này, Sơn Dương trông thấy đứng tại trước mặt lông tóc không hao tổn tần sương, ở trong lòng lầu bầu một câu. Sơn Dương lôi điện mặc dù mãnh liệt, thế nhưng là tần sương nhục thân mạnh mẽ vô cùng, lại có tiên thiên cương khí bảo hộ, bị thương tổn kỳ thực không nghiêm trọng lắm, đều không có muốn ăn linh dược khôi phục trình độ. Như vậy, đem ngươi biết nói hết ra đi, chúng ta làm như thế nào rời đi hoang mạc? Thần Sương cười hỏi. Rời đi hoang mạc phương pháp rất đơn giản, cũng là nhảy xuống mảnh này hồ nước. Sơn Dương nhìn về phía cách đó không xa bị đánh ở mớt bên bờ hồ nước. Ngươi nói là rời đi hoang mạc phương pháp ngay tại hồ nước phía dưới. Thần Sương nghi ngờ nói. Đúng. Sơn Dương nhẹ gật đầu. Nơi này chỗ lấy là xào huyệt của ta liền là bởi vì ta phải bảo vệ cái thông đạo này, không có thể khiến người khác tùy tiện tới gần. Vậy sao ngươi không hề rời đi? Làm gì vất vả ở chỗ này trông coi? Thiên địa bên ngoài không thể nghi ngờ càng rộng lớn hơn sao Thần Sương nghi hoặc Vấn đề này vừa ra Sơn Dương trong mắt lóe lên một vệ bất đắc dĩ Nói ra, ngươi cho rằng không muốn sao Thế nhưng là đời ta chỉ có thể lưu tại nơi này Có ý tứ gì Thần Sương không hiểu ra sao Nơi này là một mảnh phong ma chi địa Vốn là bất luận kẻ nào đều không được rời đi Sơn Dương tiếp tục giải thích nói Phong ma chi địa Xa xưa trước kia Phiến địa vực này bạo phát một trận đại chiến chấn động thế gian ngươi hẳn phải biết ta. Sơn Dương hỏi. Biết. Thần Sương nhẹ gật đầu. Trận đại chiến này bị thua mới bị chấn áp ở chỗ này. Đương nhiên, đây chỉ là bên trong một cái địa phương. Sơn Dương lâm vào nhớ lại, huyết sắc ánh mắt thâm thúy mà xa xăm, trong miệng nói ra. Muốn là muốn rời đi tiến đến liền phải nhảy xuống trong hồ. Sau đó liền có thể đi ra. Còn không được, ngươi còn phải đánh bại một đầu càng kinh khủng yêu thú. Yêu thú. Mạnh hơn ngươi. Sơn Dương biểu lộ cứng lại, do dự một lát, mới lên tiếng, đúng, so với ta mạnh hơn rất nhiều. Nó tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận có người mạnh hơn hắn, nhưng quái vật kia xác thực mạnh hơn hắn, không thể không phục. Tần Sương nhìn đến nó trong mắt tuôn ra thật sâu vẻ kiêng rẻ, không khỏi lộ ra thần sắc suy tư. Sơn Dương cảnh giới kỳ thực cũng không cao, nhưng nó có thể thao túng lôi điện công pháp quả thực bất phàm, để nó thực tế chiến lực muốn so cùng cảnh giới người mạnh hơn nhiều. Thả tại bên ngoài cũng không phải phổ thông thế hệ. Có thể mạnh hơn nó yêu thú hoặc là cũng là cảnh giới vượt xa nó, hoặc là cũng là so với nó nắm giữ lợi hại hơn công pháp, trừ cái đó ra, bình thường không có nguyên nhân khác. Suy tư một lát sau, Tần Sương nói ra, không quan trọng, quái vật gì đều không thể ngăn dừng ta rời đi nơi này. Sơn Dương nhìn thẳng hắn nhìn trong chốc lát, nghĩ thầm, có lẽ ra hỏa này thật có thể đánh bại tên kia. Dù sao phương pháp ta đã nói cho, ngươi có thể đánh bại tên kia liền có thể rời đi. Đương nhiên, thất bại liền sẽ bị tên kia ăn hết, cái này đã không còn gì để nói. Sơn Dương nói, sinh tử tự mệnh, ta minh bạch. Tần Sương nét miệng cười một tiếng, trong lòng đối Sơn Dương mà nói ngược lại là xem thường. Hắn biết trên đời này có rất nhiều thứ có thể giết chết hắn, nhưng hắn có một loại dự cảm. Hắn cảm thấy mình sẽ không dễ dàng như vậy thì chết ở chỗ này. Lúc này, hát phong chủ nhân cùng áo trắng nữ quỷ hai người đều mang tâm tình thấp phỏm về tới ven hồ. Tần Sương làm ra quyết định về sau ngay đầu đối bọn hắn nói ra, các ngươi muốn theo ta đi sao? Ngươi muốn dẫn bọn hắn? Sơn Dương kinh nghi xen vào nói, Hắc Phong chủ nhân tuy nhiên đạt đến tạo hóa cảnh nhất trọng, nhưng Sơn Dương tự tin nhất trưởng liền có thể đập chết nàng. Một cái khác áo trắng nữ quỷ càng là không chịu nổi. Bất quá chỉ là thông huyền cảnh, cũng là mảnh này hoang mạc tùy tiện tìm một con yêu thú đều có thể đem nàng đánh cho hồn phi phách tán. Hai người bọn họ đối với tần xương mà nói hoàn toàn cũng là vương hữu. Tiên kia cũng không phải ta sẽ để bọn hắn thật tốt quan chiến. Thì hai người này đi tới đó, chết cũng không biết chết như thế nào. Sơn Dương nói ra. Nghe được Sơn Dương đối bọn hắn khinh thường, hai người cũng không có phản bác. song cũng không kể là Tần Sương, vẫn là Sơn Dương, đều không phải là bọn họ chọc nổi tồn tại. Không quan trọng, không ai có thể theo dưới tay của ta giết người. Thần Sương không để ý chút nào cười nói. Đầy đủ phách lối, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Sơn Dương hừ một tiếng. Đi thôi. Tần Sương nhìn về phía hắc phong chủ nhân cùng áo trắng nữ quỷ hai người. Các nàng trước đó nhìn đến cái kia mảnh kinh thiên động địa lôi điện uy năng, chỉ cảm thấy Sơn Dương vô cùng kinh khủng, lại không nghĩ rằng Tần Sương lại còn là đánh bại nó. Hai người trông thấy Tần Sương hướng hồ nước đi đến, liếc nhau một cái. So Sơn Dương còn cường đại hơn quái vật. Các nàng có chút do dự có phải hay không muốn rời đi nơi này, áo trắng nữ quỷ do dự một lát, lúc này mới đuổi theo. Hắc phong chủ nhân nhìn thoáng qua Sơn Dương. Theo cái sau hướng hắn ném tới một cái ánh mắt cao cao tại thượng, toàn thân giật nảy mình, tranh thủ thời gian hướng hai người rời đi phương hướng đuổi theo. Bên bờ hồ, Thần Sương nhìn xuống trên mặt hồ cái bóng của mình. Mảnh này hồ nước rất thấu triệt, nhưng căn bản không nhìn thấy gáy. Bất quá Tần Sương không chút do dự, dẫn đầu nhảy xuống. Vừa rơi xuống nước, Tần Sương lập tức dùng Tiên Thiên Cương Khí bao khỏa toàn thân, hướng bốn phía đánh giá liếc một chút. Hồ nước thanh tĩnh, phạm vi tầm mắt rất rộng, cũng không có những sinh vật khác tồn tại. Tần Sương mang một tia nghi hoặc hướng đáy hồ phương hướng phi tốc lặn xuống. Dần dần, không biết qua bao lâu, Tần Sương lặn xuống liền ánh sáng mặt trời đều khó mà với tới địa phương, hoàn cảnh đen kịt một màu. Nhưng tại trước mắt của hắn lại có một mảnh ánh sáng lưu hòa. Địa phương nào? Tần Sương không chần chờ chút nào, hướng cái kia mảnh đáy hồ quang mang bơi đi. Dần dần, càng đến gần quang mang khu vực, Tần Sương càng thêm thấy không rõ sự vật, trong mắt chỉ có vô cùng vô tận ánh sáng. Nhưng cái này quang cũng không chứng mắt cũng không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, ngược lại ấm áp. Tần Sương tiếp tục thâm nhập sâu trong ánh sáng, lỗ thay một bên cảnh giác bốn phía động tĩnh. Rất nhanh, thân ảnh của hắn biến mất tại quang mang chỗ sâu. Trong lúc đó, Tần Sương cảm giác một trận trời đất quay cuồng, tựa như đang bị truyền tống cảm giác. Sau một khắc, Tần Sương bên thay truyền đến một trận gió âm thanh, làm hắn mở hai mắt ra xem xét, phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện chính mình đi vào một mảnh xa lạ khu vực. Chương 615, nào có dễ dàng như vậy tác phẩm, cuốn bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà tiểu lăng phong số lượng từ, 1.8275 đau loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm, đổi mới quá chậm, xuyên qua đáy hồ quang mang về sau, tần xương phát hiện mình lại xuất hiện tại hoàn toàn hoang lương trên mặt đất, hắn hướng khắp nơi mơ hồ nơi xa ngắm nhìn một cái, trước mắt phiến đại địa này tứ phía đều trông không đến sơn phong tồn tại, khô héo cỏ dại theo tán loạn trên mặt đất bốn phía khe nham thạch khe hở mọc ra, một trận trộn lẫn lấy cắt bụi nu gió thổi tới. Cỏ dại có chút đông đưa, tựa hồ tại hướng người nói cái gì đó. So trước đó hoa mạc, càng lộ vẻ hoang vu. Rất nhanh, hắc phong chủ nhân cùng áo trắng nữ quỷ cũng xuất hiện tại hắn bên người. Bây giờ nên làm gì? Sắc mặt khẩn trương hắc phong chủ nhân hỏi hướng Tần Sương. Ta cũng không biết. Tần Sương lắc đầu một cái, đầu kia Sơn Dương nói chỉ có đánh bại con yêu thú kia mới có thể rời đi, trước tiên ở chỉ có thể yên tĩnh. Nói, Tần Sương bỗng nhiên nhìn về phía trên đầu mây đen tràn đầy bầu trời. Thế nào? Trông thấy một mực nhìn lấy mờ tối bầu trời, áo trắng nữ quỷ nghi ngờ hỏi: "Giấu đầu lộ đôi làm cái gì, mau ra đây." Đúng lúc này, Tần Sương nổi lên khí lực toàn thân, giật ra cú họng, ngửa mặt lên trời hô lớn một tiếng. Thanh âm như là xuân lôi nổ vang, dọa hai người nhảy một cái. Sau một khắc, bọn họ nhìn đến Tần Sương so sấm xét còn muốn âm thanh lớn truyền đến trên trời, khiến cả mảnh trời hư không ầm ầm chấn động lên. "Hừ." Tần Sương nheo cặp mắt lại, nhìn chăm chú mây đen run rẩy dữ dội bầu trời. Bầu trời chấn động đây không phải là thanh âm của hắn duyên cớ. Mảnh này phủ đầy mù mịt bầu trời tại hắn tiếng la về sau, chính mình phát sinh dị biến. Đùng đùng, không dứt. Từng đạo từng đạo tinh miện kim sắc thiểm điện theo tầng mây bên trong nào tháo thoát ra. Số lượng nhiều không kể xiết, như là ngàn vạn kim sắc tiểu xà, ở trong mây chui tới chui lui, khiến người tê cả da đầu. Có đồ vật gì muốn theo trong mây ra đến rồi. Tần xương lộ ra trước đây chưa từng gặp vẻ mặt ngưng trọng. Hai mắt không lúc nhích nhìn chằm chằm từ trên trời mảng lớn mây xám bên trong dần dần nổi lên cái bóng. Hắn không biết đó là vật gì, nhưng là to đến vượt quá tưởng tượng, chỉ là theo tầng mây bên trong chiếu ra cái bóng thì vượt qua một vài kilômét, hơn nữa còn đang nhanh chóng mở rộng. Chủ yếu nhất là, nó vậy mà có thể trên không trung trôi nổi, không có chút nào bị bao phủ lại tòa cổ thành này cấm bay trận pháp ảnh hưởng. Rất nhanh, thần xương liền thấy vật kia chân diện mục. Đó là một đầu toàn thân đen nhánh quái long. Chỉ thấy nó có cá sấu miệng, hai cái con mắt đỏ ngầu, cái chán hai đầu răng rộng ra góc cạnh không giống lục giác, ngược lại giống ngón lượn hình dáng vàng rực như giác. Mà tại nó long trên lưng có lấy rống kiếm sơn một dạng đỏ thấm gai xương, hai đầu tráng kiện vô cùng cánh tay dưới xương sườn mọc lên hai con rơi một dạng ngăn cánh, trải rộng toàn thân vậy giáp màu đen tất cả đều hướng phương hướng ngược sinh trưởng sắp xếp. Không có chân sau, một cái đuôi rắn cuối cùng thiêu đốt lên một đoàn ngọn lửa màu tím. Tân Xương âm thầm kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này hình thù cổ quái long, bất quá đầu này quái long khí tức phi thường cường đại, tuyệt đối so với hắn còn cao hơn mấy tầng cảnh giới nhỏ, cùng tồn tại tạo hóa cảnh bên trong. Không hề nghi ngờ, đây là một đầu tà long. Tà long lúc này giống xà một dạng cuộn vòng tại mây trên trời tầng bên trong, thật dài thân rồng chính đang nhanh chóng huy động. Những nơi đi qua, những cái kia vàng nóng ánh kia chớp ảo ảo bị hấp thụ đến đen nhánh lân giáp phía trên, để nó giống như là đang tắm tại lôi vân đồng dạng. Hát phong chủ nhân cùng áo trắng nữ quỷ dọa đến Jun lầy bẩy, các nàng cảm nhận được một cô không có gì sánh kịp vi ác, căn bản là không có cách khống chế thân thể của mình. Đến ta nạp rơi đến. Lúc này, thần sương hét lớn một tiếng, như cảnh tỉnh, chấn tỉnh hai người. Hai người hai mặt tướng du liếc một chút. Giờ khắc này, tại sống chết trước mắt trước mặt, giữa lẫn nhau cửu ván sớm đã dâu dịa. Liếc nhau về sau, hai người không hẹn mà cùng phi thân chui vào đến thần sương ngón trỏ trái mang theo trong nạp rơi. Hát phong chủ nhân cùng áo trắng nữ quỷ tiến vào hắn nạp giới về sau, tần sương không có chút nào buông lỏng, lông mi ngưng trọng vô cùng. Tần sương nguyên lai tưởng rằng đầu này tà long đạt đến tạo hóa cảnh, lý nên biết nói chuyện. Thế nhưng là, hắn rất mau nhìn đến tà long hai cái con mắt đỏ ngầu chỉ có bạo. Ngược cùng điên cuồng. Lúc này, tà long đem đầu hướng xuống rôi ra, từ trên cao xa xa tập trung vào đứng tại cổ thành phế tích bên trong tần sương. Sau một khắc, ngọn lửa màu tím nó chăm chú đóng chặt khỏe miệng mãnh liệt thoát ra. Chỉ thấy tà long hai gò má cấp tốc nâng lên, theo phủ đầy răng cưa hình dáng răng nanh miệng rộng mở ra, một đoàn ngọn lửa màu tím bỗng nhiên phun phun ra. Đầu này tà long to lớn đến không cách nào tưởng tượng, theo trong miệng của nó phun ra tử hỏa càng là ủn ủn kéo đến, mang theo nóng dực khí tức hướng khắp nơi phốc rơi xuống, đem tần sương bao phủ tại trong đó. Có thể tưởng tượng, nếu là mảnh này tử hỏa rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt liền có thể đem phương viên hơn 10 dặm khu vực đốt thành một cái biển lửa. Muốn chết. Bất quá tần xương đương nhiên không có sợ hãi, chỉ không cách nào đằng không mà lên, để hắn chỉ có thể bị động phòng ngự. Cùng một thời gian, trông thấy giống tiêu đốt bầu trời ngược lại sụp đổ xuống đồng dạng tử hỏa hướng đỉnh đầu rơi xuống, hắn xích tiêu kiếm đã xuất hiện tại trên tay, huy kiếm đi lên một chạm. Hiu, một kiếm này không có chút nào kinh thiên động địa kiếm quang, nhưng đại khí lại ẩn ẩn chấn động một cái. Ngay sau đó, u đù nùn kéo đến rơi xuống tử hỏa từ giữa đó đột nhiên cắt ra, còn không có rơi xuống đất. Liên nổ thành hai đoàn để thiên địa đống nhiên thất sắc hỏa diễm đại bạo tạc. Ta Long hai mắt khẽ híp một cái, tựa hồ không nghĩ tới Tần Sương vậy mà nhẹ nhõm thì dập tắt công kích của hắn. Quái vật, có bản lĩnh xuống tới lại đánh. Thần Sương dùng kiếm chỉ thiên hét lớn. Vừa dứt lời, một đầu to lớn không gì so sánh được long đuôi quét ra tầng mây, hướng trên mặt đất Tần Sương huy tới. Ầm ầm. Long đuôi từ trên không trung rũ xuống dưới, chỉ là nhẹ nhàng chạm tới mặt đất, mặt đất liền lần lượt nổ lên to lớn cục đá vụn đồng thời vung lên một mảng lớn phóng lên tận trời bụi mù. Tần xương ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy chiếm cứ toàn bộ tầm mắt long đuôi nương theo lấy băng vân loạn thạch mà đến. Ánh mắt phát lệnh, xích tiêu kiếm đồng thời chém ngang mà ra. Chỉ thấy hồng quang lóe lên, đại khí chấn động, vô hình to lớn song kiếm lướt về phía cấp tốc tới gần long đuôi. ầm ầm, xích tiêu kiếm vô hình kiếm khí cùng tà long cái đuôi hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát, so phòng ốc còn muốn to lớn lân phiến bị gọn gàng chém ra. Mà vô hình kiếm khí tiếp tục cắt vào đến tà máu của dòng nhục chi bên trong, máu bắn tung tóe. Bất quá cái này một cái cũng đầy đủ nó dễ chịu. Chỉ thấy tà long thống khổ gầm thét một tiếng, cấp tốc kéo lên quét xuống long đuôi. Thụ trọng thương vết thương tại trên nửa đường, bay lả tà ra đen nhánh mưa máu, tí tách tí tách tung tóe tới mặt đất, cấp tốc ăn mòn bùn đất, vung lên từng kia từng sợi khói bụi. Bất quá tần xương cũng không có dễ dàng như vậy buông tha hắn, lập tức thi triển lăng ba vi bộ, tại tà long theo mặt đất rút ra cái đuôi thời điểm, Cả người đã bước lên chứa kịch liệt tính ăn mòn đen nhánh mưa máu, lẻn đến cái đuôi của nó phía trên. Tà Long lấy làm kinh hãi, vội vàng trên không trung điên cuồng bảy động long đuôi, nổi lên từng đợt gió lốc, nỗ lực đem Tần Sương bỏ rơi đi. Thế nhưng là, Tần Sương đem xích tiêu kiếm trở tay cắm ngược vào hắn lân rắp bên trong, vững vàng đứng ở cái đuôi mặt ngoài. Hắc hắc, nào có dễ dàng như vậy? Thiên diêu địa động giống như lay động bên trong, Tần Sương ngẩng đầu nhìn thất kinh Tà Long nhè răng cười. Hắn hiện tại tựa như là đứng tại 360 độ lung tung xoay tròn trên mặt đất, nhưng tiên thiên cương khí chăm chú quấn quanh ở dưới chân, mặc cho tà lòng cái đuôi làm sao loạn vùng, đều khó có khả năng đem hắn vứt bỏ. Phốc phốc. Đúng lúc này, Tần Sương rút ra xích tiêu kiếm, thi triển ra Lăng Ba Vi Bộ, tốc độ lập tức đến cực hạn, dọc theo long đuôi một đường đi lên trên, hướng tà long đầu chạy tới. Chương 616: Mau cứu ta. Tác phẩm: Côn Bạo Thăng Cấp Hệ Thống tác giả: Bà Tiểu Lăng Phong số lượng từ: 18275 đau loạt quyển sách tố cáo bảng chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đen nhánh trên bầu trời, Tà Long giật mình nhìn xuống dọc theo nó long đuôi bước nhanh chạy lên tần xương. Vẹn vẹn hai ba cái hô hấp, hắn đã theo chừng 10 km chiều dài phần đuôi chạy qua gần nửa điều cái đuôi, tốc độ quá nhanh, làm cho người tắt lưới. Bị chỉ là một cái nhân loại võ giả thương tổn tới cái đuôi, còn để hắn nên ngang bỏ lên trên thân thể của mình. Tà Long chưa bao giờ có như thế khuất nhục kinh lịch. Nó nổi giận hai mắt huyết hồng liền muốn khóc sắp lóe ra đỏ tươi quan mang khí cấp bại phôi sao ta long khuôn mặt biến hóa hoàn toàn rơi vào tần xương trong mắt hắn cười đúng lúc này ta long bị xích tiêu kiếm chém vào da chóc thịt bong trong vết thương từng đoàn từng đoàn xương mũ tím lộn xộn tuôn ra mà ra theo tử sắc trong xương mũ vang lên một trận khiến người da đầu tê dại thanh âm đó là cùng loại dùng đao tử cắt tại pha lê phía trên thanh âm thanh âm càng lúc càng lớn tựa như có đồ vật gì muốn theo xương mũ tím bên trong Đi ra. Ừm. Tần Sương rất nhanh phát giác được dị thường, đang chạy trốn chuyển nhìn lại, nhất thời thấy được lệnh hắn cũng cảm thấy ra đầu tê dại một màn. Đó là vô số màu trắng côn trùng, theo tà đuôi rồng thương tổn miệng không ngừng toát ra sương mù tím bên trong bò lên đi ra, tốc độ thật nhanh, chính hướng Tần Sương phương hướng đuổi theo. Đây là cái gì đồ chơi? Tần Sương hoảng hốt. Bất quá cũng không phải là sợ hãi, mà chính là buồn nôn. Những cái kia côn trùng tựa như từng cái từng cái màu trắng rơi bò. Càng buồn nôn hơn chính là, vốn nên là trùng mặt địa phương có từng trương người khuôn mặt. Tựa như là đám côn trùng này ăn quá nhiều người, không có cách nào tiêu hóa, mặt người hình dáng từng trương gạt ra làn da mặt, ngũ quan có thể thấy rõ ràng. Tần xương không biết, đầu này tà long nuốt ăn qua rất rất nhiều người, đám côn trùng này đều là từ hoán khí sở sinh chi vật, tại tà long thể nội cùng loại ký sinh trùng đồng dạng tồn tại. Lúc này, lít nha lít nhít trùng quần dùng cùng loại đùi người chi đủ tại tà long lân giáp mặt ngoài hướng tần xương phương hướng nhanh chóng bò sát nỗ lực đuổi theo. Bất quá tốc độ của bọn hắn tự nhiên còn kém rất rất xa thi triển lăng Ba Vi Bộ Tần Sương, không chỉ có không có đuổi kịp, khoảng cách ngược lại càng ngày càng xa. Mau cứu ta! Đột nhiên, Tần Sương nghe được giống như là bệnh nhân chính trên giường Zenji, suy yếu, thống khổ, không biết xấu hổ thanh âm. Mới đầu hắn chỉ nghe được một tiếng, nhưng ngay sau đó càng ngày càng nhiều, như là phong quần xuất động, con con con con, hội tụ thành một mảnh, ảo ảo hỗn loạn truyền đến Tần Sương trong lỗ tai. Đây là thần thức chấn động. Tần Sương bước chân dừng lại, ngừng lại, quay đầu nhìn lại, hai mắt khẽ híp một cái. Những cái kia gọi người tâm phiền ý loạn thanh em chính là từ côn trùng thân thể bên trên truyền đến. Đồng thời, Tần Sương nhìn đến hiện lên ở côn trùng mặt ngoài mặt người mặt lộ vẻ thống khổ vẻ dã dùa, miệng vị trí còn tại trên dưới đóng mở, dường như đang cật lực hô to. Thôi được, đợi ta chém dụng tà long, cùng nhau để cho các ngươi giải thoát. Tần Sương trong mắt lóe lên một vệt lanh quang, một lần nữa cất bước, không quay đầu lại lại lần nữa thi triển lăng ba vi bộ hướng tả long đầu chạy đi, đám côn trùng này vô ngông ngơ cũng không đuổi kịp hắn. Tà Long cũng ý thức được điểm này. Đúng lúc này, bao trùng tại toàn thân hắn lân giáp đột nhiên hướng mở ra, đồng thời hướng bốn phương tám hướng bắn ra từng đạo từng đạo bắn phá chân trời tử sắc lạ dở. Tần Xương giống như là chạy đang khắp nơi cắm tử sắc trụ hình dáng vật sáng đen nhánh dị tinh mặt ngoài, mơ hồ thân thể lóe chuyển bừng bừng, liên tiếp lách qua những cái kia thô to vô cùng tử sắc lạ giờ, tốc độ chưa từng giảm yếu bao nhiêu. Bất quá Tà Long tự nhiên cũng không phải dựa vào những thứ này đến tiêu diệt thân thủ linh hoạt tần sương. Rất nhanh, tứ phía phun ra tử sắc lạ giờ biến mất. Cùng một thời gian, khôi phục bình thường vậy giáp màu đen mặt ngoài xuất hiện từng tôn hắc bảo, tay cầm huyết hồng lưới hái khô lâu sinh vật. Những cái kia hắc bảo khô lâu ào ào phát hiện phụ cận đi qua tần sương, lang không đổi tới. Còn có loại công pháp này? Tần Sương kinh ngạc. Tránh qua, tránh né màu trắng trùng quần, lại bị một đám hắc bảo khô lâu ngăn cản. Những thứ này hắc bảo khô lâu số lượng không chút nào ít cùng trùng quần, trường thành trên ngàn trăm số lượng, thần sương lăng ba vi bộ mặc dù nhanh, nhưng không ngăn nổi đối diện nhiều người chặn đường. Rất nhanh, thần sương bị ngăn lại. Một đầu hắc bảo khô lâu hướng hắn tung bay đi qua, huyết hồng lưỡi hái vung lên, hung hăng bổ về phía thần sương. keng, Tiêu lửa tói hiện, thần sương dùng xích tiêu kiếm ngang chặn đón đầu đánh rất huyết hồng lưỡi hái, lập tức phi lên một chân, đá vào khô lâu trên bụng. ầm. Hắc Bảo Khô Lâu bị đá bạo thành một đoàn hắc vụ. Thế nhưng là cái này đoàn hắc vụ cũng không có dần dần tiêu tán, ngược lại cấp tốc bay tới bên người của hắn, sau đó lập tức tụ lại, biến thành một đầu hoàn chỉnh Hắc Bảo Khô Lâu. Còn có loại biến hóa này, tần xương nhỏ lấy làm kinh hãi, đồng thời hướng chết lóe lên, gọn gàng tránh qua, tránh né tia chớp bổ tới huyết hồng lưỡi hái. Những thứ này Hắc Bảo Khô Lâu thực lực hoàn toàn không đủ thành đạo, thế nhưng là hình thể tựa như khói bụi một dạng, tụ tán vô hình, tàn lại tụ kéo dài không ngừng. Tần Xương càng đánh càng tâm phiền, tay phải đột nhiên thu đến dưới nách, tay cầm vẽ lên cái tròn, sau đó thuận thế lầy ra. Ầm. Chỉ thấy một chiêu kháng long hưu hối hung hăng đập vào một đầu hắc bảo khô lâu trên thân, đem toàn thân của nó trong nháy mắt đánh nổ. Bất quá lần này, khô lâu tản ra hắc vụ cũng không còn cách nào đoàn tụ, mà chính là phát ra bén nhọn vô cùng tiêu thảm, giống như lô đen trong nháy mắt đổ sụp, lập tức biến mất. Quả nhiên hữu hiệu. Nhìn thấy nhất kích công thành, Tần Sương ánh mắt sáng lên. Tìm được đối phó Hắc Bảo Khô Lâu phương Pháp về sau, hắn dứt khoát thu hồi xích tiêu kiếm, song trưởng đều xuất hiện, vận dụng Hàng Long Thập Bát Trưởng cùng thành trên ngàn trăm Hắc Bảo Khô Lâu đại quân kịch chiến lên. Hàng Long Thập Bát Trưởng là chí cương chí mạnh trưởng pháp, tại tần Sương theo hệ thống lấy được toàn bộ kỹ năng bên trong cũng là số 1 số 2. Bình thường hắn sẽ không như thế lung tung sử dụng, dù sao sử dụng Hàng Long Thập Bát Trưởng cần tiêu hao linh khí. Bất quá theo bi cảnh sau khi ra ngoài, Tần Sương thu được đại lượng linh khí điểm, căn bản không cố kỵ gì. Những cái kia hắc bảo khô lâu cùng quỷ hồn đều là trí âm trí vật, căn bản là không có cách ngăn cản hàng long thập bắt trưởng, chỉ thấy một đầu lại một đầu hắc bảo khô lâu tại hắn cương mánh không đúc trưởng pháp phía dưới hào hào bị đánh bạo. Ta long trông thấy tình cảnh này, huyết nhãn trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn nghĩ không ra Tần Sương lại lợi hại như thế. Thế nhưng là, sự thật bày ở trước mắt. chúng quân tốc độ quá chậm, đuổi không đến chiến trường mà vây quanh tần xương hắc bảo khô lâu đại quân vẹn vẹn chỉ có thể làm được ngắn ngủi trì hoãn toàn quân bị diệt chỉ bất quá thời gian vấn đề ngay tại tần xương huỳnh tạo thiên quân thời điểm hắn đột nhiên cảm thấy một trận thiên diêu địa động chuyện gì xảy ra tần xương hỏi một chút đứng tại thân rồng phía trên thế nhưng là hắn phát hiện dưới chân lớn đến bằng gian phòng lân giáp bắt đầu cấp tốc thu nhỏ rất nhanh hắn phát hiện không đơn thuần là lân giáp tà long toàn bộ thân thể đều đang thu nhỏ lại biến đến càng ngày càng nhỏ không bao lâu toàn bộ vô cùng to lớn, tà long đã biến mất tại đại đoàn mây xám bên trong, tần xương đã mất đi nơi đặt chân, từ trên không trung cấp tốc rơi xuống. Lúc này thời điểm, hắn nhìn đến một tia sáng tím như lưu tinh một dạng đột nhiên phá vân mà ra, hướng khắp nơi nơi xà thẳng rơi xuống. ầm ầm, màu tím rơi xuống đất trong ngay mắt, khắp nơi chấn động kịch liệt, nổ lên đầy trời bụi mù. Cùng lúc đó, tần xương tại cách xa nhau ngàn mét địa phương cũng rơi xuống. Khẽ miệng của hắn kéo ra một tia kinh thường. Chương 617. Sơ hở. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Phương viên trừng một cây số lượng lớn trong khói dày đặc, một cái quái dị bóng người dần dần hiện hiện. Đó là rút nhỏ vô số lần đen nhánh tà long. Giờ phút này, hắn vẹn vẹn có cao hơn 3 mét, duy trì vốn có hình thể, tựa như trong truyền thuyết xài nhân mở dạng. Cuối cùng thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím nửa thân dưới cùng cái đuôi tại mặt đất quét tới quét lui, kéo theo toàn thân hướng ngàn mét xa tần xương phương hướng bò sát mà đi. Cùng một thời gian, trên mặt mang cười lạnh tần xương cũng đi hướng nó. Ngàn mét khoảng cách, tại thường nhân xem ra cần phải hao phí thời gian nhất định mới có thể tới. Nhưng đối với bọn hắn hai cái công đạt đến tạo hóa cảnh cường giả tới nói, bất quá là thời gian trong ngáy mắt. Trong ngáy mắt, một cái thi triển lăng ba vi bộ, hóa thành một đạo mơ hồ bóng trắng một cái khác từ dưới đất bắn người mà lên, như như đạn pháo từ không trung xông lên mà ra, lẫn nhau lấy siêu việt động thái thị giác có khả năng bắt cao tốc hướng đối phương ép tới gần. chết. tần xương nắm tay phải nắm chặt, một chiêu hàng long thập bát trưởng sử xuất, cánh tay quấn quanh lấy một đầu ngũ trảo kim long, nương theo lấy từng trận tiếng long lâm, hướng chạm mặt tới tà long đánh ra. ánh mắt huyết hồng tà long phát giác được trưởng lực phi phàm, không có lựa chọn đó đỡ. tại mảnh này cùng vứt bỏ cổ thành một dạng cấm bay trong hoang nguyên. Nó có thể nói là duy nhất có thể vận dụng năng lực yêu thú. Chỉ thấy bóng người lóe lên, tà long thi triển ra không gian di động, trong nháy mắt đi vào tần xương sau lưng. Long đuôi quét qua. Tần xương không có phản ứng qua được đến, liền bị long đuôi hung hăng quét trúng phía sau lưng, lập tức bị đánh tiến vào lòng đất. Bất quá ngay sau đó, hắn lại từ trong bụi mù phi thân mà ra, khoái quyền tóc rối bời tiên thiên cương khi hóa thành lít nha lít nhít quyền kình, hướng trôi nổi ở trên bầu trời tà long công tới ngay một khắc này, tà long khỏe miệng lại lần nữa thoát ra tử sắc ngọn lửa, miệng hơi mở, một đạo tử hỏa hướng xuống đống nhiên phun ra, ven đường những cái kia chạm mặt tới cương khí quyền kình toàn bộ bị càn quét, kháng long hưu hối. Cùng lúc đó, thần xương gặp cương khí quyền kình bị càn quét, ngược lại một chiều cương mánh không đúc kháng long hưu hối tới lui tập tử hỏa đẩy trưởng mà ra, ầm ầm, đại khí chấn động, tử hỏa chôn vùi, hàng long thập bát trưởng đến cùng càng hơn một bậc, trong nháy mắt đánh tan tà long tử hỏa. Trong không khí hình thành một cái cự đại trưởng ấn, tiếp tục đánh phía Tà Long. Tuy nhiên Hàng Long thập bát trưởng uy lực đi qua đụng nhau giảm bất không ít, bất quá Tà Long vẫn không dám ngạnh bính. Hưu một chút, lần nữa thi triển dịch chuyển không gian, rời đi tại chỗ. Đây là một trận cực không công bằng chiến đấu, tuy nhiên cùng là tạo hóa cảnh, thần xương thần thức bị phong tỏa, hoàn toàn không cách nào sử dụng dịch chuyển không gian, ngược lại cảnh giới cao hơn hắn Tà Long không chút nào không nhận trận pháp ảnh hưởng. Bất quá Tần Sương cũng không phải là lần thứ nhất bị loại này không công bằng đối đãi. Hán Thủy Trung tin tưởng, mình coi như mất đi tạo hóa cảnh năng lực, bằng vào chính mình vô song nhục thân cũng có thể chiến thắng hết thể địch nhân. Cho nên, hắn cũng không có cảm thấy không công bằng, mà lại có hệ thống học hắn bản thân liền là một cái đối với người khác không công bằng tồn tại. Chết. Tà Long đi vào sau lưng của hắn, thân thức ba động truyền đến, Tần Sương bỗng nhiên nhìn lại, chỉ tới kịp đem hai tay bảo vệ mặt. Ầm. Tần Sương chặn Tà Long quyền đầu. Bất quá lại bị cái đuôi của nó quét trúng, chỉ cảm thấy bụng đau xót, túi đầu xem xét, đúng là xuất hiện một vệ tân hồng, hắn càng giống như về sau chân lui mà đi. Nhân loại, nhục thể của ngươi rất mạnh. Ta Long huyết Hồng mắt khẽ híp một cái, thần thức càng không ngừng dao động, trước trước giao thủ đến xem, hắn phát hiện này nhân loại cùng hắn đi qua gặp phải không giống nhau, đối phương nhục thân mạnh, thậm chí vượt qua rất nhiều yêu thú. Hắc hắc, nhục thể của ta là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất. Trần Xương đắc ý cười nói, đứng lên Để xuống hai tay, không có chút nào thụ thương dấu hiệu. Thiên hạ đệ nhất. Buồn cười, nếu không phải buồn tọa còn chưa khôi phục thực lực, giống như ngươi con kiến hôi nhân vật bất quá là một đầu ngón tay sự tình. Tà Long thanh âm cười lạnh. Thật sao? Tần sương trong lòng hơi hơi run lên, ngược lại là không nghĩ tới tà Long có dạng này lai lịch. Bất quá tần sương nơi nào sẽ sợ hắn, không chút do dự vào tới. Không có dùng, ngươi đánh không lại ta. Tà Long trên mặt lộ ra khinh miệt nụ cười. Vừa mới nói xong, thân thể di chuyển tức thời, xuất hiện tại tần xương bên cạnh, long đuôi đồng thời quất hướng còn chưa kịp phản ứng tần xương. Lăng ba vi bộ. Ngay trong nháy mắt này, tần xương thân thể như nhất điệp điệp huyết ảnh, thuận thế hướng xuống khẽ đảo, tránh qua, tránh né long đuôi quất đánh. Ừm. Lại là loại bộ pháp đó. Ta long không ngờ rằng chính mình hội dành thời gian, bất quá cũng không thèm để ý, hai cái bắp thịt sôi sụp quyền đầu tay năm tay 10, hướng tần xương liên tục quất tới. Không có dùng. Đối mặt loạn thương một dạng vùng đến nhanh quyền, tần Sương một bên lui về sau, một bên bên trái phải lóe, thân hình dường như lơ lửng không cố định quỷ mị, liên tiếp tránh ra nổ tung khắp nơi quyền đầu. Ngươi cho rằng hội dịch chuyển không gian ta thì đánh không lại ngươi? Đúng lúc này, tần Sương băng lanh thanh âm truyền vào đến Tà Long trong hai. "Ừm." Tà Long vừa mới ý thức được cái gì, dưới thân khắp nơi ầm vang bạo thoái, bụi bặm ngập trời, loạn thạch vảy ra. "Giống như ngươi yêu thú, ta giết không có một lần cũng có hai lần." Tần sương thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, quỷ dị vô cùng, căn bản không thể nào phát hiện tung tích của hắn. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Một màn quỷ dị này, ta Long tại trong bụi mù cười lạnh một tiếng, thần thức huyết tán mà đi, liền muốn khóa chặt tại nơi nào đó ẩn nút tần sương. Nhưng lại tại đột nhiên, eo của nó sườn bị trùng điệp nhất quyền đánh cho hắn lăn dắp trong nháy mắt lướt ra. Chuyện gì xảy ra? Ta Long sững sốt một chút, trong nháy mắt ý thức được không ổn. Thế nhưng là Tần Sương mãnh liệt quyền lại lần nữa quan phá cho bụi, giàn giăng chắc chắc rơi vào phía sau lưng của hắn, đánh cho hắn nhịn không được nôn một ngụm máu lớn, mắt nổi đom đóm, nếu không phải mấy cái hất đầu, kém chút thì đã mất đi ý thức. Ngay tại cái này ý thức chống không khẽ hở, Tần Sương quyền đầu theo bốn phương tám hướng tiếp tục được kích, trên lệch thời gian liền một phần ngàn giây cũng chưa tới, toàn bộ rơi vào tà lòng trên thân. Trong nháy mắt, to lớn bụi mù hiện lên hình cái vòng đột nhiên khuếch tán, theo trên mặt đất vút qua, hoàn toàn biến mất không thấy. Làm sao có thể, thần trí của ta làm sao bắt không đến hắn? Lúc này, phân mảnh trên mặt đất, mình đầy thương tích tà long tức hồn hẹn giận dữ hét. Tuy nhiên bụi mù đã biến mất, nhưng thần trí của hắn vẫn như cũ không cách nào chuẩn xác bắt được tần sương bóng người. Tại trong cảm nhận của hắn, tần sương vị trí đổi tới đổi lui, làm cho người không kịp nhìn. Bởi vì tốc độ của ta đã nhanh qua thần trí của ngươi ba độn. Cùng lúc đó, toàn thân toát ra khói trắng tần sương đứng tại hắn cách đó không xa. Đáng chết! Tà Long toàn thân thương thế cấp tốc hồi phục. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thi phát triển không gian, trong nháy mắt liền đi tới tần sương sau lưng. Thế nhưng là, ngay tại quả đấm của hắn vung lên thời khắc, tần sương bóng người lại một lần biến mất. Dịch chuyển không gian cùng thần thức đều sẽ có sơ hở. Sau một khắc, tần sương treo tức thanh âm theo Tà Long sau lưng nhàn nhạt, nhạt vang lên. Chương 618: Hành hung. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả: Bà tiểu lang phong số lượng từ: 1.8275 275 loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Nghe được thanh âm, tà long đống nhiên quay đầu xem xét, mắt đỏ bên trong nhất thời tràn đầy chấn kinh chi sắc. Chỉ thấy tần xương chẳng biết lúc nào đi tới phía sau của hắn, cư cao lâm hạ ánh mắt để hắn cảm giác vô cùng chứng mắt, bất quá bị kích thích tâm tình giờ phút này lại kém xa hắn nội tâm kinh ngạc cái kia thật lớn. Làm sao có thể, thượng cổ trận pháp cần phải phong bế năng lực của ngươi mới đúng. Ngươi không có khả năng còn có thể thi phát triển dịch chuyển không gian. Tà Long không thể tin gầm thét lên. Ai nói ta thi triển dịch chuyển không gian? Thần Sương cười. Hiu. Vừa dứt lời, Thần Sương bóng người lóe lên, dường như di hình đổi, phút chốc đi vào tà Long một hướng khác. Đây chẳng qua là tốc độ của ta quá nhanh, vượt qua phản ứng của ngươi. Thần Sương cười lạnh nói, nhất quyền đã như thiểm điện doanh trúng tà Long thân thể. Một quyền này doanh trúng sau vẫn chưa kết thúc. Tại một phần ngàn giây bên trong. Tần Sương nhất quyền ngay sau đó nhất quyền, giống như mưa rông gió bão trong nháy mắt hướng tà long đánh ra hơn vạn cái quyền đầu. Tà long dùng thân thể hoàn toàn đã nhận lấy cương man quyền mưa, ban đầu vốn đã chữa trị hoàn tất thân thể lần nữa bị đánh nát lăn giáp, khắp nơi da chọt thịt bong, trong miệng ho ra đầy máu, về sau hung hăng ngã bay ra ngoài. Soát. Đồng thời, còn không có bay ra bao lâu, Tần Sương một bước bước vóng người lói lên, cơ hồ là trong nháy mắt thì vượt qua hơn vạn mét khoảng cách đuổi tới tà long lướt về đằng sau trên đường đi ngang chân quét qua lại đem tà long giống bóng đá một dạng đá hướng về phía một phương hướng khác chết ngay tại hắn động tác không ngừng tính áp đảo bá cao tà long thời điểm tần xương trong lòng cũng đang âm thầm cảm thán đầu này tà long là hắn gặp qua tất cả quái vật bên trong nhục thân nhân vật mạnh mẽ nhất chịu hắn một trận đánh tơi bời cũng chẳng qua là toàn thân da chóc thịt bong nếu là đổi thành trước kia đụng phải những quái vật kia căn bản không chịu nổi hắn luân phiên thế công. Tần Sương đã sớm theo hát phong chủ nhân trong miệng biết được hắn đáng sợ, nhưng vẫn là đánh giá quá thấp Tà Long. Đương nhiên, tuy nhiên hắn đối Tà Long cảm thụ cũng dừng tận nơi này. Tại Tần Sương xem ra, đầu này Tà Long tuy nhiên rất cường đại, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Mà lúc này, toàn thân bi thảm bá cao Tà Long trong lòng dâng lên một cố mãnh liệt phẫn nộ, để hắn gần sát điên cuồng. Ừm. Ngay tại đối với hắn quyền cước tăng theo cấp số cộng Tần Sương rất nhanh cảm giác đến một tia dị thường. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức kinh khủng theo tà long thể nội cấp tốc bay lên, tần xương lấy làm kinh hãi, tay chân thế công lại biến đến càng thêm mãnh liệt lên. nhưng tại lúc này tà long sau lưng đỏ thấm gai xương giống linh thạch đồng dạng tách ra hào quang chói sáng, quang mang kia càng ngày càng kịch liệt, độ sáng chướng mắt đến phảng phất giống như mặt trời gay gắt. ngay trong nháy mắt này tà long bởi vì kình phong kích thích mà đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra, đồng thời một tiếng to lớn gào thét theo phủ đầy răng cưa hình dáng răng nhanh buồn máu miệng rộng mở ra. Hóa thành một trận sóng siêu âm khiến không khí kịch liệt chấn động, cấp tốc nổi lên một trận mắt trần có thể thấy màu trắng khí lãng hướng từ phía bao phủ mà đi. Điều trùng tiểu kỹ. Tần Sương đang giận sóng trong cực nhanh truy kích lấy hắn, không bị ảnh hưởng chút nào. Thế nhưng là, tà long ra chóc thịt bong quanh thân ngay sau đó lại phóng xạ ra vô số đạo tử sắc lạ dờ, răng khắp nơi, lít nha lít nhít, dường như trong phút chốc trải rộng cả phiến thiên địa. Cùng lúc đó, Tần Sương bất đắc dĩ ngừng thế công, về sau liên vọn. Cấp tốc rời xa một đạo lại một đạo giao thoa hình thành hình lưới đánh tới tử sắc lạ dở. Những thứ này tử sắc lạ dở vốn cũng không thể để cho hắn lui bước, bất quá tà long trên thân phát sinh một loại nào đó quỷ dị biến hóa, khiến Tần Sương không dám hành động thiếu suy nghĩ, trước tiên lựa chọn rút lui. Vâng! Lúc này, vào là tử ánh sáng màu trong lưới tà long đã chậm rãi bay lên không. Tần Sương nhìn đến cặp mắt của hắn đã không gặp được đồng tử, bị như máu một dạng quang mang bao trùm mà theo lít nha lít nhít tử sắc lạ dở từ không trung cấp tốc thu nạp trở về, chỉ thấy toàn thân hắn thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị lên, chỉ chớp mắt ở giữa đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Một cỗ khí tức kinh khủng tiếp tục theo tà long toàn thân không ngừng bốc lên, khắp nơi chấn động kịch liệt, tựa hồ bị một loại nào đó khí thế ảnh hưởng. Bầu trời lại lần nữa lóe ra một đạo đạo kim sắc lôi điện. ầm ầm. Cùng một thời gian, tà long thân thể dần dần phát sinh biến hóa. Chỉ thấy trên chán to lớn như rác cấp tốc thu nhỏ, cùng loại cá xấu diện mạo cấp tốc biến hình, hai cái đùi người theo thân thể hai bên mọc ra, hai con rơi cánh đồng thời mở rộng đi lớn. Rất nhanh, Tà Long mặt biến thành một trương tà mị cuồn quến mặt người, triệt để biến đến cùng nhân loại giống như lúc. Đối tần xương tới nói, vẻ ngoài phía trên biến hóa cũng không trọng yếu. Mẫu chốt là, Tà Long đang thay đổi thành xấp xỉ tại nhân loại hình thái đồng thời, khí tức cũng đang nhanh chóng tăng vọt, một đường thẳng tắp tăng lên, so trước đó lợi hại hơn mấy lần. Tiểu tử, có thể bức ta mở ra phong ấn, ngươi rất lợi hại. Tà Long tử giữa không trung chậm rãi hạ xuống, kéo lấy không có biến hóa Long đuôi, hai chân thực sự tới đất phía trên. Đón lấy, trên mặt của hắn mang theo một tia dày đặc nụ cười, nói ra, bất quá chết tại ta trên tay cũng là phúc khí của ngươi. Thật sao? Thần Sương nghiêm túc đánh giá Tà Long. Không hề nghi ngờ, hắn so trước đó biến đến càng mạnh. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Thần Sương hướng Tà Long vọt tới. Ngươi loại thân pháp này rất lợi hại." Tà Long trông thấy thi triển Lăng Ba Vi bộ trạng thái Tân sương, gật đầu tán thán nói. "Thế nhưng là, mặt đối với hiện tại cảnh giới ta." Hắn đang nói chuyện đồng thời, thần sương quyền đầu đã gần trong găng tấc. Không có dùng. Hưu một tiếng, thần sương quyền đầu đột nhiên thất bại. "Đi nơi nào?" Tân sương sững sốt một chút, vội vàng quay đầu liếc nhìn bốn phía, tìm kiếm Tà Long bóng người, hắn kinh hãi phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào bắt được Tà Long thân hình. "Tại phía sau ngươi, Tà Long cười âm thanh vừa vang lên, tần xương cái hốt lọt vào một cái nặng nghề mà đã kích, lại bị hướng phía trước đánh bay ra ngoài. Vừa mới ngươi đánh cho ta rất vui vẻ a. Tà Long lập tức đổi kịp thân ảnh của hắn, một cái sách đầu gối trùng điệp xử bên trong tần xương cái bụng, lại đem hắn đi lên đánh bay. Nhìn lấy thật cao bay lên bầu trời bên trong tần xương, Tà Long không có truy kích, nhưng hai cái bốn lượn hình dáng như rắc trung gian cấp tốc hấp thu đại khí bên trong linh lực, ngưng tụ thành một khỏa chậm chậm xoay tròn năng lượng màu đỏ bóng. Theo Tà Long đem ngửa đầu lên, ở vào hai cái liu giác ở giữa năng lượng màu đỏ bóng động nhiên phun ra một đạo trước nay chưa có to lớn lạ giờ. Dọc theo trên bầu trời chỉ còn lại có một khỏa chấm đen nhỏ tần xương đuổi theo. Nháy mắt, hồng quang tại bầu trời biến mất. Nhưng qua vài giây sau, cả mảnh trời hư không làm chấn động, chói mắt hồng quang nương theo lấy ầm ầm tiếng vang ở sâu trong bầu trời đột nhiên nở rộ. Cái kia là năng lượng bóng lấy tốc độ ánh sáng đuổi kịp tần xương sau đó nổ tung gây nên. Hồi lâu sau. Ta Long nhìn đến viễn không rơi xuống một cái chấm đen nhỏ. Lấy thị lực của hắn có thể thấy rõ, đó là toàn thân toát ra màu xám cháy khói tần xương. Giờ phút này, từ trên cao rơi xuống tần xương khép lại hai mắt, không biết sống hay chết. Ta Long thấy cảnh này, khoe miệng mỉm cười, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Chương 619, Hủy diệt Quang Liên Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lang phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản Chương tiết sai lầm đổi mới quá chậm. ầm ầm. Theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, theo hơn vạn mét trên bầu trời ngã xuống tần sương giống như một quả như đạn pháo nặng nề mà rơi đến đại địa phía trên, nổ lên đầy trời bụi mù. Rất lâu, chạy tới tà long cũng không có thừa thế truy kích. Hắn ôm lấy hai tay đứng bình tĩnh tại ánh mắt không cách nào với tới nơi xa, chờ đợi quần quận bụi mù tán đi về sau, trông thấy tần sương không nhúc nhích nằm ngửa tại mảng lớn đống đá vụn bên trong. Đừng giả bộ. Ta biết cái kia điểm công kích còn không đến mức để hắn chết nửa cái mạng. Tà Long khinh thường cười cười, thân thức ba động chuyển tới, nói ra, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng đánh lén thì có thể đánh bại ta. Xem ra không thể gạt được ngươi. Nghe được Tà Long lời nói, Tần Sương quả nhiên theo đống đá vụn bên trong chậm rãi đứng lên. Hắn nhìn lấy Tà Long phương hướng, trên mặt lại treo nụ cười, tựa hồ không có cảm thấy một chút tức giận. Không thể không bội phục, ngươi là một cái quái vật. Bùn tọa mắt thấy vô số tạo hóa cảnh thiên tài. Thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như ngươi kinh khủng nhục thân, liền xem như trong truyền thuyết đại la kim thân chỉ sợ cũng kém xa tít tắp ngươi. Tà Long trông thấy Tần Sương một bộ lông tóc không việc gì dáng vẻ, tán than nói, nếu như ngươi nguyện ý đem luộc thể của ngươi tu luyện chi pháp giao ra, không chừng ta có thể tha ngươi nhất mệnh. Tần Sương nhục thân so với hắn Tà Long thể còn muốn cường hoành hơn vô số lần, Tà Long không biết Tần Sương là tu luyện thế nào ra cường đại như vậy nhục thân, tại chiến đấu lúc đã sớm đối với hắn pháp môn tu luyện thèm nhỏ dại đã lâu. Nhục thể của ta tu luyện chi pháp ngươi luyện không được, coi như ta muốn giao cũng không có cách nào. Thần Sương chi tiết hồi đáp. Hắn không có đối tà Long nói láo. Nhục thể của hắn là thông qua thí luyện sau đạt được hệ thống cường hóa mà thành, căn bản không có tu luyện pháp môn. Tà Long muốn thu hoạch được tu luyện pháp môn, chỉ có thể là công giã trăng ngậu. Thật sao? Trên đời này không có bổn tọa luyện không được công pháp. Tà Long nhún vai, cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn thấy, chỉ cần đánh bại thần Sương. Sau đó đối với hắn thi triển siêu hồn chi pháp, đến lúc đó Tần Sương vô luận là pháp môn tu luyện vẫn là cái gì khác bí mật toàn diện đều là của hắn, cũng không nhất thời vội vã. Tần Sương rõ ràng ý nghĩ của hắn, nhưng trong lòng xem thường, nói ra, ta có chút kỳ quái, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây. Thôi được, nghiệm tình ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, nói cho ngươi cũng không sao. Năm đó trận chiến kia chúng ta thất bại, dẫn đến buồn tọa bị người nào đó phong ấn tại nơi này. Phạm là muốn từ tòa thành trì kia ra người tới toàn bộ đều phải chết. Ta Long cười cười, giải thích nói. Thì ra là thế. Thần Sương lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Thần sát nhất động, lại hỏi, năm đó trận chiến kia là chỉ hình thành tử châu nguyên do thượng cổ đại chiến A. Tử châu? Đó là cái gì? Tại ta niên đại, phiến đại địa này trải rộng vô số dạng này cổ thành, bất quá tại một trận chiến kia cơ bản hủy sạch. Ta Long trong mắt lóe lên một vệt nhớ lại sắp thái, lắc đầu nói. Trận chiến kia là ai tại giao chiến? Thần Sương tiếp tục bắt quái nói. Tiểu tử, vấn đề của ngươi nhiều lắm. Ta long có chút không nhịn được. Bất quá lời nói xoay chuyển, cười nói, bất quá ngươi muốn nghe được tình báo cũng không phải không được, chỉ cần đem nhục thể của ngươi tu luyện pháp xuất ra giao đến đổi thế nào. Như thế ta có thể một năm một mười đem ta biết toàn bộ nói cho ngươi. Hắn cho tới bây giờ còn nghĩ đến Tần Sương nhục thân cường đại bí mật. Quên đi, bí mật của ta cũng không giá trị những cái kia có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Tần Sương trực tiếp cự tuyệt Tà Long đề nghị, mà lại trong mắt của ta, ngươi tự hồ chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, chưa hẳn biết bao nhiêu thứ. Tiểu tử, bổn tọa ngươi muốn chết. Tà Long bị hắn kích thích, có chút nổi giận lên. Ngươi nói chúng ta đánh sinh không chết không mệt mọi sao. Ta vốn là chỉ là đi ngang qua nơi này, hoàn toàn không muốn cùng ngươi đối địch. Đối mặt Tà Long buộc phát ra sát ý, Tần Sương thờ ơ, nói ra, ngươi nếu là bị phong ấn ở chỗ này trông coi cổ thành ra người tới. Hẳn phải biết làm như thế nào ra ngoài đi Quả nhiên, ngươi muốn biết cách đi ra ngoài thật sao gia Long cười Khoe miệng trêu tức mà khinh miệt Không sai, địa phương quỷ quái này ta thụ đủ rồi Làm khó ngươi có thể ngốc lâu như vậy Thần Sương một mặt không quan trọng Thản nhiên trả lời Ha ha ha ha ha Nơi này thật là địa phương quỷ quái gia Long vô cùng tán đồng hắn Ngửa mặt lên trời phá lên cười Cười cái gì Thần Sương nghi ngờ nói Tiểu tử Nếu như không phải ngươi đem ta đả thương nặng như vậy, không chừng ta còn sẽ bỏ qua ngươi, bất quá bây giờ không có cơ hội. Muốn biết làm sao ra ngoài, đánh bại ta rồi nói sau. Thật sao? Thần Sương cười cười, đối tà Long mê chi tự tin không bình luận. Hừ, nếu không phải ta tại đại chiến bên trong bị thương, bằng ngươi một cái nho nhỏ tạo hóa cảnh ở đâu là đối thủ của ta. Tà Long gặp hắn vẫn là mười phần tự tin dáng vẻ, khó chịu nói. Vậy ta còn phải cảm tạ ngươi. Thần Sương cười nói. Hắn không biết Tà Long nói chuyện đến cùng là thật là giả, nhưng cũng không đáng kể. Tần Sương giờ phút này nghĩ chỉ là như thế nào đánh bại Tà Long, cũng không cần cùng hắn làm nhiều nói nhảm. Ngươi đánh không lại ta. Tà Long thấy được Tần Sương trong mắt thiêu đốt hừng hực chiến ý, đã thật lâu không ai dám coi hắn là đá mài đao. Tà Long tại niên đại của hắn tuy nhiên không phải đứng tại đỉnh phong tồn tại, nhưng cũng không phải phi phàm thế hệ. Thân thể làm một cái tiền bối, bị vạn bối như thế khinh thị, bao nhiêu cũng để cho hắn tức giận. Ta rất cảm kích ngươi bẩm báo đây hết thảy. Thần Sương chân thành nói ra. Không sao, ngươi dù sao đều phải chết. Ta Long nết miệng cười nói, lộ ra hai hàng răng cơ hình dáng dày đặc răng nanh. Vậy liền đánh đi. Tần Sương nói ra, nụ cười bắt đầu dần dần biến mất, ánh mắt lạnh lẽo, toát ra thật sâu sắc cơ. Không chết không thôi. Ta Long gật gật đầu. Hưu. Dứt lời, hai người đồng thời tại biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện thời điểm, đã giao thoa ở cùng nhau. Ẩm. Tần Sương quyền đầu đập chúng Tà Long ngang cản cánh tay, nhưng hắn không nhúc nhích tí nào, ngược lại giơ lên nắm tay phải, đem Tần Sương hung hăng đánh bay ra ngoài. Chết. Tà Long gần người truy gần, long đuôi bén nhọn đâm ra. Không chết. Đúng lúc này, một đóa chậm chậm xoay tròn sáng chói quang sen theo Tà Long bên cạnh đột ngột hiện lên đi ra. Đây là cái gì? Nghi hoặc suy nghĩ theo Tà Long trong đầu chợt lóe lên, hắn vốn là không có suy nghĩ nhiều, có thể quang sen trong phút chốc càng ngày càng sáng giống như là như mặt trời trong nháy mắt cách ra vô cùng quang mang, phút chốc đem thân hình của hắn bao phủ, Nếm thử hủy diệt quang liên. Cùng lúc đó, thuận thế bay đến phương xa tần sương hai tay ở trước ngực kết ấn, nhìn lấy giống như siêu tân tinh nổ tung hủy diệt quang liên, trên mặt hiện ra một tiêu quỷ kế nụ cười như ý. có điều hắn cũng không có đem giết chết tà long hy vọng ký thác tại hủy diệt quang liên phía trên. rất lâu, làm tràn ngập bầu trời quang mang dần dần biến mất về sau, bị tạc đến mình đầy thương tích tà long lại thu vào tần sương tầm mắt. Hán chính đang nhanh chóng rơi xuống. Tại tân Sương xem ra, tà long toàn thân thương thế tuy nhiên nghiêm trọng, nhưng đều là chút bị thương ngoài da, liền thân thể đều không có nổ đoạn. Rất nhanh, tà long da chóc thịt bong địa phương bắt đầu cấp tốc khép lại. Trong vòng mấy cái hít thở, cả người đã biến trở về liễu nguyên dạng. Liên uy lực hoàn toàn bản hủy diệt quang liên cũng chỉ có thể làm đến loại tình trạng này sao? Thần Sương hơi kinh ngạc. Chương 620, bật hết hỏa lực. Tác phẩm: Cuốn bạo thăng cấp hệ thống tác giả. Bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tiểu tử, bất quá lời tuy như thế nói, bị âm một thanh tà long lại hết sức phẫn nộ. Hắn có thể cảm giác được tần xương rõ ràng chỉ là một cái tạo hóa cảnh nhất trọng tiểu gia hỏa thế nhưng là hắn lập đi lặp lại nhiều lần ở trong tay của hắn bị thiệt lớn. Đây là trước đó chưa từng có sự tình. Tà long cũng là cao ngạo gia hỏa khó có thể chịu được loại sự tình này tiếp liên phát sinh đặc biệt hắn trả đặc biệt mở ra phong ấn, khôi phục một bộ phận thực lực. trong cơn tức giận, tà long hai cánh khẽ vỗ, hướng về tần xương phương hướng gọi tới. không có biện pháp, đành phải bật hết hỏa lực. tần xương thở dài ra một hơi, song trưởng một nắm bung lỏng, một cỗ huyết hồng khí tức giống hỏa diễm giống như theo hắn quanh thân bay lên. đây không phải là linh lực, mà chính là huyết khí của hắn. tần xương mở ra nhục thân bí lực, huyết khí như là khói báo động trực trùng vân tiêu. tà long cảm nhận được một cỗ nóng dực khí tức đập vào mặt. Khí tức kia trí cương trí dương, khiến vốn chính là âm thuộc tính sinh vật hắn hơi có chút khó chịu, tốc độ một chút ngốc trệ xuống tới. Ngay một khắc này, toàn thân toát ra ngút trời huyết khí tần xương động, đã thức tỉnh huyết khí về sau, tốc độ của hắn so trước đó lại nhanh lên mấy lần, dù là không có thi triển lăng ba vì bộ kỹ năng, Ta long lập tức không kịp phản ứng, bị cuốn lấy huyết khí nhất quyền đánh chúng gương mặt, thân thể vốn nên bay ngang ra ngoài, nhưng tần xương một cái khác quyền lại đánh trúng hắn một bên khác gương mặt, tay năm tay mười coi hắn là thành đống cắt túi một dạng đánh lung tung. Bất quá đây chỉ là hắn ngây người hiệu quả. Tại Tà Long đã chịu mấy ngàn cái quyền đầu về sau, rốt cục phản ứng lại, bắt lại Tần Sương quyền đầu. Vậy mà không có việc gì. Tần Sương suy nghĩ vừa mới chuyển động, cái bụng liền bị Tà Long một cái xử đầu gối đỉnh bên trong, sau đó lại bị hắn long đuôi chăm chú cuốn lấy cổ, bị hắn nhấc lên, ngược lại bị hắn trở thành lọt vào xong quyền đánh lung tung đống cát. Lấy đạo của người trả lại cho người. Tà Long khoái quyền liên kích. Đánh cho thoải mái vô cùng, lực lượng càng ngày càng mãnh liệt, quyền đầu càng ngày càng nặng. Đúng lúc này, từng đóa từng đóa rực sáng vô cùng quang sen lại từ chung quanh hắn liên tiếp hiện lên đi ra. Nhiều như vậy, ta long nhỏ nhỏ kinh ngạc một chút, đảo mắt lại lộ ra đắc ý nhe răng cười. Hừ một tiếng, hắn buông lỏng ra cuốn lấy tần xương cổ long đuôi, thân thể đồng thời hướng xuống đột nhiên rơi. Đúng là dự định để tần xương lưu tại nguyên chỗ, chính mình rời xa quang sen phạm vi nổ. Vâng! Vâng! Vâng, vâng. Vâng! Bốn đóa quang sen ở trên bầu trời giống như pháo hoa nổ tung. Tà Long đứng ở trên mặt đất, đắc ý nhìn lấy tình cảnh này. Rất nhanh, quang mang biến mất. Thần sương cũng đã biến mất. Chuyện gì xảy ra? Tà Long mở hai mắt ra, cái này thật ăn nhất đại kinh hãi. Vì tìm tỏi thần sương bóng người, Tà Long hai mắt hướng bầu trời nhanh chóng bốn phía lướt nhìn, có thể hắn người xác thực không thấy. Nhưng nếu là nói bị tạc thành cho bụi, Tà Long đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Cái kia buôn đóa hủy diệt quang Liên, tuy nhiên uy lực khủng bố, nhưng nếu muốn giết rơi có còn mạnh mẽ hơn hắn nhục thân Tần Sương còn là chuyện không có thể. Nhưng vấn đề là, Tần Sương đi đâu? Ở chỗ này, vừa mới nghe được thanh âm, Tà long liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài. Nhưng ở trong nháy mắt này ở giữa, Tà long nhìn đến Tần Sương chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn bên người. Làm sao có thể? Ta vừa mới rõ ràng nhìn đến hắn bị tạc. Tà long mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Lúc này... Tần Sương đứng tại Tà Long trước đó vị trí, khỏe miệng mỉm cười nhìn ra xa đã bay thẳng đến đến đại địa cuối Tà Long. Hắn vừa mới đúng là quang sen phạm vi nổ, bất quá tại Tà Long bung ra cổ của hắn trong nháy mắt, Tần Sương lấy so với hắn tốc độ nhanh hơn trốn ra nổ tung phạm vi. Tốc độ này liền Tà Long đều chưa kịp phản ứng. Nếu là hắn biết điểm này, chắc hẳn hội thật sâu chấn kinh. Tần Sương thực lực quả thực sâu không thấy đáy, át chủ bài đông đảo đến khó có thể tưởng tượng. Theo bắt đầu đến bây giờ Hắn đều không có xuất ra thực lực chân chính sao? Tự nhiên cũng không phải. Tần Sương có thể nói thi triển đại đa số thủ đoạn, nhưng là vẫn như cũ đối Tà Long không trô dùng chút nào. Nhục thể của hắn tuy nhiên so Tà Long cưỡng hiệp một đường, nhưng điểm ấy chiến lệch cũng không thể để hắn tính áp đảo đạt được thắng lợi. Ngược lại, Tà Long so cảnh giới của hắn càng cao, chiêu thức, nhục thân, khôi phục tốc độ chờ một chút đều so tạo hóa cảnh nhất trọng hắn cưỡng hiệp rất nhiều lần. Đối với một cái da dày thịt béo vừa có ương ngạnh sinh mệnh lực quái vật, Tần Sương cũng cảm giác sâu sắc khó giải quyết. Bất quá mặc kệ Tà Long lại thế nào khó đối phó, trận chiến đấu này hắn đều phải thắng. Tần Sương xuất đạo nhiều năm, sớm đã luyện thành vô địch lòng tin. Nếu như thực lực có thể dùng chỉ số đến ngang so sánh, Tà Long đương nhiên xa ở trên hắn. Bởi vì Tần Sương dù sao mới là tạo hóa cảnh đệ nhất trọng tu vi, thế nhưng là chiến đấu xưa nay không là có thể sử dụng chỉ số đơn giản đến so sánh. Tần Sương một đường quá quan trọng tướng, theo chương nếm qua thua trận. Lần này cũng có được 10 phần lòng tin Cùng lúc đó, tại hắn ánh mắt bên ngoài phương Tà Long sừng sững mà đứng Ánh mắt hú lánh Giờ này khắc này, đầu hắn bên trong chỉ có một cái ý nghĩ Cũng là giết chết tần sương Người trẻ tuổi này thật là đáng sợ Hắn mới vừa vận tạo hóa cảnh đệ nhất Trọng cảnh giới liền có thể để cho ta trật vật như vậy Muốn là Tà Long không dám nghĩ tới Từ xưa đến nay, thiên tiêu vô số Thế nhưng là chưa bao giờ có giống tần sương khủng bố như vậy quái vật Chỉ có tranh thức cùng hắn chiến đấu qua mới biết được, hắn đã siêu việt những cái được gọi là thiên tiêu. Chỉ cần cho hắn thành thời gian dài, tất nhiên sẽ đứng tại đỉnh phong. Chỉ có tranh thức được chứng kiến những cái kia đứng tại điên phong chi thượng đại nhân vật Tà Long biết, thần xương đã có thể cùng tuổi trẻ của bọn họ thời kỳ sánh vai. Loại tồn tại này nhất định phải sớm làm mặt sát. Tà Long nheo lại lanh quang lấp lóe hai mắt. Bị vứt bỏ đã lâu cổ thành nơi nào đó, giống như là bị thiên ngoại vẫn thạch nện qua thê thảm cảnh tượng chỉ thấy phương viên hơn trăm dặm kiến trúc sớm đã biến thành cho bụi, chỉ để lại đầy đất phân mảnh cùng cái này đến cái khác to lớn vô cùng hồ sâu. Lúc này, hai cỗ kinh khủng sát ý theo phiến đại địa này hai đầu phóng lên tận trời, cách nhau mấy ngàn thước, tần xương cùng tà long đồng thời dậm chân, mặt đất còn chưa chấn vỡ thời khắc, bọn họ đã một cái bay lượn, vượt qua dài dằng dạt khoảng cách, giống như di chuyển tức thời đồng dạng, tại trong chớp mắt liền đi tới mặt của đối phương trước. Tần xương toàn thân huyết khí bừng bừng phân chấn, như một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm cương khí quyền kình cùng tà long nhục thân chiêu thức lẫn nhau đối bính đánh cho không khí kịch liệt chấn động nổi lên từng lớp từng lớp mắt trần có thể thấy màu trắng khí lãng thổi đến mặt đất bốn phía bạo liệt lần lượt toé lên to to nhỏ nhỏ cục đá vụn hai người giao phong có thể nói kinh thiên động địa làm cho người không kịp nhìn rất nhanh một phen thăm dò tính giao thủ xuống tới cơ hồ là tương xứng hai người đồng thời lui về sau mở bất quá đây chỉ là ngắn ngủi giữa sân nghỉ ngơi thở thở ra một hơi về sau hai người lại lần nữa nhào thân lại đến Lần này, bọn họ không lại quyền cước tăng theo cấp số cộng, so đấu nhục thân. Dị hỏa. Tần Sương song trưởng liền đập, hướng Tà Long đánh ra từng đoàn từng đoàn mang theo nóng dục khí tức dị hỏa. Điều trùng tiểu kỹ. Tà Long lạnh hừ một tiếng, loại này dị hỏa cũng không có được hủy diệt quang liên uy lực, vẹn vẹn dùng long đuôi nhẹ nhõm liền đem dị hỏa dần dần càn quét. Tà Long thừa cơ phóng tới Tần Sương. Tần Sương biết mình vô song nhục thân tuy nhiên càng mạnh hơn hơn Tà Long nhục thân, nhưng là bởi vì chênh lệch cảnh giới nguyên nhân, bằng vào lực lượng của thân thể khó có thể trọng áp chế Tà Long, đành phải theo trong nạp giới gọi ra xích tiêu kiếm, cùng gần người mà gần Tà Long giao chiến lên. Chém. Chương 621, Hẳn phải chết không nghi ngờ. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả: Bà tiểu lăng phong số lượng tử, 108275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương huy kiếm bổ ra một đạo cắt khắp nơi kiếm khí, Tà Long lách mình tránh thoát, há to miệng rống Bởi vì tử hỏa cao độ ngưng tụ mà thành lạ Già đột nhiên phun bắn đi, hồng quang lóe lên. Trong điện quang hỏa thạch, Tần Sương huy kiếm thẳng tắp bổ ra phun bắn tới lạ Già, kiếm khí tiếp tục hướng phía trước vút qua, đụng vào Tà Long trên thân, tuôn ra đẩy người sao hỏa. "Không có ích lợi gì, ngươi không phải là đối thủ của ta." Tà Long nhế răng cười. Tần Sương không có chút nào kinh ngạc, thân thể theo trường kiếm, theo tại chỗ vút qua mà ra, mũi kiếm thẳng đến Tà Long trên cổ đầu người. Tà Long song trưởng hợp lại, kẹp chặt đón đầu đánh xuống xích tiêu kiếm. Tần xương không có nỗ lực rút ra xích tiêu kiếm, ngược lại đột nhiên buông hai tay ra, dùng nắm đấm vung hướng Tà Long cái bụng. Tà Long lấy làm kinh hãi, vùng ra bị hai bàn tay kẹp chặt xích tiêu kiếm, đưa ra, lách mình tránh qua, tránh nẽ Tần xương quyền đầu. Có thể lóe lên quyền đầu, đã ngang lại tới. Tà Long chỉ tới kịp nhất cánh tay chặn lại. Đụng. Chỉ nghe vừa nhanh vừa mạnh một cái châm đụng, quyền cùng cánh tay giao tiếp cùng một chỗ, có như vậy trong tích tắc Tà Long tựa hồ chặt gặp Tần Sương nhục thân lóe qua một vệt kim quang, sau đó liên tục mấy cái dầm chân, về sau liền dấm mà đi. Thật nặng nhất quyển. Tà Long âm thầm kinh ngạc. Tần Sương lần này quyền lực phá lệ nặng nghề, để hắn có một loại nói không rõ lòng còn sợ hãi cảm giác. Nhưng ở liên tiếp chớp mắt cũng không kịp trong lúc giao thủ, rơi vào hạ phòng, liền muốn một lần nữa đánh không trở lại. Tà Long không có suy nghĩ nhiều, lại đi Tần Sương vọt tới. Đúng lúc này, Tần Sương nhục thân phát sáng. Đỏ bừng thiêu đốt huyết khí đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là giống như kim quang bừng bừng khí tức. Đây là... Tà Long nhìn cả người toát ra huyết khí vàng nóng tần sương, không khỏi dừng bước, trên mặt dần dần hiện ra vẻ không thể tin. Đây là đại la kim thân. Không, không đúng. Nhục thể của hắn đã vượt xa đại la kim thân, đây không phải đại la kim thân. Lập tức phủ định chính mình suy đoán, Tà Long nheo lại huyết hồng hai mắt, quan sát tỉ mỉ lấy khí thế biến đến càng thêm bá đạo tần sương. Trong lúc nhất thời lại không có dám động làm. Rất nhanh, tần Sương toàn thân huyết khí vàng óng, giống như một tôn đứng tại mặt trời gay gắt bên trong thần nhân, khí thế giao cảm, khiến trên bầu trời màu xám mây đen nhanh chóng lưu động, đại phong nổi lên. Hưu. Ngay lúc này, tần sương động. Hắn tung người một cái bay lượn, không có sử dụng lăng ba vi bộ, nhưng so trước đó thấy qua lăng ba vi bộ càng nhanh, tà Long vừa mới kịp phản ứng, tần Sương liền vọt tới trước mặt, quyền đầu dơ lên, huyết khí như là kim quang lập loè, nhất quyền đánh tới. Không thể đón đỡ. Hiếm thấy, Tà Long nghiêng người loé lên, tránh qua, tránh nẽ một quyền này. Sau đó, Tần Sương quyền đầu không có đánh trúng hắn, nhưng không khí ầm vang nổ tung, vô hình quyền kình bộ ra khắp nơi, cấp tốc hình thành một đầu to lớn hẹp sâu vết nước thẳng tắp hướng đường chân trời nơi xa lan tràn mà đi. Tà Long hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau lưng kéo long đuôi giống cây roi một dạng hung hăng quất hướng Tần Sương. Thế nhưng là, long đuôi lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế quét tới, Tần Sương không tránh không né hai tay ôm chặt lấy, long đuôi rút đi qua phảng phất giống như cực kỳ yếu đuối đồng dạng, ngay sau đó mạnh liệt ném. Làm sao có thể? Ta Long khó có thể tin, nhưng hắn bị tại chỗ 360 độ xoay tròn tần xương ném ra một lại một lần đại quay lại, tốc độ càng lúc càng nhanh, sức gió đem hắn ngũ quan thổi đến biến hình, trong tầm mắt sự vật biến thành phảng phất giống như nhanh chóng xẹt qua mơ hồ chi sắc. Veng. Như là khối kim cương đột nhiên xoay tròn không biết bao nhiêu vòng về sau, tần xương nắm lấy một con rồng đuôi Tương Tà Long hung hăng nhét đến đại địa phía trên, trong nháy mắt giống như long trời lở đất đồng dạng. Tà Long rớt xuống thật sâu phía dưới mặt đất. Tần Xương nhìn trước mắt giống như là bị cố ý đạp nát đống đá. Mảnh này đống đá rộng, đủ có vài chục mét. Cái này vốn là không có gì, thế nhưng là phía dưới một đường đều là nát, Tà Long thì ở trong đó. Đột nhiên, dưới nền đất một đôi lạnh lẽo huyết nhãn mở ra. Tần Xương trong cùng một lúc đã nhận ra đống đá vụn dưới đáy truyền đến khí tức không giống bình thường, về sau nhảy lên Ngay sau đó, từng đạo từng đạo tử sắc lạ rở phá đất mà lên, vốn là bị đánh nát khắp nơi đột nhiên sụp đổ, đá vụn rì rào rơi rơi xuống, tạo thành một cái ngăm đen địa động. Tà Long từ nơi này thâm bất khả trắc trong địa động nhảy ra, tuy nhiên chật vật, thế nhưng là toàn thân lông tóc không thương. Thật chịu đánh. Tần Xương khệ miệng niết lên một cái, ở trong lòng phát ra cảm khái không thôi. Bất quá trên mặt không hề sợ hãi, thả người một tiếng. Hắn lại nên đón. Cùng tại lúc này, tà Long toàn thân toát ra màu đen khí tức. Long đuôi quét qua, cuối cùng tử hỏa đột nhiên phóng đại, ầm ầm. Thần Sương một cái không tránh kịp, một đoàn tử hỏa ở trước mặt của hắn đột nhiên nổ tung. Ta Long cẩn thận nhìn chăm chú trên trời tử hỏa đại bạo tạc. Nháy mắt sau đó, thần Sương bước hỏa vào ra. Tại toàn thân hắn kim sắc đã biến mất, nhưng nhục thân trong suốt vô cùng, như ngọc đồng dạng da thịt dưới đáy, tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình, khiến quanh thân ẩn ẩn tản ra không giống bình thường hào quang. Nhục thân phát sáng. Ta Long trong lòng run lên, hai tay giơ thẳng. Mặt bàn tay nhắm ngay lăng không bạo rơi tần sương. Một đoàn cỡ thùng nước màu tím theo Tà Long mặt bàn tay nổ bắn ra mà ra, uy lực vô cùng, khiến thiên địa thất sắc. Tần Sương meo lại nhìn lấy hoành không mà đến màu tím, một mực nắm chặt tại tay trái xích tiêu kiếm hướng chính phía dưới vung chạm. Hưu. Đại khí chấn động, sóng kiếm thành hình. Màu tím tuy nói giống như quang mang đồng dạng, nhưng kỳ thật chẳng qua là Tà Long phát ra công kích tính linh lực, bản chất cùng Tần Sương sóng kiếm không hai. Hai đoàn linh lực cực lớn đột nhiên va chạm. Ấm ẩm. Tần xương kiếm khí càng hơn một tiếp cận, màu tím bị trong nháy mắt mở ra, chia làm hai đạo theo tần xương bên cạnh thân vút qua, biến mất tại bầu trời bên trong. Không có khả năng, linh lực của ta cần phải mạnh hơn hắn mới đúng. Ta long nhìn thấy một màn này, bệnh tâm thần kêu to lên. Cảnh giới của hắn so tần xương cảnh giới càng cao. Theo lý thuyết, tuy nhiên nhục thân hơi không bị kịp, nhưng linh lực cần phải hơn xa cùng tần xương mới đúng nhưng linh lực của hắn hóa thành màu tím vẫn là bị tần xương kiếm khí như là đậu hũ gọn gàng cắt ra, đã rơi vào hạ phong. Ta Long không thể tin tưởng đây là tần xương linh lực mạnh hơn hắn nguyên nhân. Hắn hướng long đuôi cuối cùng tử hỏa bên trong nhấc tay vù một cái, một đầu thật dài lửa roi bị hắn bắt đi ra. Tần xương cười cười, Ta Long tử sắc lửa roi tại hắn huy động phía dưới, đồng thời trôi ngồi cuốn lên tới. Tần xương huy kiếm một chạm, kiếm nhận rơi vào lửa roi phía trên, nhưng lần này lửa roi vẹn vẹn bị bắn ra lại không có bị chém được, Ừm. phát giác được lửa roi bất phàm, tần Sương cũng không để ý đến, hướng xuống tiếp tục bạo hướng mà rơi. ta long nắm lửa roi tay trái hướng đỉnh đầu vung mạnh, một lần nữa thao túng lửa roi tiếp tục công hướng muốn trên đầu rơi xuống tần Sương. kiếm roi trên không trung, càng không ngừng giao kích, tần Sương thế công bị ngăn trở, chỉ đành chịu mượn lửa roi quất tới lực đạo thuận thế về sau nhảy ra. ta long có trông thấy được không nỗ lực lại triển khai công kích, cũng không lại vung roi. hắc hắc, ta phát hiện một cái bí mật. Thần Sương đứng ở đằng xa, tiếng cười đắc ý truyền tới. Tựa Hồ ý thức được cái gì, tà Long khẽ chau mày. Thần Sương tiếp tục cười nói, ngươi kỳ thực cũng bị trận pháp phong ấn năng lực a? Kỳ thực ngươi cũng không có phá giải tòa cổ thành này trận pháp, bị ngươi phát hiện. Tà Long giày đặc trả lời, nguyên lai Thần Sương phát hiện Tà Long đánh tới cái gọi là phong ấn về sau, phát hiện hắn một mực chưa từng dùng qua dịch chuyển không gian cùng mỗi cái cảnh giới đặc hữu thủ đoạn, mỗi một lần di động dựa vào đều là tự thân tốc độ. Vậy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần Sương cười nói. Thật sao? Ta Long cười lạnh. Bất quá bị Thần Sương nói ra trận tướng, trong lòng của hắn xác thực cũng có chút bất đắc dĩ. Không qua thực lực của hắn so trước đó biến đến mạnh hơn, nếu như còn bị một cái vừa vừa bước vào tạo hóa cảnh tiểu gia hỏa xử lý, vậy thì thật là làm trò hề cho thiên hạ. Hôm nay ta liền muốn trả ngươi, vì ta con đường vô địch tăng thêm một bộ xương khô đi. Thần Sương sắc mặt hưng phấn lên. Ta phải thừa nhận. Thực lực của ngươi tại cảnh giới này có thể xưng có một không hai, nếu là những người khác dưới loại tình huống này có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, đáng tiếc ngươi gặp ta. Hôm nay ta liền để ngươi nhìn ta mạnh nhất hình thái. Tà Long nói xong, quát to một tiếng. Một tiếng này, khiến thiên địa chấn động. Chương 622, chết. Tác phẩm, Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lang phong số lượng từ, 18275, 75 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Ta long hét lớn một tiếng, như là sấm sét, nương theo lấy âm ba bao phủ mà ra, theo trên cánh đồng hoang khẽ quét mà qua, tựa hồ cả thiên không đều chấn động lên. Ngay một khắc này, hắn hình thể lại phát sinh quỷ dị biến hóa. Đầu tiên là hai cái đuổi, biến đến càng to lớn hơn. Sau đó là xương bả vai, vừa dài ra hai cánh tay. Tiếp theo là long đuôi, tuy nhiên cũng không có thay đổi đến càng lớn, nhưng vĩ tiêm cuối cùng tự hỏa nhưng dần dần biến mất, giống như là biến thành vô số khiến ra thị chợt nước tử sắc quan văn. Dọc theo long đuôi bắt đầu hướng toàn thân lan tràn, thậm chí bò đầy cả khuôn mặt. Thần Sương nhìn đến âm thầm kinh hãi. Tà Long khí tức đang biến hóa quá trình bên trong cùng hắn dần dần bành trướng hình thể một dạng, đang không ngừng kéo lên, biến đến càng ngày càng mạnh, càng ngày càng đáng sợ. Bởi vì tà long tu luyện hệ thống cùng Thần Sương tu luyện hệ thống hoàn toàn khác biệt, Thần Sương không biết hắn đến cùng đạt đến cảnh giới gì, nhưng không thể nghi ngờ so tạo hóa cảnh nhất trọng hắn muốn mạnh hơn rất nhiều. Hiu! Thần Sương bỗng nhiên vọt tới. Tà Long khí tức biến đến càng ngày càng đáng sợ, mỗi một phút mỗi một giây đều tại tăng cường. Tần xương cảm thấy không thể ngồi chờ chết, trước phía dưới vì mạnh, tựa như một khỏa đạn tháo, Tần xương trong nháy mắt hướng đến đến Tà Long trước mặt, đồng thời một chiêu hàng Long Thập Bát Trưởng đánh tới, rắn rắn chắc chắc đánh trúng Tà Long cái bụng. Thế nhưng là, tựa như Tiểu Hải tử đôi bàn tay trắng như phấn đánh về phía Đại Nhân một dạng, uy lực có thể sừng kinh thiên động địa hàng Long Thập Bát Trưởng rắn, rắn rắn chắc chắc đánh vào Tà Long trên bụng, không chút nào đều không có run chuyển hắn mảy may. Làm sao có thể? Thần xương mở to hai mắt, quả thực không cách nào tin. Hắn hàng long thập bát trưởng thế nhưng là trên đời này cương mạnh nhất trường pháp, chính là thiên cấp hạ phẩm công pháp, uy lực so với đơn thuần tiên thiên cương khí còn phải mạnh hơn gấp 10 lần. Liền xem như con mối ngứa, làm sao cũng sẽ vỗ tay xua đuổi không phải. Nhưng tà long không chỉ có lông tóc không thường, hai chân thậm chí ngay cả nhốt nhích cũng không một chút. Đây là thần xương lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này. Mỗi lần hắn sử xuất hàng long thập bát trưởng, cơ hồ không ai có thể kháng đến xuống tới, thế mà Tà Long làm được. Tần Sương ngẩng đầu, trông thấy sắc mặt hắn mười phần âm trầm, tựa như một tôn vô cùng uy nghiêm pho tượng sừng sững ở trước mặt của hắn. Bất quá Tà Long cũng không phải pho tượng. Tại hắn nhất trưởng oanh ra về sau, hắn hình thể bắt đầu ở Tần Sương trước mặt cấp tốc biến cao, to lớn cái bóng bao phủ Tần Sương toàn thân, hình thể so trước đó lớn mạnh mấy vòng, bắp thịt sôi sục, quang văn trải rộng, nương theo lấy cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Tần Sương sắc mặt hoảng sợ, báo trước đến không ổn vội vàng hướng xuống một bước, muốn về sau nhảy ra, kéo ra khoảng cách của hai người. đúng lúc này, trước mắt nhoáng một cái, có đồ vật gì nhanh hơn hắn trô ngồi cuốn tới. tần Sương về sau bay vọt thân thể đột nhiên trì trệ, phát hiện tà long cái đuôi cuốn lấy eo thân của hắn, để hắn không thể động đậy chút nào. hắc hắc, ngươi vừa mới công kích thật giống như con muỗi một dạng. tà long tiếng cười bỗng nhiên vang lên. cùng lúc đó, tần Sương giật mình nhìn đến trước mắt tà long nhìn xuống hắn, ánh mắt vô cùng băng lãnh, nhưng biểu lộ lại đều là đặc ý. Thần xương dì theo bị người như thế tử trên cao nhìn xuống xem thường qua, trong lòng dâng lên một cỗ vô danh lửa, bắt ở trên tay xích tiêu kiếm chém về phía cuốn hộ thân eo long đuôi. Lên ken. Thế mà sắc bén vô cùng xích tiêu kiếm chẳng tại bao trùm lấy đen nhánh lân giáp long đuôi phía trên lóe ra tia lửa, lại bắn ngược lên một cỗ đại lực. Đem kiếm lưỡi đao đung nhiên bắn ra. Thì chút thực lực ấy sao? Ta long cười gần nói, không có khả năng. Thần xương ở trong lòng tiêu to, hắn không có một tia lưu lực. Toàn lực bạo phát một kiếm thế mà liền lân giáp đều không có chém tan. Thần Sương không thể tin tưởng loại sự tình này. Hắn tại nội tâm gào thét. Ta Long nhìn đến hắn kinh sợ biểu lộ, trong lòng cảm thấy khoai ý Thần Sương cho hắn chịu nhiều khổ cực như vậy đâu. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hắn sẽ lộ ra loại này thất kinh biểu hiện. Hắn muốn đùa cợt một chút Thần Sương, bất quá Thần Sương bắt đầu ra sức giằng co. Bắt hắn lại Long đuôi, ý đồ đem giật ra. Còn thật là khiến người ta không an lòng. Ta Long trên mặt lộ ra mỉm cười. Có như vậy lập tức, tần xương cơ hồ thì làm được, bất quá tà long lúc này ra tăng long đuôi lực đạo. Không có ích lợi gì. Tà long lắc đầu, dống nhiên nhất quyền đập tới. Chính đang nỗ lực tránh thoát long đuôi tần xương lập tức vội vàng không kịp chuẩn bị, bị quyền đầu hung hăng đập trúng gương mặt, cả viên đầu dống nhiên ra bên ngoài nghiêng một cái, trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Tà long dự định một hơi đem hắn xử lý. Quả đấm của hắn một chút gấp tiếp một chút, một lát không ngừng, phản phất giống như cuồng phong bạo vũ toàn bộ khuynh tả tại tần xương trên thân. Xem đi, đây chính là tính áp đảo lực lượng." Ta long ánh mắt hư phấn, quyền thế càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt. Khói quyền liên kích, nhanh như thiểm điện. Trên cánh đồng hoang nhấc lên từng vòng từng vòng gợn sóng hình dáng khí lãng, nương theo lấy bắp thịt biến hình, cốt cách bạo liệt trầm đục. Vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, Thần Sương đã bị đánh không thành hình người, toàn thân vết máu loang lổ, nội thương càng thêm nghiêm trọng gấp 10 lần, xương cốt đứt thành từng khúc. Ta long buông hắn ra. Phịch một tiếng, Thần Sương ngã trên mặt đất. Đã chết rồi sao? Ta Long meo cặp mắt lại. Hắn cảm giác được tần xương khí tức như có như không, tựa như trong cuồng phong ánh đến, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Nhìn thấy hắn này tấm sắp chết hình dạng, Ta Long ở trong lòng thở dài một hơi. Không thể không nhận, tần xương vô cùng lợi hại, có thể đem hắn bước đến loại trình độ này còn là lần đầu tiên. Ta Long thời khắc này tư thái là hắn mạnh nhất tư thái, tuy nhiên lại không thể tùy thời đều có thể sử dụng. Hắn bỏ ra trả giá nặng nề đổi lấy thời khắc này mạnh nhất. Nếu như còn không thể đánh bại Tần Sương, Tà Long không dám tưởng tượng loại chuyện này phát sinh. Bất quá khi hắn ngã xuống trong ngay mắt, Tà Long rốt cục có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Loại thương thế này, liền xem như tạo hóa cảnh cường giả cũng khó có thể phục hồi như cũ, mà lại Tà Long cũng không định như vậy dừng lại thế công. Hắn đi lên trước, nâng lên một cái tay, dự định bổ khuyết thêm một kích cuối cùng. Chỉ thấy Tà Long khuôn mặt lạnh lẽo. Hắn tin tưởng một kích này, Tần Sương tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là đúng lúc này, Tần Sương nhuốm máu ngón tay động gậy một cái. Gia hỏa này còn muốn dây rựa. Tà Long hai mắt vừa mở, lập tức không chút do dự, nhất quyền mánh liệt hướng xuống đánh xuống. Tần Sương loại thương thế này căn bản không có khả năng né tránh, Tà Long nhất quyền trùng điệp văng đến phía sau lưng của hắn phía trên, hai dưới thân người khắp nơi dẫn không chịu nổi trước cái này dường như có thể đánh chìm đại lục nhất quyền, đống nhiên nổ tung. Trên cánh đồng hoang, dường như dâng lên một đóa mây hình ấm, mảng lớn bụi bặm ngập trời mà lên. Thực sự, Tà Long rời đi bụi mù phạm vi, yên tĩnh mà nhìn xem tần xương nơi tăng thân. Đáng tiếc giết chết một vị tương lai tất có thể đứng ở đỉnh phong thiên tiêu. Tà Long cười cười, ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, ở sâu trong nội tâm lại vô cùng hưng phấn. Bóc chết thiên tài tuy nhiên khá là đáng tiếc, nhưng nghĩ đến nếu như bọn hắn thuận lợi trưởng thành, tương lai thế tất hội giống trên đầu hắn, cái này khiến Tà Long vạn phần không thể chịu đựng được. Thiên tài hay là chết tốt nhất. Đáng tiếc coi như giết hắn. Ta cũng như thế không thể rời đi mảnh này địa phương quỷ quái. Tà Long thở dài một hơi. Phong ấn hắn cái vị kiệt nhưng là chân chính đứng tại đỉnh phong tồn tại. Hắn thi triển phong ấn coi như tà Long lại mạnh gấp 10 gấp trăm lần cũng không làm gì được. Lắc đầu, xua đuổi trong lòng không nhanh về sau. Tà Long thấy tần xương thật lâu không có động tĩnh, Cước bộ hướng phía trước một bước. Hướng đuổi mù đã triệt để tản ra hô lớn chậm dãi đi đến. Trường 623, chuẩn bị hoàn tất. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả. Bà tiểu Lăng phong số lượng từ 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Rất lâu. Đuôi mù đã dần dần tán đi, một cái vô cùng to lớn hố sâu bất ngờ theo trên mặt đất hiện ra đi ra. Ta Long chưa bao giờ lọt vào vừa mới một quyển kia liên lụy nơi xa hướng hố sâu đi tới. Hắn đã không cảm giác được Tần Sương một kia khí tức. Đối với một võ giả mà nói, cái kia đã mang ý nghĩa tử vong. Ta Long không hoài nghi chút nào Tần Sương đã chết sự thật. Hắn hiện tại đang chuẩn bị đối tần xương thi thể thi triển siêu hồn chi pháp, đánh cắp trong đầu hắn liên quan tới nhục thân tu luyện chi pháp bí mật. Bất quá ngay tại hắn hành tẩu thời điểm, trong hố sâu, một đạo cực kỳ hư nhược khí tức truyền ra. Cố khí tức này cực kỳ yếu ớt, nếu không phải cẩn thận cảm thụ, căn bản không thể nào phát hiện. Bất quá tà long đã sớm lưu tâm lấy hố sâu động tĩnh, liền xem như một mảnh cho bụi rơi xuống cũng chạy không thoát hắn cẩn thận cảm ứng. Trong ngay mắt, hắn liền bắt được cái kia cố như có như không khí tức. Trong mắt lệ mang lóe lên, Tà Long lập tức dừng bước. Hắn không có trước tiên truy kích đi lên, bởi vì cố khí tức kia chính đang nhanh chóng lớn mạnh, mà lại có một loại biến hóa kinh người nào đó. Đó là Tần xương khí tức. Hắn vậy mà không có chết. Ý thức được sự thật này, Tà Long cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, nội tâm nhấc lên một đạo sóng lớn, giống như là đang trầm tư vì cái gì Tần xương không có chết đi vấn đề. Tần xương hoàn toàn chính xác không có chết. Giờ phút này, Hắn đang bị chôn sâu ở không biết bao nhiêu mấy vạn tấn đống đá vụn dưới, toàn thân không thể động đậy, thế nhưng lại ý thức cũng đã khôi phục lại. Tần Sương cùng Tà Long ác chiến rất lâu, bề ngoài tuy nhiên nhìn không ra, nhưng thể nội kỳ thực tích lũy không nhỏ thương thế. Tà Long thực lực lần nữa tăng vọt về sau, cái kia một phen trọng quyền lệnh hắn cưỡng ép háp chế thương thế rốt cục nhịn không được bạo phát ra. Kém một chút, Tần Sương thì lại bởi vì thương thế quá nặng chết tại Tà Long trong tay. Đáng tiếc, Tà Long vẫn là quá quá chủ quan. Hắn không có tiếp tục hạ nặng tay để tần xương có đầy đủ khôi phục thời gian, ý thức thanh tỉnh về sau, tần xương lập tức vận chuyển linh lực chữa trị bị đánh đến rách ngướp thân thể. Trong cơ thể hắn, những cái kia đứt thành từng khúc xương cốt, vỡ vụn thành bùn tạng phủ chính đang nhanh chóng khép lại. Tần xương nhục thân có thể xương siêu phàm nhập thánh, trên đời hiếm thấy. Sinh mệnh lực mạnh, tại thời gian một cái nháy mắt, thương thế thuận tiện phía trên hơn phân nửa. ầm ầm, theo đống đá vụn phát sinh kịch liệt rung động, rất nhanh. Tần Sương theo đầy hố đống đá vụn phía dưới vọt lên, rất hối hận đi, ngươi nhất thời chủ quan để ngươi đã mất đi giết chết ta cơ hội tốt nhất. Tần Sương ngẩng đầu, khoe miệng một phát, lộ ra chế tức đủ cười, trong mắt đồng dạng mang theo ý cười, nhìn về phía xuất hiện tại hố sâu phía trên, bình tĩnh khuôn mặt tà long, tà long hiện tại mười phần hối hận, thống hận chính mình chủ quan, nghe được Tần Sương một phen chế chọc lời nói, càng là gân xanh bạo nịnh, mắt đỏ lướt qua một đạo hàn mang, nhíu mày lại khóa, âm thanh lạnh lùng nói. Ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Lần này, ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Ngươi không có cơ hội. Tần Sương bật cười lắc đầu, căn bản không thèm để ý tà long uy hiếp. Có đúng không, vừa mới bị ta đánh thành bộ kia hình dạng ngươi lại dám nói loại này khoác lác đi ra. Tà long dày đặc cười nói. Tần Sương đối hắn không lấy không sai. Vừa mới bị đánh tới bời, hắn xác thực sơ sót, để tà long chiếm được tiên cơ. Bất quá đồng dạng thua thiệt, hắn sẽ không lại ăn lần thứ hai lần này tần xương đã thầm bình tĩnh quyết định xuất ra toàn bộ bản sự không giết tà long thể không bỏ qua sau đó tà long nhìn đến tần xương vì tăng tốc chữa trị thương thế bên trong cơ thể theo trong nạp giới xuất ra từng viên chân quý linh đan hết thể nhét vào trong miệng theo từng ngụm từng ngụm nhai nhai nhấm nuốt vài cái liền đem toàn bộ linh đan nuốt vào cái bụng linh đan vào bụng dược lực trong nháy mắt tan ra phối hợp linh lực chữa trị song trọng tác dụng dưới trong nháy mắt tần xương liền triệt để chữa trị thương thế bên trong cơ thể Hán cường tùy hán cường, gió mát qua gò núi. Hán hoành mặc hán hoành, trăng sáng chiếu sông lớn. Lúc này, thần xương vẫn không có đình chỉ động tác của hán. Hán bắt đầu trầm xuống tâm, ngưng lại thần, ở trong lòng chậm rãi đọc một đoạn cửu dương thần công cẩu quyết. Cửu dương chân kinh, ý thiên đồ long ký bên trong tuyệt thế võ học, đi vào cái thế giới này về sau, hiệu quả lại không giống nguyên tắc bên trong huyền diệu như vậy. Có lẽ là vì thích ứng cái thế giới này phát tác, cửu dương thần công trải qua hệ thống cải tiến về sau. Chỉ có một cái vô cùng đơn giản công hiệu, trong nháy mắt tăng lên tự thân gấp đôi linh khí. Bình thường, Tần Sương cũng không bỏ được vận dụng môn công pháp này, bởi vì cửu dương thần công thời gian cột đao đủ có hơn một ngày. Đối với một môn công pháp tới nói, hắn thời gian si đi không thể nghi ngờ là quá dài. Nếu không phải đụng phải tà long cái này trước nay chưa có cường định, hắn cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Tăng lên gấp đôi linh lực, cái kia là phi thường đáng sợ hiệu quả. Tần Dương theo hệ thống lấy được công pháp cơ bản đều cần linh khí đến sử dụng, có thể là linh khí không cách nào tu luyện mà đến, một ngày nào đó hội miệng ăn núi lở. Cho nên, mỗi một lần vận dụng võ học, hắn cơ bản đều là cẩn thận từng ly từng tí, hợp lý sử dụng. Nhưng sử dụng kiểu Dương thần công về sau, hắn không còn có phương diện này cố kỵ. Cảm giác được thể nội linh khí gấp bội về sau, Tần Dương thỏa mãn lộ ra nụ cười. Đón lấy, hai tay của hắn bắt đầu cấp tốc kết ấn. Theo một luồng cực kỳ nóng dục khí tức bay lên, Từng đoàn từng đoàn theo trong hệ thống đổi lấy mà đến dị hỏa tại tần xương bốn phía trục vừa phù hiện đi ra. Đây là... Ngay tại lúc đó, Tà Long hoàn toàn không rõ ràng tần xương đến cùng muốn muốn đùa bỡn cho xiết gì, bất quá trông thấy cái kia từng đoàn từng đoàn đủ mọi màu sắc dị hỏa, lại làm cho trong lòng hắn xích chặt, âm thầm để phòng rồi lên. Những cái kia dị hỏa tản ra đáng sợ nhiệt lượng, liền hắn hiện tại nhục thân đều cảm nhận được một tia không thoải mái, có thể nghĩ, dị hỏa nhiệt độ kinh khủng đến cỡ nào Bất quá những thứ này, dị hỏa sắc thực không có Tà Long trước đây không lâu mới tự mình hưởng qua hủy diệt hỏa liên như vậy lợi hại, cái này khiến hắn càng thêm để ý Tần Sương đến cùng muốn làm gì. Muốn dùng dị hỏa đối phó hắn sao? Dĩ nhiên không phải, thì liền từ dị hỏa dung hợp mà thành hủy diệt hỏa liên đều không thể tiêu diệt Tà Long, lại càng không cần phải nói lực lượng phân tán dị hỏa. Tần Sương chính mình cũng minh bạch điểm này, nhưng hắn căn bản không phải muốn dị hỏa tới đối phó Tà Long. Tần Sương nhìn lấy phiêu phù ở trước mắt từng đoàn từng đoàn dị hỏa, vẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười. đạo thứ nhất vạn thú linh hỏa. sau đó tần xương nhìn về phía một đoàn ẩn ẩn hiện ra lấy đầu thú hình dáng dị hỏa. cái này đoàn dị hỏa theo ánh mắt của hắn nhìn qua liền chậm rãi phi lên, sau đó chui vào đến tần xương thể nội. ngay một khắc này tần xương khí tức trong nháy mắt tăng vọt không ít. ta long phát giác được chút biến hóa này sắc mặt biến hóa. đó lấy hắn nhìn đến tần xương lại đưa ánh mắt điều hướng về phía xuống một đoàn dị hỏa. đạo thứ hai Thanh liên điệu tâm hỏa. Lại một đường thanh sắc liên hoa hình dáng dị hỏa chui vào đến tần xương thể nội. Đạo thứ ba, tam thiên viêm hỏa. Dần dần, theo một đoàn lại một đoàn dị hỏa cấp tốc chui vào tần xương thể nội, khí tức của hắn đột nhiên bạo đã tăng tới khiến tà long cũng vì đó biến sắc cấp độ. Làm sao có thể, hắn làm sao mạnh lên nhiều như vậy. Tà long dưới đáy lòng điên cuồng mà kêu lên, nhìn về phía tần xương ánh mắt có kiên kỵ, không hiểu cùng sợ hãi. Hắn lại là không biết. Đây là tần xương công pháp Thiên Hỏa Tam Huyền biến hiệu quả. Mỗi dung hợp một đoàn dị hỏa, thực lực của hắn liền có thể tăng cường không ít. Mà lần này, hắn chọn vẹn dung hợp 7 đám dị hỏa, thực lực bạo đã tăng tới cùng trước đó hoàn toàn không cách nào so sánh trình độ. Linh khí gấp bội, cảnh giới tăng lên. Chuẩn bị hoàn tất. Giờ này khắc này, tần xương cảm giác thể nội tràn đầy không có gì sánh kịp lực lượng, song trưởng của hắn một nắm, nắm chặt nắm tay, sau đó khẽ miệng cơ tiểu nhìn về phía mặt mũi tràn đầy kinh hãi tà long. Chương 624: Vô dụng. Tác phẩm: Cuốn bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà tiểu lang phong số lượng từ, 1.8275 đau loạt quyển sách tố cáo bạn chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Từ đầu đến cuối, mắt thấy hết thệ Tà Long cũng không có động làm, để Tần Sương thuận lợi hoàn thành hắn chuẩn bị. Không phải hắn không muốn động thủ, mà chính là hắn quá kiêu ngạo. Tà Long cảm thấy, lấy hắn mạnh nhất tư thái đối phó Tần Sương bất quá là dư thải. Đáng tiếc, hắn lần nữa một lần làm sai lầm quyết đoán. Ta Long nhìn đến Tần Sương khí tức tăng vọt thời khắc, nội tâm cảm nhận được sau một lúc hối hận. Hắn có thể cảm nhận được, thời khắc này Tần Sương so trước đó mạnh hơn rất lâu, để hắn ẩn ẩn sinh ra nguy hiểm dự cảm. Mà hết thể này đều là từ hắn chỗ tạo thành. Ta Long trong đầu, một lần lướt qua chính mình cần phải sớm ra tay trước suy nghĩ. Nhưng vô luận như thế nào, sự thật đã đúc thành, lại hối hận cũng không có chút ý nghĩa nào. Lúc này, Tần Sương theo đáy hố bạo hướng mà lên, rơi vào hố sâu đối diện cùng hắn cách không rằng co lên. Tà Long lắc đầu, chiến đấu sắp đến, hắn dứt bỏ trong đầu những cái kia dư thừa suy nghĩ, định dùng thực lực đến vãn hồi chính mình khuyết điểm. Nhìn đến Tà Long dậy đặc vô cùng ánh mắt nhìn sang, Tần Sương cũng không co treo chọc hắn tất yếu. Tà Long đã lấy ra chiến đấu tư thế, mà hắn xưa nay sẽ không. Kinh khủng sát khí theo hai người quanh thân tản ra, trong hư không kịch liệt va chạm, Tựa Hồ liền Phong Đô cảm nhận được sợ hãi, không dám thổi vào giữa bọn hắn khu vực. Tần Sương cùng Tà Long đồng thời xông về lẫn nhau. Bọn họ chỗ đứng ở hố sâu vách đá ẩm vang sụp đổ. Kháng Long hữu hối. Tần Sương dẫn đầu một trường vỗ ra, Long Ngâm chấn thiên, kim sắc Long ảnh quyển lượn quanh mà ra, đón lấy Tà Long bá đạo vô cùng quyền đầu. Quyền trường đan sen, không khí kịch liệt ba động, khuyết tán ra một vòng gọn sóng, chỉ là dư âm liền đem mặt đất ép tới vỡ nát. Tà Long cho là mình cảnh giới càng cao, Tần Sương lín nên sẽ bị hắn chỗ đánh lui, nhưng là vừa chạm vào phía dưới mới phát hiện mình mười phần sai. Tần Sương trưởng lực so trước đó càng hơn gấp 10 lần, quả đấm của hắn giống như đụng phải, một cỗ đại lực ngược lại đem hắn đánh bay ra ngoài. Không có khả năng, lực lượng của ngươi làm sao tăng cường nhiều như vậy? Ta Long từ xa hư không rơi xuống đất, trông thấy đuổi theo Tần Sương, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Ta hoang chạm. Đúng lúc này, Ta Long toàn thân tuôn ra màu đen khí tức, khí tức cuộn lên ở giữa, đột nhiên biến đổi, hóa thành từng đạo từng đạo dứa càng hình dáng hắc khí bay lượn mà ra. Toàn bộ lướt về phía trên bầu trời tần sương. Không có dùng. Tần Sương nhục thân vô song, nhẹ nhàng nhất động, không khí liền sẽ xuất hiện vết nước, đối mặt thành trăm hơn vạn đột kích sắc bén hắc khí, quyền đầu không tránh không né. Đáng chết. Tà Long mắng một tiếng, hai tay theo hai bên đi lên vừa nhấc, lực lượng tiếp tục bạo nhảy, bừng tỉnh nếu có cái gì quái vật khổng lồ từ dưới đất liền muốn bay vụt mà lên, mặt đất kịch liệt rung động. Đúng lúc này, Viễn Không một đạo hồng quang, nhanh như thiểm điện, theo Tà Long sau lưng chém giết mà tới. Đó là xích tiêu kiếm. Tần Sương bị Tà Long làm nhục thời điểm, không có kịp thời đưa nó thu hồi đến trong nạp giới, giờ phút này bị Tần Sương thao túng, theo nơi nào đó vừa bay mà lên, hướng Tà Long đâm đi qua. Tà Long vốn là đang muốn thi triển công pháp gì, nhưng một kiếm này đột kích thời cơ vừa đúng, cứ thế mà đánh gãy ngay tại vận công hắn. Tà Long bất đắc dĩ quay người huy quyền một đập, quyền đầu cùng mũi kiếm đụng thẳng vào nhau, không có Tần Sương, bị bỗng nhiên đập bay. Mà lúc này, Tần Sương đã từ xa hư không bước đến vừa rơi xuống đất, liền thi triển lăng ba vi bộ công pháp, bước nhanh tiếp cận tà long. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tà long quay người thời khắc, tận xương đã đi tới trước mặt hắn, chỉ thấy hắn khuôn mặt như ngày đồng giá rét lãnh túc, ánh mắt hàn mang nhấp nháy mà động. Song quyền kẹp ở bên eo, tụ lực đồng dạng, hướng tà long ở ngực đột nhiên oanh ra. Bất quá tà long đã sớm chuẩn bị, liên tiếp đưa tay đẩy ra hắn đột kích song quyền, lập tức một nghiêng người, long đuôi xuất kỳ bất ý sắc bén vung ra ngay tại lúc cái này tốc độ ánh sáng thời khắc, tần sương hai mắt hơi mở, thấy rõ long đôi đột kích quy tích. Cùng một thời gian, hắn kịp thời thu hồi song quyển, sau đó thành thạo nghiêng người sang, tránh qua, tránh né giống đua giống như bổ đến đại địa phía trên long đôi. đúng lúc này, tà long còn không có kịp phản ứng, tần sương thực sự đi lên, một cái thiết chịu hung hăng đụng vào tà long ở ngực, thôn vệ dị hỏa về sau, tần sương lực lượng càng hơn trước kia, tà long rắn rắn chắc chắc chịu lần này, chấn động toàn thân. Hai chân bạch bạch bạch về sau liền lùi lại. Cái này một khuyệu tay cũng không có để Tà Long thổ huyết, nhưng nội tâm kinh ngạc lại khó nói lên lời. Tà Long vừa mới chỉ thấy được ánh mắt hoa lên, căn bản không có nhìn đến tần xương động tác. Không có khả năng, tốc độ của hắn làm sao nhanh nhiều như vậy. Tà Long ngây ngẩn cả người. Hắn lại là không biết lăng ba vi bộ hội theo tần xương thực lực tăng cường mà biến đến càng thêm cấp tốc, để hắn lập tức liền có thể đạt đến tốc độ cực hạn. Ngay tại Tà Long sửng sốt thời điểm Tần Sương lại không có dừng lại thế công của hắn. Đứng tại tà Long dưới thân, Tần Sương hướng mặt đất một cái tạo đường thối, tương tà Long đá ngã, sau đó nhảy lên một cái. Từ không trung lại nhất trưởng hàng Long thập bát trưởng đánh rơi xuống. Hoàng! Tần Sương nhất trưởng tương tà Long nện vào mặt đất. Bất quá tà Long cũng không phải đèn đã cạn dầu. Tại thời khắc này, cuối cùng Từ Luân Phiên đả kích bên trong thanh tỉnh lại, trải rộng toàn thân màu tím đường vân đột nhiên nở rộ, thuận lên một chân đá vào còn chưa kịp quất mở tay cầm Tần Sương trên bụng đem hắn đi lên đá đi. Tà Long đứng lên, hai chân quỷ gối mà lên, bắp đùi bắp thịt trong nháy mắt cổ trưởng một vòng, hưu, như là di chuyển tức thời đồng dạng, theo mặt đất đuổi theo. Bất quá tần xương tại Tà Long đá bay một chân đồng thời, kịp thời dùng bàn tay dẫn đầu ngăn tại cái bụng phía trước, thay thế cái bụng bị đánh một chân, tuy nhiên bị đá bay lên, lại là không có có bị thương tổn. Tà Long từ dưới đi lên nhất quyền vung đến, tần xương huy trưởng theo bên cạnh đẩy ra, theo một cái tay khác nắm quyền, nghiêng người ngang tay nhất kích. Nặng nghề mà huynh chúng vội vàng không kịp chuẩn bị Tà Long ở ngực, lại đem hắn đánh bay trở về. Ầm ầm. Tà Long như như đạn pháo rơi xuống đất. Tần Xương thật cao vọt rơi, đi vào Tà Long trước mặt, ánh mắt cao cao tại thượng, xem ở Tà Long trong mắt phá lệ chói mắt. Đáng giận. Tà Long hai mắt bạo đỏ, cái này liên tiếp phiên giao thủ đều là hắn rơi vào hạ phòng, tình thế có thể nói nhanh quay ngược trở lại vài cái, để hắn không nguyện ý tin tưởng. Hắn có thể cảm giác được Tần Xương cũng không có tính áp đạo khí tức. Thế nhưng là hắn mỗi một lần đều có thể né tránh công kích của hắn, tìm tới sơ hở của hắn phản kích, để Tà Long không cách nào tin. Tần Sương dường như đoán được ý nghĩ của hắn, trên mặt không có chút nào đáp ý, nghiêm trọng sắc mặt biến mất không còn tâm tích, nhìn xuống tại hình chữ đại ngã trên mặt đất Tà Long, cười nói, có phải hay không cảm thấy ta mạnh lên rồi. Vừa dứt lời, Tần Sương nụ cười trên mặt còn không có duy trì nữa khác, ánh mắt đột nhiên phát lạnh, dịch bước rời đi tại chỗ. Hắn trông thấy Tà Long cái đuôi lần nữa bao phủ mà ra. Nỗ lực đem hắn chăm chú của lấy. Chiêu số giống vậy vô dụng với ta. Thần Xương trông thấy cái đuôi Vồ Hụt, cười lạnh một tiếng. Ta Long đương nhiên sẽ không bị lời của hắn ảnh hưởng, hắn có thể phát giác Tần Xương còn tại hắn Long đuôi phạm vi, ngay sau đó Vồ Hụt Long đuôi bay xuống, hung hăng quất tới. Hưu. Bất quá Tần Xương thân pháp nhanh nhẹn vô cùng, trước tiên liền thấp người tránh qua, tránh né hắn kết thúc. Ta hiện tại thi triển công pháp có thể tìm ra ngươi toàn thân sơ hở, phối hợp thân pháp của ta, ngươi bây giờ đã bắt không được ta. Cùng lúc đó, Thần Sương vừa cười nói, hắn hiện tại thi triển công Pháp chính là Càn Khôn Đại Nazi. Trường 625, Thần Công lại hiện ra. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng tử, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Càn Khôn Đại Nazi, theo hệ thống đổi lấy mà đến võ học công Pháp, có thể chế tạo cùng xem thấu đối thủ sơ hở, phối hợp lăng ba vi bộ thân Pháp, tà long trước đó công kích nhìn như cuồng mánh vô cùng. Nhưng chỉ bất quá đồ có kỳ hình thôi. Thần Sương hiện tại có 10 phần lòng tin đối phó Tà Long. Hắn nhìn lấy Tà Long từ dưới đất chậm rãi đứng lên, trên mặt cười cười. Tà Long đứng lên về sau, mặt ông trầm, to lớn thân hình cảm giác gáp bách 10 phần, toàn thân tán phát khí tức càng là khủng đố ngập trời. Thế nhưng là Tần Sương hoàn toàn thờ ơ. Cái kia tràn ngập miệt thị nụ cười rơi vào Tà Long trong mắt, phá lệ trói mắt. Nếu là ánh mắt có thể giết người, Tần Sương lúc này đã không biết chết bao nhiêu lần. Tà Long không thể chịu đựng được loại này bị người Miệt Thị cảm giác. Vốn đang bị hắn đánh cho hiểm tử hoàn sinh người, con kiến hôi một dạng tồn tại đột nhiên lại trái lại hắn áp chế. Loại chuyển biến này mang đến cho hắn to lớn tâm lý trinh lệnh, để Tà Long vô pháp tiếp nhận. Giờ phút này, hai mắt của hắn huyết hồng, đã ở vào nổi giận biên giới. Rất nhanh, Tà Long dứt cuộc kìm nén không được, tốc độ so trước đó càng nhanh mạnh hơn, một chân dẫm nước khắp nơi, trong khoảnh khắc tới gần đến tần xương trước mặt, như mưa giông gió bão khói quyền trong nháy mắt hình thành tiếng sột soạt bao phủ tần xương toàn thân không có ích lợi gì thế nhưng là tần xương hiển thị rõ thành thạo không có phản kích thân thể lui lại đồng thời lóe chuyển xây dịch hiển thị rõ thành thạo ta long cũng không biết giờ phút này hắn mỗi một chiêu mỗi một thức vô luận nhanh cỡ nào cỡ nào mãnh liệt rơi vào tần xương trong mắt tất cả đều sơ hở trăm chỗ đây chính là càn khôn đại na di chỗ lợi hại ta long tựa như một cái chỉ sẽ vận dụng cậy mạnh mang phu, tuy nhiên lực lớn vô cùng thế nhưng là quyền đầu đánh không đến đối thủ căn bản không có chút ý nghĩa nào, mà tần Sương thi triển lăng ba vi bộ về sau, thân pháp linh hoạt đến tựa như một con lương, kỹ xảo cùng tốc độ đều hơn xa tà long, huống chi vô song nhục thân về mặt sức mạnh cũng chưa chắc sẽ thua bởi tà long. này lên kia xuống, tần Sương mặt giấy thực lực đã vượt qua tà long. trong ngay mắt, tần Sương bắt lấy tà long sơ hở, thân thể theo quyền động, nhất trưởng thẳng tắp vinh chúng tà long lồng ngực. lực lượng của hắn đem ta phải không có chút nào tiết lộ, chỉ tới trưởng lực chạm đến tà long lúc mới đột nhiên bạo phát. Vô hình khí kình theo tà long phía sau lưng thấu thể mà ra, nổ tung khắp nơi, xé rách không khí. Tà long tại một trưởng này dưới, rốt cục phun ra một ngụm máu. Thế nhưng là, thần xương có thể không có tính toán để hắn thở dốc. Hắn đập vào tà long ở ngực tay cầm ra bên ngoài xoay tròn, thuận thế đem năm ngón tay bỗng nhiên một nắm, trưởng hóa quyền đồng thời cánh tay chấn động mạnh một cái, thốn kình bạo phát, thân hình to lớn tà long lập tức về sau ngã bay ra ngoài. Bất quá đây chỉ là xuất kỳ bất ý kết quả. Khỏe miệng chảy máu tà long tại ngã bay trên đường rất nhanh nắm chắc thăng bằng, thân thể quay lại, long đuôi song quyền ra hết, cùng truy kích tới tần sương kịch liệt chiến đấu ở cùng nhau. Tà long vừa mới chỉ là bị thương nhẹ, hai người bọn họ ở giữa không trung khoái quyền đánh lung tung, bất phân cao thấp. Bác Minh thần công. Đột nhiên, tần sương dùng tay nắm lấy tà long quét tới cái đuôi, phát động vẫn không dùng tới Bác Minh thần công. Môn võ học này có thể tùy ý thôn vệ một cái không cao hơn tự thân cấp ba đối thủ linh khí, từ đó thu hoạch được kinh nghiệm. Vốn là tà long cảnh giới quá cao, hắn lý nên phát không động được môn công pháp này. Bất quá dùng thiên hỏa tam huyền biến thôn vệ dị hỏa về sau, cảnh giới của hắn đã kinh biến đến mức cùng tà long không sai biệt nhiều, đạt đến phát động điều kiện. Trong tích tắc, bác minh thần công nuốt trứng giống như hấp thu tà long lực lượng trong cơ thể. Đây là cái gì công pháp? Giao thủ trên đường, tà long đột nhiên phát hiện trong cơ thể mình lực lượng không bị khống chế hướng chạy long đuôi, chính dọc theo tần xương cánh tay cấp tốc chạy trốn đến trong cơ thể của hắn. Kiến khí tức của hắn càng phát ra cường đại, vốn là đã mười phần sắc mặt ngưng trọng đống nhiên đại biến, quả thực không thể tin tưởng. Bác Minh thần công quỷ dị tuyệt luân chỉ cần bị người sử dụng chạm tới thân thể, vô luận là ai đều không thể ngăn cản cái kia cỗ thôn vệ chi lực. Tà Long tuy nhiên lập tức hóa chặt linh khí lưu động tinh khiếu, thế nhưng là vẫn không cách nào ngăn cản lực lượng cấp tốc sói mòn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tà Long đùi phải đột nhiên đá ra, quét về phía tần Sương đầu. Tần xương thầm tiêu một tiếng đáng tiếc, vì tránh đi cái này một chân. Hắn đành phải buông lòng tay ra. Cái này buông lòng tay, Bác Minh thần công hấp lực lập tức đã mất đi mục tiêu, không chỉ có bên trong gãy xuống, mà lại tiến vào dài rằng rặc thời gian CD. Bác Minh thần công có chút khuyết điểm. Tuy nhiên hấp thu người khác linh khí hiệu quả có thể so với bờ UG, nhưng thời gian CD dài đến 3 ngày lâu. Tần Xương lại là không biết đủ, nghĩ thầm nếu là Bác Minh thần công nếu là không có thời gian CD, thật là tốt biết bao. Nhưng nếu là dạng này, thiên hạ cái nào còn có người là đối thủ của hắn? Mỗi khi gặp giao chiến, Bắc Minh thần công vừa thi triển, không ai dám cùng hắn đối binh, bởi vì hết thể đều sẽ bị hắn hấp thu linh lực. Tần Xương tự nhiên cũng biết hệ thống cho hắn loại này hạn chế nguyên nhân. Bất quá đáng tiếc thì đáng tiếc, nhưng dù sao lần này Bắc Minh thần công một lần hành động tiến công. Tại trong tích tắc công phu, tà long lực lượng trong cơ thể liền bị hắn hấp thu đem gần một nửa, toàn bộ chuyển hóa làm lượng lớn kinh nghiệm. Không chỉ có suy yếu đối phương, còn tăng cường chính mình. Đây chính là Bắc Minh thần công trô đáng sợ. Cùng lúc đó, Tà Long cũng không biết Bắc Minh thần công đã tiến nhập thời gian CD hắn thở hồng hộc nhìn phía xa rơi xuống đất tần sương, ánh mắt bên trong tràn đầy khó nói lên lời sợ hãi. Bắc Minh thần công vượt quá tưởng tượng của hắn, hắn chưa bao giờ thấy qua có thể hấp thu người khác lực lượng công pháp. Tuy nhiên hắn cũng nhìn ra, tần sương nhất định phải chạm đến thân thể của hắn mới có thể phát động cái kia môn công pháp, có thể là nơi nào dám tới gần. Tà Long biến đến cẩn thận, hai mắt gấp nhìn chằm chằm tần sương động tác. Tần Sương rất nhanh đoán được hắn không biết Bắc Minh Thần Công tiến vào thời gian CD sự thật, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười danh mánh, cất bước hướng Tà Long đi tới. Hắn đương nhiên cũng không có ý định cáo chi Bắc Minh Thần Công đã tiến vào thời gian CD tình huống. Nhìn đến Tần Sương chậm rãi đi tới, Tà Long trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi tâm tình. Đúng lúc này, Tần Sương bóng người lóe lên, trong chớp mắt liền tới đến trước mặt hắn. Tà Long bị giật mình tiêu lên, có điều hắn sớm có đề phòng, tại không có biết rõ ràng nội tình trước đó. Hắn có dám tùy tiện phản kích, như là giống như chim sợ ná, dọa đến lập tức về sau chạy thủ mạng. Tần Sương có thể không có ý định buông tha hắn, đồng dạng thi triển lăng ba vi bộ đuổi theo. Hoang Nguyên Bố trí cấm bay trận pháp, vốn là muốn hạn chế mọi người phi hành, thế nhưng là cái kia vị đại năng làm sao cũng không nghĩ ra, đối với Tần Sương tới nói, loại này có ý tiến hành ngược lại tăng cường ưu thế của hắn. Lăng ba vi bộ đã sớm đạt đến thiên cấp hạ phẩm, có thể đem tốc độ của hắn trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Tà Long chạy đi đâu qua được hắn? Không có chạy bao xa, liền bị Tần Sương đuổi kịp đằng trước. Trông thấy Tần Sương ngăn lại con đường phía trước một khắc, Tà Long lấy làm kinh hãi, có điều hắn đã sớm từ bỏ trước đó sát nhân đoạt bảo dự định, cước bộ chuyển một cái, lại muốn hướng một phương hướng khác chạy đi. Thế nhưng là, Tần Sương lại lần nữa chắn ngang ở trên đường, một chiêu nương theo lấy kim sắc long hình khí lưu hàng long thập bát trưởng đập đi qua. Nhìn trước mắt uy lực phi phàm trường pháp, Tà Long cắn răng, hai cánh vỗ, đống nhiên phóng lên tận trời. Chương 626, Lòng thông cảm. Không tồn tại. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lang phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Muốn chạy trốn. Tần Sương ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong đã co lại thành một cái chấm đen nhỏ bóng người. Ta Long bị hắn bắc minh thần công hấp thu hơn phân nửa linh khí, thực lực tương đương tại chỉ còn lại có bình thường một nửa. Tần Sương làm sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm một thừa này. Tần Sương theo trên mặt đất nhảy lên một cái, như đạn pháo bám chặt theo. Tà Long quay đầu nhìn đến Tần Sương cách mình càng ngày càng gần, trong lòng sợ hãi, hai cánh đồng thời mạnh mẽ đập động, kéo theo thân thể của hắn tiếp tục ra tốc lên cao. Đây là ưu thế của hắn. Tuy nhiên bởi vì trận pháp cấm bay nguyên nhân, bọn họ không cách nào thi triển ngự không phi hành, nhưng Tà Long sinh ra cánh, chỉ cần bay càng ngày càng cao, mất đi phi hành thuật lực Tần Sương liền không khả năng đuổi kịp hắn. Rất nhanh, tại Tà Long liều mạng vùng cánh dưới. Tần Sương rốt cục bị sức hút trái đất từ trên không trung kéo lại đi. Gia hỏa này đuổi không kịp tới. Tà Long thấy thế, trong lòng vui vẻ. Thế nhưng là, hắn vẫn là thất sách. Tần Sương biết Tà Long đấy lòng dự định, Tại vừa mới rơi xuống thời điểm, liền từ trong nạp giới gọi ra xích tiêu kiếm, sau đó hai chân giống đạp Tại trên thân kiếm, lại tiếp tục đuổi theo. Còn có loại phương pháp này. Tà Long nụ cười trên mặt thoáng chốc đọc lại, hắn không nghĩ tới Tần Sương còn có một chiêu này. Trước đó đắc ý trong nháy mắt biến thành cực độ kinh hoàng. Tần Sương đã sớm hiểu rõ trận pháp tuy nhiên cấm bay, nhưng linh khí lại không có hạn chế. Bình thường, hắn đều là dùng tiên thiên cương khí phi hành, tốc độ xa mạnh hơn nhiều phi kiếm, nên vốn chưa từng dùng qua ngự kiếm phi hành thủ đoạn. Bất quá lần này dựng ngược hạ đại công. Lúc này, hai người đã bay đến đại khí mỏng manh không trung khu vực. Đạp kiếm phi hành Tần Sương một mực đuổi sát ở phía sau, Tà Long lại cảm thấy khí lực càng ngày càng không tốt. Hắn bị Tần Sương hấp thu một nửa linh lực, bản thân liền đã suy yếu không ít, dùng cánh phi hành càng là không ngừng tăng thêm nhục thân mệt mỏi, tốc độ rốt cục giảm nhanh xuống tới. Tần Sương thấy thế, hai chân hướng thân kiếm đột nhiên một bước, mượn lực tung người mà lên, như như đạn pháo xuống tới. Ta Long nghe được tiếng gió bén nhọn, vội vàng quay người lại, phát hiện Tần Sương cách hắn đã không đủ vài trăm mét, mà lại trên lệnh cấp tốc thu nhỏ, dọa đến hắn hồn phi chín ngày, tuy nhiên lại bất lực. Hiu! Tần Sương truy gần tới, lấy tay một phát bắt được hắn cánh trận dốc sức kéo một cái, trong nháy mắt tà long một cái cánh bị xé nứt xuống dưới, huyết vẩy trời cao. Tần xương lúc này dạng chân tà long trên thân, dơ lên quyền đầu hung hăng đập nện trên người hắn, một chút lại một chút, quyền đầu không ngừng tăng thêm lực đạo để tà long rốt cuộc khống chế không nổi thân thể thăng bằng, từ trên không trung xoay tròn cấp tốc lấy rơi rơi xuống, rất nhanh làm hai người nặng nề mà nện tới mặt đất thời điểm, tà long đã hôn mê đến bất tỉnh nhân sự, tần xương thì mượn nhờ hắn giảm sốc rơi xuống đất to lớn trùng kích lực. Đầu gối vẻn vẻn quỷ gối khẽ cong, sau đó liền lông tóc không thương đứng thẳng trở về. Hắn nhìn lấy đã mất đi ý thức Tà Long, nạp giới nhỏ mang lóe lên, Hắc Phong chủ nhân cùng áo trắng nữ quỷ trong nháy mắt ra hiện tại bên người. Theo dị độ không gian trở lại hiện thực thế giới hai người một mặt mờ mịt, thẳng đến nhìn thấy nhìn lên một cái hố to bên trong nằm Tà Long, sắc mặt nhất thời lộ ra kinh ngạc. Đại nhân, đây là Hắc Phong chủ nhân kinh ngạc nhìn về phía Trần xương. Gia hỏa này thì là vượn tự Long. Thần Sương nói ra, cự long, hát phong chủ nhân cùng áo trắng nữ quỷ nhớ tới đầu kia chiếm cứ tại trong mây đen cự long, vô pháp tưởng tượng quái vật trước mắt lại là nó, càng vô pháp tưởng tượng Thần Sương liền như thế quái vật cũng có thể đánh bại. Bọn họ nhìn lấy Thần Sương ánh mắt tràn đầy thật sâu e ngại, có điều hắn còn có một hơi. Thần Sương đi tới, ta long xác thực không có chết, nghe được động tinh hắn, chậm rãi mở hai mắt ra, làm mơ hồ ánh mắt dần dần thanh tỉnh. Lúc này trông thấy Tần Sương chính từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn. Ta thắng, nói cho ta biết làm sao rời đi mảnh này địa phương quỷ quái. Tần Sương mỉm cười nói. Nghe được hắn câu nói này, Tà Long trong lòng vô cùng phức tạp. Nó thi triển mạnh nhất tư thái, thế nhưng là vẫn không có thể thỏa thích nhất chiến liền bị Tần Sương bắc minh thần công hấp thụ một nửa linh lực, theo mà rơi vào hạ phong Để hắn cảm thấy biệt khuất vô cùng. Đánh bại ta liền có thể rời đi. Tà Long nhắm mắt lại, nói ra. Thì ra là thế. Tần Sương nụ cười biến đến lớn hơn. Thế nhưng là Tà Long lại không hiểu cảm nhận được một trận hoảng hốt. Ngươi muốn làm gì? Tà Long run rộng nói. Ngươi cũng đem ta đánh cho thảm như vậy, cũng nên cho ta một chút hồi báo. Tần Sương cười nói, nhưng Tà Long lại nhìn đến ánh mắt của hắn vô cùng băng lãnh. Có thể không đợi hắn nói chuyện, Tần Sương như thiểm điện nhất quyền đã nặng nề mà hoành trên mặt của hắn, quyền phong gào thét, không gian đều dường như bị vỡ ra đồng dạng, phát ra trận trận chói thai âm thanh xé gió. Đủ cứng. Tần sương quất ra nhuốn máu quên đầu, thế nhưng là tà Long vẫn như cũ không chết, trên mặt của hắn thất khiếu chảy máu, xem ra thê thảm vô cùng, thế nhưng là ngũ quan căn bản không có biến hình. Ngươi! Tà Long đã nói không ra lời, thế nhưng là nhìn thẳng tần sương ánh mắt tràn đầy hoán độc, căm hận. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ bị một cái nhân loại đánh bại, hơn nữa, còn là một cái nhìn qua tuổi tác bất quá 20 thiếu niên. Tần sương không có rông dài lời gì, lại nhất quyền đập xuống. Trận chiến đấu này ngươi không chết. Chính là ta sống, Tần Sương không có chút nào đánh bại địch nhân thì nhẹ lướt đi cao nhân phong phạm, hắn chỉ biết là kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Mà lại nếu như không phải hắn thực lực đủ mạnh, hiện tại nằm dưới đất cũng là hắn. Lòng thông cảm căn bản là không cần thiết đồ vật, nếu như đã trải qua nhiều như vậy, Tần Sương còn lưu lại lòng thông cảm, hắn sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Cái thế giới này, lấy võ vi tôn, húng chi, đối với tà long dạng này tà ác tồn tại, càng là giữ lại không được. Tần Sương lần thứ hai quyền đi xuống về sau, còn không đợi tà Long tiếp tục nói chuyện, lại là quyền thứ ba, quyền thứ tư liên tiếp đập xuống. Mỗi một quyền của hắn đều đã dùng hết khí lực toàn thân, đánh cho phụ cận mặt đất kịch liệt rung động, tàn mát tại các nơi tảng đá đều nhảy bắn lên. Xa xa hắc phong chủ nhân cùng áo trắng nữ quỷ nhìn đến hãi hùng khiếp vĩa. Từng đợt tiếng vang quanh quần tại mảnh này hoang vu trên mặt đất. Vâng! Một kích cuối cùng, tần Sương không biết huy động bao nhiêu phía dưới quyền đầu, tà lòng Thân thể đã triệt để không núp đích, liền trải rộng quanh thân màu tím đường vân đều phai nhạt xuống. Rất nhanh, tà long thân thể bắt đầu cấp tốc biến lớn. Đó là chết đi về sau, khôi phục nguyên thân dấu hiệu. Tà long nguyên thân to lớn đến khó có thể tưởng tượng, ngay tại Tần Sương dự định gọi ao trắng nữ quỷ cùng hát phong chủ nhân rời xa thời điểm. Trên trời mây đen đột nhiên tảng ra, ngay sau đó một đạo hào quang chói sáng hạ xuống. Chuyện gì xảy ra? Tần Sương vừa mới ngẩng đầu. Cái kia đạo từ trên trời giáng xuống quang mang trong nháy mắt thì bao phủ lại hắn. Áo trắng nữ quỷ cùng Hắc Phong chủ nhân kinh ngạc nhìn lấy hắn, các nàng quanh thân cũng không có bị quang mang bao phủ. Tần xương phát giác dị thường, vừa muốn để bọn hắn tiến vào trong nạp giới, thế nhưng là còn chưa kịp xuất khẩu, cả người đã theo biến mất tại chỗ không thấy. Chương 627: Tề giác. Tác phẩm: Côn Bạo Thăng Cấp Hệ Thống tác giả: Bà Tiểu Lăng phong số lượng từ: 18275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm đổi mới quá chậm tỉnh một đôi mắt chậm rãi mở ra nơi này là nơi nào ánh mắt dần dần rõ ràng tần xương sắc mặt có chút mờ mịt chậm rãi quét hướng bốn phía chỉ thấy cổ thụ thành lâm bốn phía đều là tản mát nham thạch giống như là một mảnh vùng núi hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa một mảnh phong loan đến lớn lên sơn ảnh như là thái cổ giống như núi cao tản ra khí thế bằng bạc thấy cảnh này tần xương hai mắt đột nhiên trợ to có chút tan rã đồng quang trong nháy mắt chuyển tụ lại biến đến sắc bén mà trước mắt. Ta rời đi Hoang Mạc sao? Thần Xương tự lẩm bẩm. Hắn giờ phút này chính đưa thân vào cao vút trong mây đồi núi bên trong, mặt trời đã bỏ qua đỉnh núi, tại nhất trần như tẩy bầu trời xanh bên trong Long lánh ánh sáng nóng rực. Vừa nghĩ tới chính mình khả năng đã rời đi Hoang Mạc, Thần Xương lập tức thả tha cho hắn thần thức. Trong ngay mắt, thần thức ba động bao phủ hướng nơi xa, phụ cận phương viên đến 10 km cảnh tượng tại thần thức phản hồi bên trong, hết thảy đều mảy may có thể thấy được địa phương quy đến trong đầu của hắn. Không sai. Đây là một mảnh đồi núi khu vực, bất quá đang ở vào chân núi, một mảnh suối trong cốc. Tại khê cốc hai bên đều là trọc trời ngọn núi khổng lồ. Ngoại trừ hiểu rõ chính mình trước mắt vị trí bên ngoài, Tần Sương còn phát hiện mảnh này khắp nơi đều là thái cổ giống như núi cao khí thế bằng bạc sơn mạch khu vực các nơi nghỉ lại lấy không ít yêu thú. Bọn họ toàn thân tản ra đáng sợ khí tức, tại thân thức thị giác bên trong tựa như từng đoàn từng đoàn đủ mọi màu sắc đoàn năng lượng. Những đoàn năng lượng này nhan sắc. Lớn nhỏ tất cả đều không giống nhau, lít nha lít nhít, phân bố tại khác biệt vị trí, chỉ là tần sương thần trí của mình bắt khí tức thì đủ có hàng trăm hàng ngàn, số lượng to lớn. Nơi này là yêu thú nghỉ lại sơn mạch sao. Tần sương trầm tư một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía quang mang bắn ra bốn phía mặt trời. Vị trí của nó chính tại bầu trời đỉnh đầu, hiện nhiên thời gian bây giờ tiếp cận giữa trưa. Ta nhớ đến chính mình cần phải đến từ châu, hiện tại thần thức đã có thể vận dụng, nói rõ ta xác thực rời đi vứt bỏ cổ thành. Như vậy không có thời gian chậm trễ. Thần Sương ngẩng đầu nhìn bầu trời, bắt đầu thi triển Tiên Tiên Cương Khí. Theo vô hình cương khí bao khỏa toàn thân, hai chân của hắn bắt đầu chậm rãi cách mặt đất đàng không mà lên. Thần Sương hướng bầu trời bay đi lên. Không có cấm bay trận pháp giam cầm về sau, tốc độ của hắn nhanh đến kinh người, càng lúc càng nhanh, vẹn vẹn lấy thời gian một cái nháy mắt, liền bay đến giữa sơn núi. Những thứ này đồi núi cao lớn vô cùng, nhưng ở hắn phi hành hết tốc lực phía dưới, Thần Sương rất nhanh bay đến đỉnh núi sau đó chậm rãi bay xuống, vách núi đỉnh, vạn trượng vách đá dựng đứng, vân hải phiêu miểu, tại thương tùng cuộn tờ trong hoàn cảnh, tần xương như tiên người đồng dạng sừng sững mà đứng. trên thực tế, giống bọn họ loại này có thể ngự không phi hành võ giả, thọ mệnh vừa dài đạt mấy trăm tuổi, cùng tiên nhân kỳ thực cũng không kém là bao nhiêu. đứng tại cao vạn trượng bên vách núi, tần xương thâm thúy hai mắt nhìn ra xa hướng nơi xa, lơ mơ có phi hành yêu thú theo bổn trên không trung trong mây mù xuyên thẳng qua mà qua. Hắn không có để ý tần xương muốn tìm một cái phương hướng rời đi dãy núi này. Đúng lúc này, ầm ầm, phía sau của hắn truyền đến chấn động to lớn, giống như là có cái gì quái vật khổng lồ chính tại hoạt động. Sự thật cũng không sai. Đứng chắp tay tần xương căn bản không cần quay đầu lại nhìn, thần trí của hắn thì bắt được một con yêu thú sốc lên đỉnh núi cái kia mảnh khu rừng rậm rạp, hướng phương hướng của hắn dò xét đã xuất thân tử. Con yêu thú kia trước kia nghỉ lại tại đỉnh núi phụ cận, bởi vì đã nhận ra khí tức của hắn. Lúc này mới hướng hắn tìm tới. Nó theo trong núi rừng chui ra về sau, huyết hồng hai mắt vừa đi vừa về mánh liệt quét, vừa nhìn thấy tần sương đứng chắp tay bóng lưng lúc, mở ra huyết buồn đại khẩu, theo trong miệng đã tuôn ra một tiếng kinh khủng gào thét. Cố này gào thét hóa thành một đạo gió lốc, nương theo lấy mánh liệt mùi thối, hướng tần sương cuốn tới. Tần sương vẫn như cũ nguy nhưng bất động. Chê cười. Hắn thân là tạo hóa cảnh nhất trọng cường giả, tuyệt đại thiên kiêu một người như vậy vật. Làm sao có thể sẽ sợ chỉ là một đầu tạo hóa cảnh cũng chưa tới yêu thú. Bất quá yêu thú lại vô cùng phẫn nộ, một cái chỉ là nhân loại thế mà đối uy hiếp của nó thở ơ. Nó phẫn nộ. Cái này con yêu thú hình dáng như tê giác, có nham thạch một dạng hiện lên làn da màu xám, tứ chi trắng kiện giống con voi, hai mắt đỏ như máu, hàm răng sắc nhọn, mặc dù không có đạt tới tạo hóa cảnh, nhưng cũng tại thông huyền cảnh chín tầng cảnh giới. Phương viên kéo một cái, là này tòa đỉnh núi hoàn toàn xứng đáng vương giả. Tại nó nổi giận trong tích tắc, vô số sinh hoạt tại tòa núi cao này phía trên yêu thú đều đã nhận ra khí tức của nó, mặc kệ là tại đi săn, vẫn là ngay tại xào huyệt nghỉ ngơi, ngàn vạn yêu thú toàn thân run lẩy bẩy, thở mạnh cũng không dám một tiếng. ầm ầm. tê giác yêu thú hướng bên vách núi tần sương lao đến. Thẳng đến đến sau lưng của hắn, cả người vẫn như cũ không núp đích, tựa hồ. Bất quá tê giác yêu thú cũng sẽ không bởi vậy thủ hạ lưu tình. Nó nâng lên một cái chân trước, mang theo một mảnh to lớn bóng mờ thương tần sương đỉnh đầu mánh liệt đặt xuống ầm ầm một cước này uy lực đã không cách nào hung mãnh để hình dung toàn bộ vách núi không chịu nổi cước lực của nó giống như là ngọn núi lún nương theo lấy nâng lên bụi mù Quần cuộn đá rơi như là thác nước rơi xuống đến vực sâu vạn trượng phía dưới yêu thú dẫm sập vách núi theo lý thuyết mất đi nơi đặt chân yêu thú cũng sẽ rơi xuống bất quá có thể tu luyện tới thông huyền cảnh chín tầng Sương bá nhất phương tê giác yêu thú tuy nhiên nhìn như to lớn mà vụng về trên thực tế nhưng lại có phi thường kinh người tốc độ. Tại vách núi nát bấy trong tích tắc, nó đã dùng linh lực đằng không mà lên, cũng không có cần xuống. Huyết hai mắt màu đỏ bên trong, lóe lên một vệt nghi hoặc. Không sai, đầu này Tê Giác yêu thú chính đang kinh ngạc mà nhìn xem đã mất đi một mảnh sườn núi đầu đỉnh núi. Nó vừa mới giẫm nát vách núi chỉ là thứ yếu tiến hành, càng nhiều hơn chính là muốn đem Thần Sương giết chết. Thế nhưng là, vách núi sập, Thần Sương cũng đã không thấy bóng dáng. Ở chỗ này đây, một cái thanh âm đạm mạc theo chỗ cao truyền xuống, đột nhiên xuất hiện thanh âm, khiến Tê Giác yêu thú toàn thân sợ hãi, vội vàng quay đầu xem xét, chỉ thấy một thân ảnh chiếu đến trước mắt vòng sáng, thật cao đứng tại hắn càng phía trên hơn, đó là tần xương. Hắn tại Tê Giác yêu thú chân lớn giấm rơi thời khắc, sớm đã thuẫn thân vọt đến bầu trời, liền Tê Giác yêu thú cũng không có phát giác. nhìn đến hắn giờ khắc này, Tê Giác yêu thú ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, hắn sống mấy trăm năm năm tháng, bằng không đơn thuần là thực lực cũng biết chỗ nào đồ vật có thể gây, những thứ đó không thể gây. Giờ phút này, Tần Sương trên thân tiết lộ ra một tiêu tạo hóa cảnh khí tức, cố khí tức kia để nó lập tức để nó sinh ra một cái hoảng sợ suy nghĩ. Tần Sương cũng mặc kệ nó nghĩ như thế nào, thân thể nhảy lên, ngã xuống hướng tê giác yêu thú bay rơi xuống. Chết! Tốc độ của hắn ở đâu là thông huyền cảnh 9 tầng tê giác yêu thú có thể kịp phản ứng. Tần Sương nhất quyền hung hăng nện ở tê giác yêu thú trên đầu. Lăng không mà lên tê giác căn bản không chịu nổi lực đạo của hắn Hộ thân linh lực bị phút chốc đánh vỡ, đầu giống như chịu một cái trọng truy, to lớn thân thể mảnh liệt hướng xuống rơi rơi xuống. Đáng thương đầu này tê giác yêu thú dẫm sập sườn núi mặt, điểm rơi không có chút nào đất cắm rủi, thẳng tắp khe xuống vực sâu vạn trượng. Chương 628, Giao Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Chỉ là một đầu thông huyền cảnh 9 tầng yêu thú. Tần Sương nhất quyền đánh rơi về sau, không có nhìn nhiều, ánh mắt lạnh lùng mà lạnh nhạt, dường như chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Thế nhưng là, tại tòa này đông đảo đồi núi nghỉ lại sinh tồn đám yêu thú thông qua thần thức nhìn đến tê giác yêu thú té xuống vạn trượng vách núi, từng cái dọa đến mắt lộ ra hoảng sợ, nội tâm càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn họ không nhúc nhích nằm dạp trên mặt đất hoặc trong động quật, sợ Tần Sương sẽ tìm tới bọn họ. Còn tê giác kia yêu thú là bọn họ tòa núi cao này vương giả. Thông huyền cảnh chín tầng cảnh giới đều bị một quyền đấm chết, tần Sương biểu hiện để bọn hắn xem ra vô cùng kinh khủng. Bất quá giết chết tập kích hắn tê giác yêu thú về sau, tần Sương hoàn toàn không có hứng thú để ý tới những thứ này đẳng cấp thấp yêu thú. Những thứ này yêu thú đẳng cấp quá thấp, phần lớn tại thông huyền cảnh nhất trọng đến tam trọng ở giữa, giết chết bọn họ có thể lấy được kinh nghiệm đối với thăng cấp kinh nghiệm đến bảo hoàn toàn hạt cắt trong sa mạc. Tuy nhiên yêu thú số lượng rất nhiều, nhưng muốn đưa chúng nó giết sạch quá lãng phí thời gian. Tần Sương không muốn làm những thứ này thu nhập cùng hồi báo sao có quan hệ trực tiếp sự tình, hờ hững liếc mắt nhìn đã mất đi bóng dáng tê giác yêu thú về sau, liền trực tiếp bay ra đồi núi, hướng sơn mạch cuối cùng sông lên mà đi. Bất quá khi những cái kia yêu thú phát giác hắn sau khi rời đi, duy trì quỷ sát tư thế biểu thị thần phục đám yêu thú top 5 top 3 vận dùng thần thức thảo luận lên. Nhân loại kia hảo lợi hại, thất thập nhị phong vương giả tê giác vương lại bị nhất quyền liền giết chết, quá kinh khủng. Đó là tạo hóa cảnh khí tức. Tê Giác Vương mới thông huyền cảnh chín tầng, làm sao có thể là đối thủ của nó? Cái này phiền phức lớn rồi, Tê Giác Vương là chúng ta đại lực phong vương giả, hiện tại đã mất đi nó, cùng Tê Giác Vương trở mặt những vương giả kia khẳng định sẽ qua đến cướp đoạt địa bàn, ta xem chúng ta vẫn là sớm làm rời đi à? Rời đi? Có thể rời đi đi nơi nào? Toàn bộ vô tận sơn mạch tất cả ngọn núi khổng lồ đều bị những vương giả kia bá chiếm, chúng ta chỉ có thể chờ đợi những vương giả kia tới sau quyết gia thắng bại, lại thần phục tân Vương đi. Cũng đúng. Nhân loại kia quả nhiên là lợi hại, không biết thất thập nhị phong mấy vị kia đánh thắng được hay không nó. ngươi nói cái gì chê cười đâu, mấy vị kia thế nhưng là chúng ta yêu thú bên trong trí tôn tê giác vương liên bọn họ một đầu ngón tay cũng không sánh bằng, nhân loại kia làm sao có thể đánh thắng được bọn họ. Ta nhìn hắn bay đi phương hướng là giao vương phương hướng, giao vương ghét nhất nhân loại, khẳng định sẽ xuất thủ ăn hết nó. Đúng, cái hướng kia là giao vương phương hướng, ta nhìn bên kia có trò hay để nhìn Giao vương nhất định giết chết kia nhân loại. Đúng, giết chết nó. Chờ một chút, vừa mới nhân loại kia là từ nơi đó đi ra. Chúng ta nơi này không tới gần nhân loại lãnh địa A. Nguyên lai like dãy núi này được xưng là vô tận sơn mạch, trung thất thập nhị phòng, từ mấy chục con thấp nhất cũng là đạt tới thông huyền cảnh chín tầng yêu thú chiếm cứ. trong đó thực lực bài giành trước mấy cái yêu thú được xưng là trí tôn, là vương giả bên trong vương giả, thực lực vô cùng kinh khủng. Những thứ này yêu thú lẫn nhau nghị luận, Đối với tần xương nhất quyền đánh giết tê giác vương sự tích cảm thấy e ngại đồng thời, cũng có một chút yêu thú chờ mong lấy một vị nào đó yêu thú trí tôn giết hắn. Mà đầu kia giao vương chính là cái gọi là trí tôn cấp yêu thú. Ho ho ho ho. Trên bầu trời, tần xương vút qua, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, chỗ đi qua, tầng mây bị khí lưu phá vỡ, như là theo gió vượt sóng. Hắn trên không trung bay rất lâu, cảm nhận được rất nhiều không có hảo ý thần thức đảo qua hắn, bất quá khi hắn một chút phóng thích một tia tạo hóa cảnh khí tức về sau. Nhưng cái kia tràn ngập địch ý thần thức liền cấp tốc lui xuống. Cơ bản không có yêu thú dám can đảm chọc hắn vị này tạo hóa cảnh cường giả. Thế nhưng là, làm hắn đến một mảnh không vực về sau, lại xem xét tuyệt đến một kia dị thường. Tần Sương ngừng lại, ánh mắt lạnh lùng xuyên qua mỏng manh tầng mây, nhìn tới một mảnh núi non trùng điệp cây rừng trùng điệp xanh mướt sơn mạch. Có một cố khí tức đang từ sơn mạch chỗ sâu phát ra. Cố khí tức này rất cường đại, đó là tạo hóa cảnh khí tức. Giống như ta đạt đến nhất trọng cảnh giới. Xem ra dãy núi này cũng không đơn giản. Thần Sương thầm nghĩ. Bởi vì huyết mạch duyên cớ, thông huyền cảnh 9 tầng đỉnh phong là đại đa số yêu thú cực hạn, có thể đạt tới tạo hóa cảnh yêu thú vô cùng hiếm thấy. Đây cũng là vì cái gì linh thú muốn so yêu thú tôn quý được nhiều. Yêu thú lực lượng cũng không giống loài người võ giả như thế thông qua tu luyện mà đến, phần lớn đều là đến từ tiên thiên huyết mạch. Huyết mạch quyết định cảnh giới hạn mức cao nhất, chỉ có linh thú mới có thể đột phá tạo hóa cảnh, đạt tới cao thâm hơn cảnh giới Cái này con yêu thú có thể tu luyện tới tạo hóa cảnh nhất trọng chỉ có hai nguyên nhân, hoặc là có bất phàm huyết mạch, hoặc là cũng là nắm giữ một loại nào đó nghịch thiên bảo vật. Tần Xương tu luyện tuy nhiên có thể thông qua giết hại chuyển hóa kinh nghiệm mà đến, nhưng đối với khả năng tồn tại bảo vật đồng dạng ai đến cũng không có cự tuyệt. Sau đó, hắn chuyển hướng sơn mạch chỗ sâu bay xuống. Tần Xương đối với yêu thú có thể không có chút nào thương hại. Thì giống nhân loại săn yêu thú đến thu hoạch nó trên người chúng vật có giá trị, yêu thú đồng dạng là gặp người thì giết. Ở giữa nguyên nhân bất quá là chủng tộc vấn đề lập trường. Yêu thú cùng nhân loại vô luận là ở đâu bên trong đều muốn trở thành khắp nơi bá chủ, thiên nhiên tồn tại không thể điều hòa mâu thuẫn. Đối Tần Dương tới nói, sát nhân đoạt bảo là như là cường đạo một dạng hành động, thế nhưng là giết yêu thú đoạt bảo vậy liền cùng ăn cơm uống nước một dạng, không có một kia gánh nặng trong lòng. Rất nhanh, đầu kia tiềm phục tại sơn mạch chỗ sâu yêu thú cũng phát giác Tần Dương tồn tại. Trong dãy núi, tại một mảnh hồ nước khổng lồ bên trong, màu xanh lá cây đầm mặt hồ đung nhiên mở ra một đôi lạnh như băng đồng tử màu vàng cái này đồng tử đại như trâu nè đồng tử hiện lên dựng đứng hình tại mở mắt thời điểm gây nên mặt hồ khuyết tán ra từng vòng từng vòng gợn sóng phát hiện ta sao cùng lúc đó cấp tốc hướng rơi tần xương phát giác được một cỗ khí tức kinh khủng đang thức tỉnh khoe miệng mỉm cười không thèm để ý chút nào hắn sớm liền thấy đáy hồ chỗ sâu nhất có do một cái to lớn đại vật lấy thị lực của hắn có thể rõ ràng mà nhìn đến Đó là một đầu có lớp vảy màu xanh cự xạ, hoặc là nói mọc ra độc rất giao. Từ xưa đến nay, sa biến giao, giao hóa long, một đầu rồng thực sự có được siêu việt tạo hóa cảnh tiềm lực, đầu này thanh giao hiển nhiên có một tia thật huyết mạch của rồng, bởi vậy đạt đến tạo hóa cảnh cũng coi là bất phàm. Bất quá chỉ là một đầu giao, thần xương còn không để vào mắt, hắn tiếp tục từ trên cao lao xuống, thẳng đến tới gần mặt hồ Mười trượng mới ngừng lại. Lúc này, đầu kia thanh giao đã triệt để thức tỉnh, theo đáy hồ du thoăn tới, ầm ầm, xanh muôn mẩn hồ nước chấn động, phiêu phù ở mặt hồ lá rụng cùng cảnh khô đoan mục rất nhanh bị hút vào đến hồ trung tâm cấp tốc hình thành đại vòng xoáy bên trong. Thanh giao theo vòng xoáy trung tâm chậm rãi hiện lên đi ra. Đầu tiên là độc giác, lại là giống như rồng mà không phải là rồng, giống như xà không phải đầu rắn. Tiếp theo là to bằng vại nước thân thể. Nhân loại, làm đầu kia thanh giao theo mặt hồ sông lên mà ra thời điểm. Một tiếng chấm thấp, lạnh lùng, sát ý mười phần thanh âm đồng thời theo tần xương trong đầu vang lên. Tần Sương nghe được thanh giao đối thần trí của hắn truyền âm, lạnh nhạt cười cười. Chương 629, Tìm cứu binh sao? Tác phẩm: Côn Bạo Thăng cấp hệ thống, tác giả: bà Tiểu Lăng Phong số lượng từ: 18275 Đao loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm, đổi mới quá chậm. ầm ầm, bọt nước đánh nát. Một đầu chiều cao mấy chục mét thanh giao theo hồ trung tâm vòng xoáy phía dưới bỗng nhiên vọt ra, đầy trời hồ nước theo trên người nó đổ xuống mà xuống, thanh giao lủi lên đến giữa không trung đi tới tần sương đối diện, so sánh cùng nhau, tần sương bóng người lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Có điều hắn hồn nhiên không sợ, ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy thanh dao, khóe miệng còn mang theo như có như không ý cười. Nhân loại vì sao quấy rầy ta ngủ say? Thanh dao hai cái kim đồng giống xà một dạng lạnh như băng nhìn thẳng tần sương, thần thức truyền đến thanh âm của hắn ba động, đồng dạng lạnh lùng. Không có gì, ta còn tưởng rằng là cái gì đâu, nguyên lai là một đầu có một kia chân long huyết mạch dao. Tần Sương cười nói, ầm ầm. Không khí bắt đầu không tầm thường chấn động lên. Thanh giao nghe được tần sương, nheo lại hai mắt màu vàng nõn, nguyên bản đang bị nó đè nén xuống tạo hóa cảnh khí tức dần dần để lộ lộ ra, một luồng áp lực vô hình bao phủ mà ra, khiến không khí chấn động lên. Nó đã thật lâu chưa từng gặp qua một cái nhân loại dám ở trước mặt của nó chuyện trò vui vẻ. Phải biết thân là thất thập nhị phong vương giả bên trong bài danh trước năm yêu thú chí tôn, ngoại trừ so với nó càng cao mấy vị kia, còn có ai dám ở trước mặt của hắn giữ vững tình táo? Mà lại bình thường luôn luôn cao cao tại thượng thanh giao nghe được tần xương trong lời nói ý khinh thường, để nó có chút nổi giận lên. Bất quá thanh giao không có động thủ, tần xương khí tức nó đồng dạng cảm thấy, cùng hắn đứng ở tạo hóa cảnh nhất trọng tầng thứ, cho nên hắn có dám có chút khinh thị. Nhân loại nắm giữ lấy võ học, tuy nhiên nhục thân so ra kém bọn họ yêu thú, nhưng là những cái kia võ học luôn luôn huyền diệu khó lường, có chút chủ quan liền ăn thiệt thòi Thanh giao cùng nhân loại giao thủ vô số lần, biết nhân loại cường đại, không chút nào dám xem thường. Nhân loại ngươi biết không, đã có rất ít đồ vật dám ở trước mặt ta nói như vậy. Thanh Giao âm thanh lạnh lùng nói. Thần Sương bật cười lớn, trả lời, thật sao? Từ chối cho ý kiến. Thanh Giao nheo cặp mắt lại, lãnh quang lấp lẻ, ngươi đến bản vương địa bàn muốn làm gì? Vốn là muốn nhìn một chút có vật gì tốt, không nghĩ tới gặp ngươi. Thần Sương nói ra. Ngươi nói là tại đánh bản vương chú ý. Thanh Giao rốt cuộc hiểu rõ Thần Sương đến đây này mục đích, đúng là muốn đang có ý đồ xấu với nó. Nhân loại. Người muốn chết? Ý thức tới về sau, thanh giao lạnh giọng nói. Nó vốn là đối tần xương cái kia cố như có như không khinh thị cảm thấy bất mãn, giờ phút này nghe được tần xương thế mà đem chủ ý đánh tới trên đầu của nó. Giờ khắc này, thất thập nhị phong bên trong trí tôn bị vô số yêu thú run rẩy sưng là thanh giao vương nó phẫn nộ. Một cỗ khí tức kinh khủng theo nó quanh thân đột nhiên tán phát ra, phía dưới ban đầu vốn đã khôi phục lại bình tĩnh cự hồ nước lớn lại lần nữa nổi lên vòng vòng gợn sóng, theo khuyết tán tốc độ càng lúc càng nhanh. Gợn sóng quần quần thành kinh đảo cự lãng, bành trướng lấy đập nước mà lên. Thanh giao giận dữ, vạn thủy sôi trào. Trong núi rừng, cảm nhận được thanh giao cường đại linh lực, những cái kia yêu thú nhóm trong lòng run sợ. Chỉ có Tần Sương một mực thủy trung thờ ơ, bình tĩnh nhìn lấy đây hết thảy. Thanh giao trước đó một mực kiên kỵ lấy Tần Sương, nhưng cảm giác uy nghiêm của mình bị khiêu khích hắn không thể kìm được, rốt cục quyết định muốn để Tần Sương nỗ lực giá cao thẳng trọng. Nó giống xà một dạng hé miệng, lộ ra sắc nhọn hàm răng thướng Tần Sương nhanh chóng phốc cắn tới. Nhìn lấy Thanh Giao cái kia một miệng sâm bạch sắc răng nanh, Tần Sương không hoài nghi chút nào liền sắt thép đều có thể cắn đứt, có điều hắn cho tới bây giờ cũng là vô địch cùng cảnh giới tồn tại, coi như Thanh Giao có một kia thật huyết mạch của rồng, như cũ không để vào mắt. Tại Thanh Giao nhào tới trong điện quang hỏa thạch, hai tay của hắn khép tại dưới xương sườn, tay phải hoa tròn, tay trái thuận thế đẩy ra. Để ngươi xem một chút cái gì mới là long Tần Sương hét lớn một tiếng. Một chiêu Hàng Long Thập Bát Trưởng nương theo lấy Kinh Thiên Long Ngâm đánh ra ngoài. Hàng Long Thập Bát Trưởng, thiên cấp hạ phẩm công pháp, uy lực trí cường trí mạnh, là tần sương cường đại nhất chiêu thức. Thanh giao nhìn đến một đầu Ngũ Trảo Kim Long hư ảnh theo tần sương tay cầm đẩy ra, nhất thời giật nảy mình. Nó có thể cảm giác được Long ảnh ẩn chứa kinh khủng trường lực, không dám đón đỡ, lập tức từ bỏ muốn đem tần sương nuốt xuống bụng ý nghĩ, ngược lại hướng ác sóng quần cuộn mặt hồ phi đang đi xuống. Thế nhưng là, tần sương Hàng Long Thập Bát Trưởng cũng không phải phổ thông trường lực. Tại thanh dao sắp rơi xuống nước thời điểm kim sắc long ảnh trên không trung hồi dạo qua một vòng sau đó quay đầu đuổi theo chính đang chạy trốn thanh dao đã nhận ra tình cảnh này thậm chí không cần quay đầu nhìn liền có thể cảm giác kim sắc long ảnh càng phát ra tiếp cận trốn vào trong hồ đã không thể bất đắc dĩ nó dùng hết khí lực toàn thân đung nhiên bại xuống đuôi với thanh dao cái đuôi cùng kim sắc long ảnh hung hăng tướng đụng vào nhau thanh dao lại là đánh giá thấp hàng long thập bát trưởng uy lực nó long đuôi vừa chạm đến long ảnh. Liền cảm giác được một cỗ năng lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi ra, đao kiếm khó thương lân giáp bị toàn bộ nổ tung, lập tức ra chóc thịt bong. Ngâm. Thanh giao phát ra kêu đau một tiếng ngâm gọi tiếng, một đầu đông nhiên đâm vào trong hồ nước. Tần sương biết thanh giao thụ thương, thần trí của hắn bao phủ toàn bộ hồ nước, nhìn đến thanh giao càng tù càng sâu, khỏe miệng nhẹ nhàng vung lên, huyền ở trên không trung lại không có vội vã truy vào đi. thiên nhân loại này thế mà một chiêu thì đã thương ta. cùng lúc đó tu đến đáy hồ thanh giao mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhìn chầm chầm tần xương ở vào trên mặt hồ mới tần xương, sợ hắn hội đổi tới. Nó vô pháp tưởng tượng một cái nhân loại vậy mà có thể đánh thương tổn nó. Phải biết, chân long là thế gian hoàn mỹ nhất sinh vật, nó tuy nhiên kém xa chân long, nhưng luôn là có một tia thật huyết mạch của rồng, nhục thân so còn lại cùng các loại cảnh giới yêu thú mạnh hơn nhiều, tại vô tận sơn mạch xương vương xương bá vô số năm cũng là những yêu thú khác chí tôn cũng vô pháp một chiều thì làm bị thương nó. Thế nhưng là tần sương một cái chỉ là nhân loại lại làm được. Nếu như không phải tần sương khí tức rõ ràng thuộc về tạo hóa cảnh nhất trọng, thanh giao còn tưởng rằng là nhân loại kia đại năng đến đi săn nó. Một cái nhân loại vậy mà có thể thương tổn được nó, quả thực vượt quá lẽ thường. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, thanh giao có chút sợ hãi, ẩn ẩn đau cái đuôi để nó vừa sợ vừa giận, thế nhưng là đối mặt một chiêu liền có thể đả thương nó tần sương, hiếm thấy, trong lòng của nó sinh ra một cỗ không thể địch lại cảm giác. Vừa nghĩ đến đây, Thanh Giao thần thức ba động cấp tốc truyền tống cho Phương Viên hơn 10 giảm tất cả yêu thú, mệnh làm chúng nó nhanh đi tìm kiếm những yêu thú khác trí tôn. Thanh Giao cùng những cái kia yêu thú trí tôn đều là thành anh em kết bái huynh đệ, cùng nhau thống trị vô tận sơn mạch nhiều năm, chống cự không ít lần nhân loại võ giả xâm phạm, từ đó tích lũy cảm tình sâu đậm. Chỉ cần Thanh Giao cứu viện tin tức đưa đến, nó tin tưởng Tần Sương tuyệt đối gánh không được bọn họ một đám trí tôn vây công. Tần Sương đang sợ, đã để Thanh Giao phai mở đơn đả độc đấu chiến thắng ý nghĩa của hắn tìm cứu binh sao?" Thần Sương cười cười, hắn cảm nhận được thanh giao tản ra thần thức ba động, biết hắn muốn đi tìm tìm viện thủ, lại không có chút nào muốn ngăn cản ý tứ. Ngay tại lúc đó, hồ nước phụ cận hơn 10 dặm yêu thú đều nghe được thanh giao mệnh lệnh, ào ào buông xuống trong tay sự tình, mỗi người hướng bốn phương tám hướng bố tẩu, lui ra núi rừng, hướng những yêu thú khác trí tôn địa bàn đưa tin đi. Chương 630: Viện quân đến. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả: Bà Tiểu Lăng phong số lượng tử 18275 đau loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm, đổi mới quá chậm, cứu viện sao? Thần xương nhàn nhạt mở miệng, không có dùng. Thoại âm rơi xuống một khắc, hắn đã hướng xanh mơn mởn mặt hồ và vào. Đúng anh. Thần xương một đầu đâm vào trong nước, kích thích cao ngất của nước. Mặt hồ chỉ còn lại có sóng nhỏ dập dờn thời điểm. Tiềm phục tại đáy hồ thanh giao sắc mặt đã đại biến. Hắn trông thấy thần xương vào nước về sau, hướng hắn như đạn pháo lao đến. Quá sợ hai phía dưới. Thanh Dao mở ra tấm kia huyết bùn đại khẩu, phù cận dòng nước cấp tốc hút vào trong miệng của nó, cơn xoáy quyển chi khí sông lên trời không, gây nên đáy hồ một trận kịch liệt chấn động. Cùng lúc đó, thần Sương cảm nhận được cường đại linh lực theo dòng nước hội tụ đến thanh Dao trong miệng. Dần dần, thanh Dao huyết bùn đại khẩu tách ra rực sáng quang mang. Quang mang kia xanh biếc, từ linh lực độ cao áp suất dòng nước mà thành, ẩn chứa vô cùng uy lực khủng bố. Ngắn ngủi thời gian một cái nháy mắt, bên bờ xanh biếc mặt hồ đã rõ ràng giảm xuống một tầng có thể thấy được nó kinh khủng hút vào lực là mạnh bao nhiêu với rất nhanh viên kia tỏa ra lấy mãnh liệt thanh quang bóng nước như tiểu thái dương giống như theo thanh dao trong miệng đống nhiên phun ra mà ra quang diệu chói mắt sáng chói văn phẩn bóng nước lấy một loại cực đoan tốc độ phóng tới đang đến gần tần xương điều trùng tiểu kỹ đe dọa trong ngáy mắt tần xương không tránh không né vung lên nhất quyền đánh phía so cả người hắn còn muốn cự lớn mấy lần bóng nước một quyền này không có được nửa điểm linh khí hoàn toàn là bằng vào nhục thân chi lực. Một tiếng ầm vang, bóng nước giống như như đạn pháo nổ tung, thanh quang đột nhiên nở rộ, trong nấy mắt, toàn bộ đáy hồ đều bị quang mang mánh liệt chỗ tràn ngập, căn bản nhìn không rõ ràng. Sóng nước càng là chấn động tới vạn đạo vòi giống nước, sông lên trời không, mà lớn như vậy mặt hồ càng là sóng dữ ngập trời, sóng lớn vô bờ. Cái kia sinh trưởng tại bên bờ liên miên rừng cây bị toé lên bọt nước nhào chúng, liên bị đánh ra nguyên một đám cái sàng, ầm vang ở giữa trận ngang nước gãy. Nương theo lấy tiếng vang nặng nề màn nện trên mặt đất, bóng nước uy lực kinh người. Thế nhưng là, làm thanh quang dần dần biến mất về sau, thanh giao thấy được một thân ảnh tùy theo hiện hình đi ra, người này thân hình gầy gò, nhìn qua có chút yếu đuối, nhưng nếu nhìn kỹ, lại là có thể phát hiện trên người người này lưu chuyển lên một cô sắc bén khí chất, là Tân Sương. Vừa mới cái kia một cái đại pháo giống như bóng nước căn bản không có nổ thương tổn hắn mảy may, Tân Sương ngẩng đầu mà bước đứng tại đáy hồ bên trong, sắc mặt như thường, y phục hoàn hảo chưa từng thấy đến một kia dị dạng viên kia bóng nước cũng không phải phổ thông bóng nước ẩn chứa thanh giao đem gần một nửa linh lực nếu là điểm rơi vị tại mặt đất đủ để đem mặt đất nổ ra một cái hồ lớn thế nhưng là cũng là huy lực khủng bố như vậy bóng nước tần xương chính diện chịu bên trong lại không hư hao chút nào lần này mắt thấy một màn này thanh giao trong lòng ngoại trừ trước nay chưa có chấn kinh chỉ còn lại có sợ hãi thật sâu hắn đã vô pháp tưởng tượng tần xương nhục thân đến cùng mạnh mẽ cỡ nào Thần Sương cũng không dám nó nghĩ như thế nào. Theo vứt bỏ cổ thành sau khi ra ngoài, thực lực của hắn đạt được không ít tăng lên. Nếu là ở Thông Huyền Cảnh, hắn tất bị tạc thương tổn không thể, nhưng đối với hắn hiện tại tới nói, viên kia bóng nước dù cho uy lực mạnh hơn gấp đôi cũng chỉ bất quá gãy ngơ ngơ một dạng, nhiều lắm là hơi có chút chướng mắt. Bởi vì bóng nước nguyên nhân mà dừng lại một chút, hắn lại hướng thanh giao cưỡi vào xuống dưới. Thanh giao lúc này đang ở vào trong kinh hãi, trông thấy Tần Sương đột kích càng là giật nảy mình. Vội vàng ố néo người, toàn thân linh quang thiểm diệu, thi triển ra thiên phú thần thông du long Pháp, nỗ lực tránh né tiến tới gần tần xương. Thế mà hắn thân là tạo hóa cảnh yêu thú, hình thể so cá voi còn muốn to lớn, vốn là đây là tất cả yêu thú so với nhân loại mạnh hơn yêu thế, hình thể to lớn, huyết khí thì càng mạnh, nhục thân càng thêm mạnh mẽ. Thế nhưng là, hắn đối mặt là cầm giữ có vô song nhục thân tần xương, hình thể tuy nhỏ, nhưng càng thêm nhanh nhẹn, hình thể khổng lồ ngược lại thành thanh giao thế yếu. Tần Sương lập tức liền đuổi kịp hắn, hai tay cùng lúc bắt lấy cái đuôi của hắn, sau đó quát to một tiếng. Chỉ thấy đáy hồ đất cắt phía trên, Tần Sương vậy mà vung lên so với hắn to lớn gần trăm lần thanh dao, giống quạt say gió một dạng bắt đầu nhanh chóng ném vòng. Một vòng lại một vòng, tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng mãnh liệt. Mảnh này tọa lạc ở sơn mạch đại cốc, trừng mấy cây số diện tích hồ nước màu xanh lục giống như là bị một bàn tay lớn luồn vào trong nước điên cuốn quái lớn như vậy mặt hồ rất nhanh nương theo lấy ầm ầm tiếng vang xuất hiện một cái lớn nước xoáy sau đó vang một tiếng thanh dao theo phiên giang đảo hải giống như mặt hồ sông lên mà ra nó bị tần xương theo đáy hồ ném đi đi ra hoa mắt vắng đầu căn bản khống chế không nổi thân thể của mình hung hăng tiến đụng vào đồi núi vạn trượng tuyệt trong vách đột nhiên tuân ra mảng lớn hướng xuống rơi xuống nước đá vụn cùng bụi mù bụi mù tán đi đá vụn gì rào rơi xuống chỉ thấy sơn nhạc nguy nga trên vách đá dựng đứng xuất hiện một cái hố sâu to lớn Trong hồ sâu, một đầu mặt mày xám xịt thanh giao giống như là bị nhét vào bên trong, lộ ra chật vật không chịu nổi. Nhưng nó vẫn không có chết. Thanh giao sinh mệnh lực cường đại, rất nhanh mở ra giống mắt rắn một dạng hai mắt màu vàng ống. Bất quá trong mắt của nó tràn đầy mỏi mệt. Lúc này, mặt hồ nổ tung, thần xương theo đáy hồ vọc ra. Thấy cảnh này, thanh giao trong mắt tràn đầy hoảng sợ, có thể là vừa vặn cái kia va chạm làm nó thương thế quá nặng, lâm vào nham thạch bên trong thân thể vùng vơi vài cái. Tần Sương liền vọt tới phụ cận, chết. Tần Sương giơ lên quyền đầu, ánh mắt lạnh lẽo, xúc đủ toàn lực nhất quyền liền muốn vung ra, không có chút nào hạ thủ lưu tình dự định, thủ hạ lưu tình. Lúc này, hét lớn một tiếng như cự lôi từ phía chân trời nổ vang. Trong ngay mắt, Tần Sương quyền đầu cứng xinh xinh dừng ở toàn thân run lẩy bẩy thanh giao trước mặt. Viện quân tới rồi sao? Tần Sương nở nụ cười, xoay người hướng từ xa hư không xuất hiện sáu thân ảnh nên đón tiếp lấy. Đó là sáu con yêu thú. Mỗi một đầu trên thân đều tản ra tạo hóa cảnh khí tức. Trong đó, cầm đầu một đầu vượn mặt người thân thể yêu thú phá lệ cường đại. Con vượn này yêu thú hình thể chẳng qua là nhân loại bình thường lớn nhỏ, hơn nữa còn mặc lấy phong cách cổ xưa khôi giáp, chỉ từ khí tức phán đoán lại so năm người ngác có to lớn hình thể tạo hóa cảnh yêu thú muốn cường đại hơn nhiều. Tần Xương theo trên người hắn gần ẩn cảm nhận được một tia uy hiếp. Các ngươi cũng là thanh giao viện quân sao? Tần Xương nhìn lấy viên hầu nói ra. Tuy nhiên một hơi tới sáu cái yêu thú viện thủ nhưng hắn vẫn không có mảy may sợ hãi. 5 con yêu thú đều cùng thanh giao một dạng đạt đến tạo hóa cảnh nhất trọng, chỉ có cái kia viên hầu đạt đến tạo hóa cảnh nhị trọng, tuy nhiên khí thế bất phàm, thế nhưng thì chỉ thế thôi. Ngươi là nơi nào nhân loại, tại sao muốn tự tiện đối với chúng ta xuất thủ? Viên hầu như mày nói ra, tại cảm nhận được tần xương khí tức một khắc, là hắn biết tần xương cường đại, đồng dạng không dám xem thường. Nhân loại đối yêu thú xuất thủ cần tìm lý do sao? Nhìn đến viên hầu thân là yêu thú thế mà còn một bộ dự định giảng đạo lý bộ dáng, Tần Sương bật cười nói. Lý do này xác thực không có thể khiêu khích. Nhân loại cùng yêu thú đều muốn chứng minh ai mới là trên mặt đất bá chủ, người săn yêu thú, yêu thú ăn người, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Viên hầu sắc mặt cứng lại, trong lúc nhất thời lại là nói không ra lời. Chương 631, tiếp tục tiếp tục. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ. 18275 đau loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm, đổi mới quá chậm. Hừ, chỉ là nhân tộc cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Lúc này, một con yêu thú khinh thường nói, nó là một đầu to lớn vô cùng sư tử, lông tóc màu vàng đất, tóc mai trắng kiện, giống như đang khoác một đầu kim sắt tóc ăn. Xem ra tràn đầy thú bên trong vương giả khí khái. Tần xương hướng nó nhìn sang, nứt miệng cười nói, nhân tộc cũng không dễ trọng, không phải vậy các ngươi làm gì nghỉ lại ở chỗ này? Nhân tộc. Ngươi muốn chết. Lời này vừa nói ra, đầu kia sư tử nổi giận lên, kinh khủng sát khí bừng bừng phân chấn bạo phát, liền muốn phóng tới tần sương. Nhưng lại tại hắn động tác thời điểm, một cái tay chắn ngang mà lên, nhất thời làm nó sừng sốt một chút tới. Đại ca, cái này nhỏ yếu nhân tộc giết cũng được. Hắn một cái tạo hóa cảnh còn có thể đánh được chúng ta sau cái. Sư tử hướng xuống nhìn một cái, trông thấy ngăn lại hắn viên hầu, hoàn toàn không cách nào lý giải. Ngay vậy, tần sương lắc đầu nở nụ cười. Giống như là phi thường bất đắc dĩ Hắn rất mạnh Lúc này, viên hầu vẫn như cũ nhìn chầm chầm tần xương Con ngươi chưa từng chuyển động một cái ngự khí nghiêm túc nói ra Đại ca, thanh giao coi như xong Chúng ta năm cái hạ tất sợ hắn một cái Sư tử cuốn cuồng Một mặt không phục hô Thế nhưng là nó còn chưa nói một nửa Viên hầu đã quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái Ánh mắt kia sắc bén vô cùng Dường như xuyên thủng sư tử tâm thần Làm nó hoảng sợ bế ngừng miệng Sư tử biết Viên hầu tuy là đại ca của bọn nó, tuy nhiên lại là một cái vô cùng bạo. Ngược tồn tại, tuyệt đối sẽ không cho phép người khác sử nghịch ý chí của nó. Nhưng chính là loại tính cách này, sư tử hoàn toàn không cách nào lý giải nó thế mà có thể cùng tần sương một nhẫn lại nhẫn. Viên hầu kỳ thực đồng dạng nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, thế nhưng là bọn họ năm vị nhìn không ra, nó lại có thể cảm nhận được tần sương cường đại. Viên hầu tự nhận sẽ không thua tại bất luận kẻ nào, thế nhưng là đối mặt tần sương cũng không thể không thừa nhận. Hắn là một cái tuyệt đối không cho phất lờ kình địch. Đại ca làm gì tức giận. Lúc này, một đầu khác giống như tê giác trắng yêu thú vội vàng hướng viên hầu bồi vẻ mặt vui cười đánh giằng hòa. Sau khi nói xong, lại đối sư tử quát lớn, ít, ít ít ngươi cũng ít nói lại một chút, đại ca tự có định đoạn, không dùng ngươi đến quan tâm. Đại địch phía trước, vì một chút chuyện nhỏ huynh đệ tranh chấp, để hắn không vừa mắt. Có điều hắn tuy nhiên quát lớn sư tử, lại là muốn cho hắn một cái hạ bậc thăng đi. Hừ. Sư tử cũng minh bạch điểm này, tức giận bất bình hừ một tiếng, dùng ánh mắt uy hiếp hướng tần sương trừng mắt liếc. Yên tâm, các ngươi coi như năm cái cùng tiến lên ta cũng không sợ. Tần sương cũng không có sinh khí, hướng tại chỗ năm cái yêu thú tử tồn nói. Ta thả ngươi đi viên hầu mở miệng nói. Nghe được viên hầu, tần sương còn không có phản ứng, còn lại năm vị yêu thú lại kinh hãi. Đại ca thật muốn thả hắn đi. Đại ca cái này mặt mũi của chúng ta hướng cái nào thả? Đúng a? về so đối mặt những cái kia thủ hạ. Chúng ta chưa từng hướng nhân loại phục qua mềm. Năm vị yêu thú lao vào, hướng Viên Hầu yêu thú phát tiết bất mãn của mình. Bọn họ bảy vị trí tồn tại bên trong dãy núi này cao cao tại thượng, chưa từng bị một cái nhân loại khinh thị qua. Nghe được Viên Hầu cứ như vậy thả Tần Xương đi, mười phần không cam tâm. Ta nói chuyện các ngươi đều không nghe thật sao? Viên Hầu sắc mặt dữ tợn, lạnh giọng nói. Một cỗ kinh khủng sát khí theo nó quanh thân bao phủ mà ra, dọa đến năm vị yêu thú sắc mặt đại biến, ào ào ngậm miệng lại. Nghe lấy bọn hắn cãi lộn, Tần Sương biết con vượn này vô cùng không đơn giản, quang là có thể cảm thụ hắn đáng sợ cũng có thể thấy được. Viên hầu bản thân là cái cuồng bạo tính cách, lại có thể ngăn chặn. Tuyệt không tầm thường yêu thú có thể so sánh với. Bất quá viên hầu nguyện ý buông tha hắn, hắn lại không nguyện ý buông tha bọn họ. Không cần, các ngươi sau cái cùng tiến lên em. Tần Sương tử tốn nói. Nghe thấy hắn hồi phục, năm vị yêu thú đồng thời đại hỉ, nhìn lấy Tần Sương ánh mắt có một tia tán thưởng. Bọn họ coi là tần xương đạt được viên hầu lên tiếng, hẳn phải biết cục thế đối với hắn thật sâu bất lợi. Lại là không nghĩ tới tần xương thế mà cứng như vậy khí, hoàn toàn không nhìn viên hầu hảo ý nhường nhịn. Tuy nhiên cái này chính hợp tâm ý của bọn hắn, có điều trong lòng vốn là đối tần xương xem thường bỏ đi không ít. Nhìn lấy trong ánh mắt của hắn, không khỏi có một vẻ kính nể. Vậy chỉ có thể không thể không chiến. Viên hầu cho mày. Tới đi, ta còn không có một miệng lần cùng năm đầu tạo hóa cảnh yêu thú đánh qua vừa vận thử một chút thực lực của ta." Thần Sương Bình chân như vậy cười nói. Viên Hầu biết tâm ý của hắn đã quyết, hít vào một hơi thật dài, lại phun ra. "Vậy liền đánh đi." Một hơi nôn ra, Viên Hầu ánh mắt đột nhiên ở giữa biến đến lăng lệ. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng quanh quần tại sơn mạch ở giữa, chuyển khắp phương viên hơn 10 dặm. Ngay tại lúc đó, một đầu dường như thạch đầu chế tạo thành trường côn xuất hiện tại trên tay phải của hắn. Đầu này trường côn không tầm thường. Thần Sương nhìn thẳng trường côn Cảm thấy một kia bất phàm khí tức. Và anh! Còn không có cho phép hắn nghĩ lại, viên hầu dưới chân sinh vân, hướng hắn lao đến. Tốc độ của hắn nhanh đến mức vượt qua tưởng tượng, tần xương lập tức không kịp phản ứng, bị hắn trường côn đập trúng cái bụng, về sau đột nhiên vút qua, từ trên không trung bị đánh bay ra ngoài. Thế mà có thể chống đỡ ta nhất kích lông tóc không thương. Bất quá nhìn đến tần xương liền huyết đều không có phun ra, viên hầu lại có chút hãi hùng khiếp vía Hắn lần này liền xem như mấy cái kia đưa thân tạo hóa cảnh yêu thú huynh đệ chịu bên trong cũng phải thổ huyết không thể, thế nhưng là hắn có thể cảm nhận được tần sương mảy may không việc gì, chỉ là bị đánh bay ra ngoài. Thật là lợi hại lực đạo. Ngay tại lúc đó, tần sương về sau bay vút vài trăm mét về sau, cứ thế mà ngừng thân thể. Đã nhận lấy viên hầu yêu thú lực lớn vô cùng nhất kích, để hắn sợ hãi than một tiếng. Nhưng vào lúc này, hưu một tiếng, viên hầu lại từ viễn không hướng hắn đẳng vân lao đến. Thiên cực quân. Viên hầu đứng tại một đám mây trắng phía trên, hai tay cầm côn bình phương, đống nhiên vẹn vẹn chỉ có dài hơn một mét thạch côn cực tốc kéo dài mà ra, lại thành dài vài trăm mét, lập tức đụng vào tần xương trước mặt. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, tần xương phản ứng lại, huy quyền một đập. Vâng! Một vòng hình cái vòng khuyết tán khí lãng bạo phát, hướng lên bầu trời tứ phía bao phủ mà ra. Tần xương quyền đầu hung hăng nện ở đầu côn phía trên, hai người đồng thời lùi về sau lui. Nhìn như không có người chiếm thượng phong Nhưng kỳ thật viên hầu về sau bay ngược khoảng cách so tần xương muốn xà phía trên rất nhiều. Hai người cũng không có đụng tới công pháp, thuần túy khí lực phía trên đỏ sức, thế nhưng là thắng bại cao thấp biết liền. Đại ca, năm vị tạo hóa cảnh yêu thú trông thấy viên hầu tại đối bính bên trong đã rơi vào hạ phòng, không khỏi kinh hoàng hét lớn. Viên hầu hình thể tuy nhiên xa so với chúng nó thì nhỏ hơn nhiều, tuy nhiên lại là trong bọn họ khí lực lớn nhất một cái, có thể cho dù dạng này, vẫn là tại khí lực đỏ sức bên trong bại bởi tần xương. Cái này để chúng nó trong lòng dâng lên một cỗ lo lắng âm thầm. Còn đánh giá thấp hắn sao? Lúc này, viên hầu cũng âm thầm kinh hãi, tuy nhiên hắn trước đó thì đối tần xương thực lực lại bước đầu phán đoán, nhưng giao thủ sau mới phát hiện, chính mình còn là xa xa đánh giá thấp tần xương. Tần xương nhục thân vô cùng mạnh mẽ, so với nó chỉ mạnh không yếu. Bất quá, viên hầu thân là trong dãy núi hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả, nó cũng có được thuộc tại sự kiêu ngạo của chính mình. Nhiều năm chưa gặp phải thế lực ngang nhau địch nhân. Để hắn yên lặng thật lâu chiến ý hừng hực bắt đầu cháy rừng rực Chương 632 Nghiên ép Tác phẩm Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả Bà Tiểu Lăng phong số lượng từ 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm Đổi mới quá chậm Ồ Tần xương trông thấy nó cấp tốc điều chỉnh tâm tính khí thế không giảm trái lại còn tăng Cũng không nhịn được cảm nhận được một kia bội phục. Này viên hầu chiến ý hoàn toàn chính xác kinh người Nhưng song phương chính là là đối thủ Tự nhiên không được có bất luận cái gì lưu thủ. Lúc này, viên hầu yêu thu khuôn mặt giống như ác quỷ, hai mắt huyết hồng, toàn thân tản mát ra ngút trời khí thế, hiện nhiên muốn xuất ra thực lực chân chính. Hưu, Viên hầu lại lần nữa lao đến, nhưng lần này, thân ảnh của hắn trợn trái trợt phải, hành tung nhìn như không thể phỏng đoán, thực khó tưởng tượng, cái này viên hầu lại còn cầm giữ có như thế thân pháp quỷ dị. Lại tại tần sương trong ngáy mắt, đã đi tới tần sương trước mặt. Cái này người đã không thể dùng tốc độ để hình dung, trực tiếp cũng là di chuyển tức thời. Nhưng lại so tạo hóa cảnh dịch chuyển không gian muốn cao minh rất nhiều. Tần Sương vừa mới ý thức tới, mới phát hiện mình cả người đã bay tứ tung tại không trung. Thật nhanh. Tần Sương kinh ngạc còn không có kết thúc, viên hầu yêu thú lại xuất hiện ở hắn trên không. Thạch Đầu trưởng côn thẳng đứng hướng xuống, thì liền không gian đều bị một côn này vỡ ra. Nhanh chóng mà hung mãnh, căn bản không kịp né tránh, lồng ngực lại bị đầu côn đậpầmầm bên trong, mặc cho Tần Sương nhục thân vô song. Cái này hai côn vẫn làn lệ đến hắn khí tức bước lên, lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Mà cả người đã hướng mặt đất núi đổi sao băng gấp rơi xuống, cứ thế mà đập ra một cái hố sâu to lớn, ước chừng khoảng 30 trượng. Còn chưa đủ, một hơi giải quyết người. Viên hầu trông thấy tần sương rớt xuống vẫn không có chút nào thư giãn, hắn chiến ý ngút trời, vòng thẳng ở trong tay trường côn, hư không một chút, đúng là trực tiếp đuổi theo. Tần Sương nhìn đến bước trên mây cúi rơi xuống viên hầu yêu thú sau lưng như ẩn như hiện một đầu giường như nhét đầy cả mảnh trời trống không cự ảnh. Đó là một cái toàn thân mọc đầy lông đen cự viên hư ảnh. Tần Sương chú ý lực toàn bộ bị cự viên hư ảnh hấp dẫn. Đầu này cự viên hư ảnh hai tay cầm côn, phảng phất giống như định hải thần châm đồng dạng, hướng hắn nện xuống đầu côn như là cây cột chống trời, đồng dạng to lớn vô cùng, chỉ là mặt cắt liền chiếm cứ tầm mắt của hắn, thậm chí còn chỉ là đầu côn mặt cắt một bộ phận có thể nhìn đến như là sông núi mạch lạc một dạng đường vân. Tần Sương biết, cái kia cũng không phải là viên hầu biến lớn, mà chính là hắn thi triển một loại nào đó công pháp. Thế nhưng là, hắn đã không thể nào né tránh, chỉ tới kịp hai tay giao nhau, cản ở trước ngực, hung hăng đỡ được tránh thức chỉ có dài hơn một mét đầu côn. Vâng! Đầu côn hung hăng nện ở trên hai tay, giống một ngọn núi đập trúng thân thể, Tần Sương rơi xuống thân thể hai độ gia tốc, từ trên không trung vút qua mà xuống, nện vào ở vào sơn mạch thung lũng phía trên Trong thấy viên hầu yêu thú đại phát thần uy, đối với liền bọn họ đều cảm thấy khó giải quyết tần sương ba chiêu liền đem hắn đánh cho không có chút nào chống đỡ chi lực, cái kia năm đầu một mực quan chiến yêu thú hai mắt sáng lên, nhất thời cảm giác xả được cơn giận. Lúc này, viên hầu yêu thú bước trên mây từ không trung chậm rãi hạ xuống, nhìn chăm chú cách đó không xa toát ra quần cuộn bụi mù. Đột nhiên, trong lòng của hắn nhảy một cái. Trong bụi mù, có một thân ảnh lung la lung lay đứng lên. Vừa mới rất lợi hại, lực đạo rất đủ. Đáng tiếc vẫn là không giết chết được ta. Một cái mang theo ý cười thanh âm theo đuổi mù chỗ sâu truyền ra. Lông tóc không tổn hao gì sao? Nghe được tiếng cười, viên hầu yêu thú bên phải khỏe miệng nhét lên một cái, lộ ra một cái nụ cười khổ sở. Theo âm thanh vang lên, hắn trông thấy mặt mỉm cười tần sương theo trong đuổi mù chậm rãi đi ra. Cái gì? Gia hỏa này còn chưa có chết. Ngay tại lúc đó, nhìn đến tần sương theo mấy ngàn thước không trung nã xuống, ngoại trừ y phục hư hại rất nhiều. Trên mặt lại nhìn không ra mảy may thụ thương dấu hiệu. Trên trời năm con yêu thú tất cả đều kinh ngạc vô cùng. Bất quá viên hầu yêu thú cũng không có nhục chí cặp kia hung lệ hai mắt hơi hơi nheo lại, trông thấy Tần Sương một lần nữa đứng lên, nó bày ra cẩm côn tư thế chiến đấu. Thực lực của ngươi rất mạnh, thế nhưng là còn không phải là đối thủ của ta. Tần Sương cười nói. Vâng! Viên hầu yêu thú thực sự đi lên, một cái bay lượn giống như quỷ mị phóng tới Tần Sương, dùng hành động thay thế trả lời. Trong thấy viên hầu bóng người lướt đi tới, Tần Sương không dám kinh thường, thay đổi vui cười tư thái, khuôn mặt biến đến lạnh lùng. "Ngõa." Viên hầu yêu thú thạch côn thẳng thắn thoải mái, theo Tần Sương đỉnh đầu đập xuống. Tần Sương không tránh không né, lấy hắn đôi nhục thân tự tin, căn bản không cho phép phải vận dụng binh khí cùng võ học, liền muốn đưa tay đón viên hầu yêu thú thạch côn. Thế nhưng là, ngay trong nháy mắt này, viên hầu yêu thú hai mắt đột nhiên tràn ra, tại hai tay vùng côn rơi xuống thời khắc, trên người hắn lại vô thanh vô tức xuất hiện bốn cánh tay mỗi một cánh tay đều nắm một cái giống nhau như đúc thạch côn. đây là cái gì công phu? đại một tiếng vang thật lớn. Tần sương vừa mới lấy tay tiếp nhận đón đầu mà rơi thạch côn, thế mà viên hầu linh thú động nhiên biến hóa ra tới bốn côn không trở ngại chút nào đánh trúng toàn thân của hắn các nơi. cái này mỗi một côn đều không phải là ảo giác, đầu côn rắn chắc mà có lực, Tần sương cả người trong nháy mắt bị bốn đầu trường côn đập bay, chỉ tới kịp dám vững vàng mặt đất, thế nhưng là thân thể vẫn là giống cày một dạng về sau cấp tốc trượt mà đi. Căn bản không cho hắn thở một cái, nắm giữ sáu cái cánh tay viên hầu yêu thú lại tiếp tục đuổi đi theo. Đây là cái gì công pháp? Không, không đúng, đây là bản thể của hắn. Thần xương âm thầm kinh ngạc. Hắn đoán được không sai. Viên hầu yêu thú thêm ra tới bốn cánh tay cái này cũng không phải cái gì công pháp biến hóa mà thành. Hoặc là nói, nó bản thân liền là một đầu có sáu cái cánh tay yêu thú. Chỉ bất quá nó bình thường một mực đem huyết đục sinh trưởng bốn cánh tay giấu trong thân thể, lấy hai tay bộ dáng bày ra chỉ có gặp phải những cái kia cuộc đời hiếm thấy cường địch mới có thể phóng xuất ra con vượn này yêu thú cũng sắc thực bất phàm vốn là hai cánh tay thao túng trưởng côn đã cực khó đối phó thoáng một cái lại nhiều bốn tay bốn côn cho dù là tần xương cũng lẫn mất vô cùng khó khăn đại ca muốn thắng trông thấy viên hầu yêu thú nghiêng về một bên đánh cho tần xương chỉ có thể né tránh trên trời năm vị yêu thú trong lòng phân chấn không có biện pháp viên hầu yêu thú thế công càng ngày càng mãnh liệt tần xương cảm nhận được mười phần cố hết sức liên tục lẫn mất đỡ trái hở phải, không có không hoàn thủ khe hở. Không làm sao được phía dưới, hắn thi triển lăng ba vi bộ. Ừm. Theo lăng ba vi bộ thi triển đi ra, viên hầu yêu thú trong lòng ru lên, lại là nhìn đến tần xương thân pháp đông nhiên biến đến linh sống, liên tiếp thoải mái mà né tránh hắn vài cái côn thế. Ngay sau đó, trong tay sáu đầu thạch côn vung vẩy tốc độ càng nhanh gấp 10 lần, uy lực càng mạnh hơn 10 lần, giống như một mảnh cuồng phong bạo vũ hướng tần xương bao phủ tới. Bất quá tần xương thân pháp tốc độ đã tăng lên tới cực hạn, tựa như một đầu ngay tại khe đá ở giữa nhanh chóng du động cá, né tránh tốc độ đồng dạng sét thăng lên. Đây là cái gì thân pháp? Viên hầu yêu thú thấy thế, kinh hãi. Đúng lúc này, tần xương bước lên đáng sợ con mưa, một bước vượt lên trước đến viên hầu yêu thú trước mặt, nhất quyền trùng điệp đánh trúng cằm của nó. Một quyền này đánh cho viên hầu yêu thú hai mắt trợn trắng, mãnh liệt côn thế trong nháy mắt đoạn, thân thể về sau ngã bay ra ngoài. Chương 633, tỷ hệ ưu tư. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Cái gì, không có khả năng, đại ca lại bị bị đánh bay. Trên bầu trời, nhìn thấy tình thế đột nhiên một chút nghịch chuyển, năm vị yêu thú sắc mặt đồng thời đại biến. Không có người so với bọn hắn càng hiểu hơn viên hầu yêu thú cường đại. Từng có lúc, huynh đệ bọn họ mấy người ôm lấy sát tâm bao vây viên hầu yêu thú lại căn bản không đột phá nổi hắn lục tí sáu côn phòng ngự, thẳng đến sinh sinh tiêu hao hết linh lực mới đánh thành chia 5 năm. Mỗi lần nhân tộc cường giả tiến vào sơn mạch phạm vi tiến hành đi săn, đánh không lại đối thủ chỉ có viên hầu yêu thú vừa xuất mã, không có người nào là hắn kẻ địch nổi. Tại năm vị yêu thú trong lòng, viên hầu yêu thú cơ hồ là nhân vật không thể chiến thắng. Thế nhưng là, thần thoại lại ở trước mắt tan vỡ. Bọn họ không thể nào hiểu được, thần xương bất quá là một cái tạo hóa cảnh nhất trọng nhân tộc. Thế mà liền công pháp cũng không có đụng tới, bằng vào nhục thân liền địch nổi viên hầu yêu thú. Thì liền viên hầu yêu thú cũng không thể nào hiểu được. Nó bày ra mạnh nhất tư thái, kết quả vẫn không thể nào đánh bại tần sương. Thân là vô tận sơn mạch đệ nhất cường giả, hắn không thể nào hiểu được trên đời này tại sao có thể có tần sương đáng sợ như vậy nhân tộc, không chỉ có nhục thân vô song, tốc độ cũng là vượt quá tưởng tượng. Lúc này, tần sương lại đuổi theo, một chiêu hàng long thập bát trưởng nặng nề mà đánh vào lồng ngực của hắn. Một trường này cương man vô cùng, đánh cho nó thiên truy bách luyện nhục thân nhất thời bị thương tổn, nhịn không được miệng lớn ho ra một ngụm máu tươi, cả người càng là đống nhiên quan đến trên mặt đất, bùi mù tán đi. Nam tại trong hô lớn viên hầu yêu thú hoảng sợ trông thấy tần xương hướng hắn lăng không rơi xuống, không qua nhục thể của hắn xác thực bất phàm, tần xương hàng long thập bát trưởng tuy nhiên để thương thế hắn rất nặng, lại vẫn có dư lực theo mặt đất xoay người lăn qua một bên. Vô tần xương góp chân nặng nề mà nện trên mặt đất. Một vòng hình cái vòng khuyết tán khí lãng đột nhiên bao phủ mà ra, mặt đất không chịu nổi cường đại sức gió mà ẩm vang nứt ra, to lớn vang vọng quanh quần dãy núi này khu vực. Ta sẽ không thua. Ngay tại lúc đó, bang vân loạn trong đá, to lớn tiếng giống giận dữ vang rội tới. "Ừm." Tần Sương quay đầu nhìn lại, viên hầu yêu thú mượn đá vụ yểm hộ hướng hắn thẳng tắp xông tới gần, lục tí sáu côn đều xuất hiện. Quét ngang và cân. Nổi giận viên hầu yêu thú hét lớn một tiếng, hai tay luân động thạch côn hướng tần xương đầu thế như vạn cân quét tới, tần xương không sợ hãi không sợ, thuận thế hướng xuống khé đảo, dễ như trở bàn tay tránh qua, tránh né lướt ngang mà qua sóng côn. nhưng tại lúc này, viên hầu yêu thú thế công vẫn không có dừng lại. lần này, hắn lớn lên ở sau lưng bốn cánh tay bắp thịt sôi sụp, bốn đầu thạch côn theo bốn phương tám hướng hướng thân thể trên diện rộng nửa ra sau tần xương thế tới hung mãnh đập xuống. vang một tiếng tiếng vang, mảng lớn bụi mù ầm vang nổ lên. sau đó, tần xương theo trong bụi mù một ngày ra. Theo sát phía sau, viên hầu cũng thua tay thạch côn vọt ra. Tần xương tránh qua, tránh né viên hầu nổi giận nhất kích, thế nhưng là viên hầu lại nổi điên một dạng, hai mắt đỏ như máu, thân thể biến đến càng ngày càng to lớn, mỗi một côn đảo qua, chỗ đi qua, liền sẽ phun ra một luồng kính phong. Nổi điên sao? Tần xương nhìn trước mắt viên hầu, ngắn ngủi trong tích tắc, nó đã theo bình thường hình thể biến thành cao hơn 5 mét, bắp thịt cả người bạo tạc tính nâng lên, dù cho thân khôi giáp kia cũng không che giấu được, tràn đầy dọa người vì thế. Hống, Viên Hầu nổ hống một tiếng, giẫm trên thật nhanh cước bộ, lưu lại sau lưng một trụ trụ nổ tung bụi mù, trong chớp mắt đi vào tần sương trước mặt, sáu con cự mãng to cánh tay huy động sáu đầu thạch đầu chế tạo gậy gộc, hung hăng nện xuống. Vì né tránh một kích này, tần sương vội vàng lui bước lui về phía sau, đồng thời thân thể chuyển một cái, vòng quanh người đi vào viên hầu bên cạnh thân, Hàng Long thập bát trưởng nương theo lấy một tiếng chín ngày truyền vang lên long âm, bất ngờ đánh phía viên hầu eo sườn. Ầm. Viên hầu sau khi quần hóa, động tác rõ ràng chỉ hoán rất nhiều, thế nhưng là làm tần sương mang theo kim sắc bàn long hư ảnh tay cầm đánh vào trên người của nó lúc, viên hầu toàn thân đột nhiên chấn động, đã từ từ nghiêng đầu sang chỗ khác, tuy nhiên ngũ quan dị thường giữ tận, lại đó có thể thấy được nó không có bị thương chút nào. Liên chí cương trí mãnh hàng long thập bắt trưởng cũng tiếp tục chống đỡ. Tần sương lấy làm kinh hãi, vô ý thức liền muốn thi triển lăng ba vi bộ lui lại. Ngay trong nháy mắt này, tần sương vừa mới ý thức được cái gì. Toàn thân thì như bị xét đánh, bị lập tức đánh lên không trung. Tình thế nghịch chuyển. Xa ở trên bầu trời năm vị yêu thú nhìn đến thân hình to lớn viên hầu, sắc mặt tất cả đều lấy làm kinh hãi. Đại ca cuồng bạo hóa. Thế mà có thể bước đến loại tình trạng này à, cái này nhân tộc. Thế nhưng là đại ca cuồng bạo hóa ngay cả chúng ta năm cái đều áp chế không xuống, trận này thắng bại hẳn không có huyền niệm a. Năm vị trấn nhiếp vô tận sơn mạch yêu thú vương người ngựa khí kinh ngạc, sắc mặt không thể tin nói ra. Cuồng bạo hóa là một loại bản thân thì tồn tại yêu thú máu mạch bên trong lực lượng, dùng cho triệt để từ bỏ lý trí, đổi lấy lực lượng mạnh mẽ, chiêu này vừa ra, có thể nói lục thân bất nhận, hung bạo dị thường, không đem địch nhân xé nát liền không sẽ bỏ qua. Một khi yêu thú bắt đầu cuồng bạo hóa, người nào đều không có biện pháp nào ngăn chặn nó, chỉ có thể chờ đợi nó chậm rãi khôi phục lý trí. Dưới cái nhìn của bọn họ, có thể bước đến viên hầu không tiếc từ bỏ lý trí loại tình trạng này, tần xương thực lực đã có thể nói trên đời hiếm thấy cuồng bạo hóa sao. Lúc này, tần xương thân thể trên không trung thẳng đứng đi lên cực nhanh, nội tâm lại chỉ bất quá lên một tia tiểu ba lan. Hắn vừa mới bị viên hầu vội vàng không kịp chuẩn bị đánh nhất côn, tuy nhiên khỏe miệng cũng không có chảy máu, thế nhưng là thể nội đã sinh ra thương thế. Bất quá so với cái kia một chút vết thương nhỏ, hắn càng là kinh ngạc tại viên hầu cuồng bạo hóa sau thực lực. Hắn không phải là chưa từng thấy qua cuồng bạo hóa yêu thú, thế nhưng là giống viên hầu hùng mãnh như vậy. Liền hàng long thập bát trưởng cũng lay không động được mảy may yêu thú còn là lần đầu tiên. Đương nhiên, hắn vừa mới vận dụng trước ba trưởng, uy lực hoàn toàn không phải hàng long thập bát trưởng cực hạn. Trận này còn còn lâu mới có được kết thúc. Viên hầu tuy nhiên đã mất đi lý trí, cũng biết Tần Sương không thể dễ dàng như thế giải quyết. Sau đó, nó nhìn chầm chầm trên bầu trời chấm đen nhỏ, theo trên mặt đất hơi hơi quỷ gối, ngẩng đầu lên, đống nhiên nhảy lên một cái. Nó hướng Tần Sương đuổi theo. Phi Long Tại Thiên. cùng lúc đó. Tần xương trên không trung thay đổi thân hình, tiên thiên cương khí đột nhiên bạo phát, hóa thành kim sắc long ảnh phun ra nuốt vào, một chiêu phi long tại thiên hướng viên hầu nền sun dưới. Một trường này uy lực vượt xa trước đó thi triển uy lực, long ngâm kinh thiên, khí tức kinh khủng khiến viễn không năm con yêu thú hoảng sợ biến sắc. Đại ca mau tránh ra. Tê giác trắng hoảng sợ thất sắc kêu to một tiếng. Thế nhưng là con vượn này cuồng bạo hóa về sau, đã sớm đã mất đi lý trí, căn bản không biết cái gì gọi là né tránh, ngược lại sáu cánh tay bóp thành quyền không tránh không né, cùng Tần Xương Phi Long Tại Thiên Liều Mạng. Ầm ầm. Phi Long Tại Thiên đã đạt đến thiên cấp hạ phẩm uy lực, bực nào uy mãnh. Viên Hầu Nguyên Lai tưởng rằng một chiêu này bất quá qua quỹ bình thường, không ngờ nhất trưởng rơi xuống giống như thái sơn áp đỉnh, kim sắc long khí tản phá bừa bãi quanh thân, ngăm đen da lông bị xé nứt, huyết vẩy trời cao. Toàn thân lo xương cốt đứt gãy, hoàn toàn không địch lại Tần Xương Phi Long Tại Thiên, từ không trung rơi rơi xuống. Chương 634, quá yếu. Tác phẩm cúm bạo thăng cấp hệ thống tác giả bà tiểu lăng phong số lượng từ 1.8275 đạo loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm đổi mới quá chậm ầm ầm tại trận mắt hốc mồm trong tâm mắt mất đi ý thức viên hầu một bên cấp tốc khôi phục bình thường hình thể một bên lấy vật rơi tự do tốc độ từ trên không trung rơi xuống sau cùng nặng nghề màn lện ở trên mặt đất gây nên mặt đất một trận rung động dữ dội kinh thiên liệt địa giao thủ rốt cục phân ra được thắng bại trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức ngột Nam vị yêu thú vương người xa trên không trung ngơ ngác nhìn trên mặt đất không biết sống hay chết viên hầu, không nghĩ tới nó vẫn bại. Nam đầu hung danh hiển hách yêu thú xa vào đến chấn kinh bên trong, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Bầu không khí nhất thời ngột ngạt. Lúc này, thần Sương biết viên hầu cũng chưa chết. Vì thu hoạch được kinh nghiệm của nó, thần Sương đuổi theo. Nam con yêu thú nhìn thấy hắn cũng không định buông tha viên hầu, trong lòng xếp chặt, tranh thủ thời gian đuổi tới. Bọn họ cũng không phải là không muốn tham chiến nhưng viên hầu có niềm kiêu ngạo của hắn, không nguyện ý cùng bọn hắn liên thủ bao vây Tần Sương. Cái này tự đại quyết định dẫn đến nó hiện tại khó chịu kết cục. Thế nhưng là, mặc kệ dù nói thế nào, bọn họ bảy vị yêu thú chi tôn đều là thể qua có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng huynh đệ kết nghĩa, sao có thể trơ mắt nhìn lấy Tần Sương đem nó giết chết. Muốn ngăn ta. Tần Sương lập tức chú ý năm đầu vô cùng to lớn yêu thú hướng hắn khí thế hung hăng ép tới gần, nhất thời dừng lại động tác. Hắn cũng có sự kiêu ngạo của chính mình Viên hầu đã nửa chết nửa sống, cầm tới kinh nghiệm của nó bất quá là sớm muộn sự tình. Sau đó, thần sương không có lựa chọn truy sát viên hầu. Các ngươi muốn liên thủ sao? Cứ tới đi. Thần sương cười nói. Tại trước mắt hắn ngăn lại con đường phía trước cái này, năm con yêu thú đều là vô tận sơn mạch hung danh hiển hách vương giả. Nghe được lời nói này, cũng không nhịn được mặt mo đỏ ửng. Bọn họ xác thực có quyết định này. Thần sương quá mạnh, liền mạnh nhất viên hầu đều thua. Bọn họ bất kỳ người nào đều không có lòng tin chiến thắng hắn. Nhân tộc, ta thừa nhận ngươi rất cường đại, bất quá chúng ta năm cái liên thủ cũng không phải đèn đã cạn dầu. Như vậy để xuống tranh chấp như thế nào, chúng ta có thể cho ngươi rời đi. Tê giác trắng trước hết tỉnh táo nói ra. Không cần, hôm nay các ngươi một cái cũng đi không được. Thần Sương lắc đầu, cười nói. Ngươi rất cường đại, bất quá ngươi cho rằng có thể đối phó chúng ta năm cái sao. Tê giác trắng ánh mắt phát lạnh, hắn đã nhường nhịn đến loại tình trạng này. Thần Sương vẫn là không muốn buông tha bọn họ, quả thực là có thể nhịn không thể nhẫn đủ muốn là đặt ở trước kia, nó sớm đã đem tần xương xé nát lấp vào bụng. thế nhưng là nó cũng biết đây chỉ là vọng tưởng. tình huống hiện tại, viên hầu cùng thanh giao một cái ngã xuống đất không dậy nổi, một cái đã sớm thụ thương hôn mê đi, hết thảy đều đã mất đi chiến đấu lực. tần xương muốn đi, chỉ bằng bọn họ năm cái là tuyệt đối không cách nào ngăn trở. tê giác trắng lời nói này, bất quá là muốn cho bọn họ tìm lối thoát. điểm ấy, tê giác trắng lòng dạ biết rõ, tần xương cũng minh bạch. Đây hết thể bất quá là xây dựng ở thực lực trên cơ sở, nếu như Tần Sương không có biểu hiện ra chiến lược mạnh mẽ, lặp đi lặp lại nhiều lần tại bọn họ trước mặt phách lối, sớm đã bị ăn sống nuốt tươi. Mạnh được yếu thua vốn chính là giữa thiên địa tự nhiên pháp tắc. Một đội làm nhiều việc các cường đạo vốn là muốn giết người đoạt hàng, kết quả đá vào tấm sắt. chẳng lẽ cường đạo cầu xin tha thứ liền muốn buông tha bọn họ sao? Không có đạo lý này. Tại Tần Sương trong lòng, cái này thất con yêu thú hôm nay nhất định phải trở thành kinh nghiệm của hắn Tê giác trắng gặp việc đã đến nước này, thở dài một hơi, tiếp lấy âm thanh lạnh lùng nói, vậy thì tốt, thì để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của ngươi. Cứ tới đi. Thần xương. Thần hỏa. Một đầu hỏa điểu yêu thú xuất thủ trước nhất. Chỉ thấy nó hoạt động hai cánh, đi vào tần xương trên đầu. Hỏa hông cánh đập động ở giữa, một luồng hỏa diễm cấp tốc đốt thành hình cầu, theo tần xương đỉnh đầu mang theo nóng dực khí tức ép xuống dưới. Điều trùng tiểu kỹ. Tần xương không tránh không né. Tiên Thiên cương khí theo quyền dung ra, đánh chúng vào thiên thạch giống như đại hỏa cầu. Quyền kinh tuy tiện sẽ rách cháy hừng hực hỏa cầu, còn sót lại quyền kinh ép thẳng tới càng phía trên hơn hòa điệu. Hòa điệu không có động tác, nhưng cùng một thời gian, tính khí táo bạo nhất lông vàng cự sư vô thanh vô tức xuất hiện tại quyền kinh trên đường đi, cự chảo hướng xuống vỗ. Vừa chạm vào phía dưới, uy lực sớm đã yếu bớt hơn phân nửa quyền kinh bị cự chảo đánh tan, chỉ còn lại có một trận không có ý nghĩa phun xoáy của phong. Ngay tại quyền kinh tán loạn trong tích tắc. Một đầu tượng đầu nhân thân yêu thú trong chớp nhoáng đi vào tần xương phía sau lưng. Không cần quay đầu lại, tần xương cũng cảm giác được giống người quyền đầu đã từ phía sau lưng phá không tập đến. Cùng thời khắc đó, tần xương nhanh chóng xoay người đấm lại hoành ra, giữ tượng người cự quyền đột nhiên chạm vào nhau, khí lãng bạo phát, giống người bay ngang ra ngoài. Kim vũ phá tập, nhưng vừa mới đánh bay giống người, lại một đầu già thiên tế nhật kim sĩ sí đại bằng điệu nhanh chóng lướt qua đỉnh đầu. Một trận linh lực ba động truyền đến. Thần Sương phát hiện bốn phía bỗng nhiên thổi lên một cơn gió bão, Cái này đoàn tại phong bạo đem hắn trong nháy mắt bao phủ trong đó. Đây là ngũ đại yêu thú chi tôn một trong, kim sĩ đại bằng tuyệt kỹ. Trước dùng phong bạo đem mục tiêu vây khốn, sau đó phong bạo hội sẽ rách mục tiêu nhục thân, từ nó thi triển đi ra, liền xem như thông huyền cảnh 9 tầng yêu thú cũng gánh không được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, thần Sương cũng không phải là thông huyền cảnh 9 tầng. Trong lúc đó, 5 vị yêu thú nhìn đến phong bạo đột nhiên bị nhi Tần Sương lông tóc không tổn hao gì đi ra, thì chút bản lãnh này sao các ngươi? Tần Sương dáng đi bình thản, giống như trên không trung đi bộ nhàn nhã, từng bước một, tốc độ cực nhanh, lưu lại từng chuỗi tàn ảnh. Trong nháy mắt, hắn đã đi tới Kim Sĩ sí Đại bằng trước mặt. Đại bằng Điểu không có chút nào nghĩ đến Tần Sương thế mà trong nháy mắt phá chiêu thức của hắn. Vừa mới nháy mắt, liền nhìn đến Tần Sương đã đi tới trước mặt. Một quyền đánh ra, Đại bằng Điểu chịu một kích nặng nề, hét thảm một tiếng, lông rơi bay tán loạn. Từ trên bầu trời rơi xuống. Tứ đệ. Một mực không có động thủ tê dác trắng thấy thế kêu to. Lúc này, nhìn lấy huynh đệ kết nghĩa liên tiếp bị hóa giải thế công, đầu kia sư tử không thể kìm được, hướng Tần Dương vọt tới. Đến được tốt. Thần Dương trông thấy sư tử lao đến, nhếch miệng cười một tiếng. Sư tử hai mắt thiêu đốt lên hừng hực phẫn nộ, vung lên cự trảo, toàn thân linh khí hội tụ trên trênướt, ẩn ẩn hiện ra một khỏa màu ngà sữa đầu sư tử, hướng dưới thân Tần Dương hung hăng đánh xuống. Roanh một tiếng, Không khí bị trong nháy mắt đánh nổ, thế nhưng là sư tử đập xuống móng vuốt đột nhiên dừng lại. Không có khả năng sư tử kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Tần sương tại nó trưởng cơ sở phía dưới, dáng người giống như kình thiên cự nhân, dơ cao hai tay chết chống được nó cự trào. Theo hắn một mặt nhẹ nhõm, thậm chí còn có thể cười được sắc mặt nhìn, hiện nhiên còn có dư lực. Thì cái này chút khí lực sao? Thần sương cười nói, ầm ầm. Vừa mới nói xong, sư tử cảm giác được tay cầm truyền đến một cỗ to lớn đại lực. Ép xuống tay cầm không bị khống chế bắn ra. Lúc này, một đạo hắc ảnh đã tới gần trước mắt của hắn. Quá yếu. Tần Sương mắt nhấp nháy lanh quang, dường như không mang theo một chút tình cảm, liền công pháp đều vô dụng. Cuốn quanh lấy tiên thiên cương khí quyền đầu rơi vào hướng sư tử trên chán. Và anh. Sư tử tuy nhiên đạt đến tạo hóa cảnh nhất trọng, nhưng Tần Sương quyền đầu càng thêm bá đạo vô cùng, đem hắn đánh cho đầu rơi máu chảy, một cái tròn váng, rốt cuộc duy trì không ngừng ngự không phi hành, hướng xuống rất xuống. Chương 635, Đại chiến Tác phẩm, Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Nam đại tạo hóa cảnh yêu thú vây công tần xương một người, vốn nên là kinh thiên động địa một trận chiến đấu, thế mà mới mở màn thì có hai con yêu thú bị tần xương đánh cho hôn mê bất tỉnh, từ không trung rơi xuống. Đối với tạo hóa cảnh cường giả mà nói, đây chẳng qua là chuyện một cái chớp mắt tình. Tê giác trắng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy đây hết thảy, hắn ban đầu cho là mình đã đánh giá cao tần sương, không nghĩ bọn họ lại ngay cả tần sương một chiêu đều không tiếp nổi. Cái này cũng ít nhiều nhìn ra viên hầu bất phàm, chí ít nó còn có thể cùng tần sương đại chiến rất lâu. Giờ khắc này, tê giác trắng mồ hôi lạnh chảy ròng, ý thức được như không toàn lực ứng phó, bọn họ vô tận sơn mạch bảy vị vương giả thế tất yếu chết hết ở tần sương trong tay. Lúc này, tần sương cũng hướng hắn nhìn tới. Theo chiến đấu bắt đầu. Tê giác trắng một mực không có động thủ, hắn đương nhiên sẽ không coi là nó tại khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là tần sương không biết nó đến cùng đang chuẩn bị cái gì, hắn ẩn ẩn có một cô không rõ cảm giác. Điều này cũng làm cho tần sương có chút để ý, tê giác trắng thực lực kém xa viên hầu, liền cùng viên hầu đối chiến đều không có cảm giác nguy hiểm làm sao lại xuất hiện tại so với nó yếu hơn tê giác trắng trên thân. Đương nhiên, đây chỉ là một suy nghĩ. Tần sương cùng nhau đi tới, không ai định nổi, chưa từng sợ qua bất luận kẻ nào hoặc bấy dập. Hệ thống cho hắn không có gì sánh kịp lòng tin. Có cái chiêu số gì xử hết ra đi. Tần Sương hướng tê rắc trắng phương hướng vọt tới. Đúng lúc này, một cái hỏa hồng bóng người to lớn bỗng nhiên ngăn tại đường xá của hắn. Tần Sương ngừng lại, hai mắt hiếp lại, cái kia chắn ngang ở trước mắt yêu thú cũng không phải là hòa điệu, mà chính là một đầu toàn thân như lửa than, bắp thịt cực kỳ sôi sục tuấn mã. Hình dạng của nó để Tần Sương trước tiên nhớ tới kiếp trước nhìn qua xích thỏ mã. Bất quá thân cao cùng thân dài ít nhất phải mở rộng gấp 50 lần. Tần sương so sánh cùng nhau tựa như đứng tại một tòa núi nhỏ trước mặt. Nó cũng là ngũ đại yêu thú vương người một trong, tạo hóa cảnh nhất trọng cảnh giới, thế nhưng là khí tức so với sư tử, hỏa điểu, giống người, đại bằng cùng tê giác trắng muốn mạnh hơn không ít, gần với viên hầu. Lúc này, xích mã cao cao tại thượng nhìn xuống cách đó không xa tần sương, một đôi mắt to như chuông đồng cực kỳ nhân tính hóa, toát ra cực kỳ vẻ ngưng trọng. nó không nói gì Nhưng Tần Dương đã biết ý nghĩ của hắn, muốn ngăn ta sao? Tần Dương cười cười. Ngay sau đó, hưu một chút, hắn đã biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, xích mã cũng động. Chỉ thấy nó truyền đứng người dậy, hai vó câu nặng nề mà thực sự trong hư không, từng vòng từng vòng gợn sóng khuyết tán mà ra. Cái này từng vòng từng vòng gợn sóng nhìn như cũng không có bất kỳ cái gì uy lực, tựa như mặt nước gợn sóng, thế nhưng là Tần Dương nhưng từ trong hư không té ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Tần Dương lấy làm kinh hãi. Hắn vừa mới chính đang thi triển dịch chuyển không gian, dự định chuyển rời đến Tê Giác trắng bên người, nhưng không ngờ Sích Mã không biết làm thủ đoạn gì, đánh gãy không gian của hắn chuyển đi. Cái này còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, tạo hóa cảnh cường giả có thể phong tỏa không gian, ngăn cản cùng cảnh giới người dịch chuyển không gian. Thế nhưng là, cái kia cũng chỉ là không thể chuyển rời đến lọt vào phong tỏa không gian khu vực, mà không biết đánh đoạn dịch chuyển không gian. Tần Sương lại là không biết, đây là Sích Mã trời sinh năng lực, chấn động hư không. Nó sở dĩ có thể xếp tới sáu vị huynh đệ kết nghĩa người thứ hai, ngoại trừ chém giết năng lực mạnh mẽ bên ngoài, năng lực cũng là một nguyên nhân quan trọng. Nhân tộc, tại trước mặt của ta, tạo hóa cảnh năng lực thùng rỗng kêu to. Sigma trầm giọng nói ra. Thật sao? Thần xương thờ ơ cười cười, đối hắn căn bản xem thường. Hắn xưa nay không là chỉ dựa vào cảnh giới năng lực đến tác chiến, chỉ là vô địch nhục thân cũng đủ để nghiền ép bất kỳ địch nhân. Vậy liền đem ngươi đánh chết. Thần xương cười gan một tiếng. Từ bỏ không biết đang nổi lên lấy cái chiêu số gì tê rất trắng, ngược lại hướng xích mã vọt tới. Đúng lúc này, xích mã thân thể cấp tốc thu nhỏ, trong ngáy mắt biến thành hình người. Trong thấy tần xương sông lại, xích mã múa vũ tổng, một chân như xét đánh vung lên, quét ngang tới. Một cước này thế tới sắc bén, nhưng tần xương không thèm để ý chút nào, trực tiếp liền muốn lấy tay tiếp được. Thế nhưng là, ngay tại hắn như thiểm điện xuất thủ trong ngáy mắt, xích mã đột nhiên theo trước mắt biến mất. ngay sau đó Sau gãy của hắn thì chịu nhất kích, thân hình bất ổn, lảo đảo một chút. Chuyện gì xảy ra? Suy nghĩ chợt lóe lên, Tần Dương giật mình chợt quay đầu, một cái hỏa hồng quyền đầu chính ở trước mắt cấp tốc mở rộng. Bành! Tần Dương mặt bị Xích Mã hung hăng đập trúng nhất quyền, thân thể xoay tròn lấy lăng không mà lên. Còn chưa kết thúc. Cùng thời khắc đó, Xích Mã tay phải bay ra một đoàn hừng hực hỏa quang, trong nháy mắt đi vào Tần Dương bên người. Ầm ầm. Tại Tần Dương ánh mắt kinh ngạc bên trong, Đoàn kia hồng quang đột nhiên nở rộ, năng lượng kinh khủng bỗng phát ra, chiếu sáng cả mảnh trời hư không. Tốt. Thấy cảnh này, Tê giác trắng hét to một tiếng. Không hổ là thực lực gần với viên hậu. Thế nhưng là Sigma không chút nào dám xem thường, nó mặt sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem tần xương nổ tung phương hướng. Theo đẩy trời hồng quang dần dần biến mất, không trung cũng chưa từng xuất hiện tần xương bóng người. Đi nơi nào? Sigma âm thầm kinh ngạc một chút, thần thức lập tức huyết tán mà ra. Ngay trong nháy mắt này. Một thân ảnh rơi ở sau lưng của hắn, nhất quyền oanh trúng xích mã phía sau lưng. Bảnh. Thế nhưng là xích mã không có bị đánh bay, ngược lại dùng phía sau lưng rắn rắn chắc chắc chịu nhất quyền. Thần sương giật mình. Một quyền này của hắn hoàn toàn không có một chút cất giữ, hoàn toàn là ôm lấy ý quyết giết, liền xem như viên hầu đều khó có khả năng tiếp nhận xuống tới, nhưng vẫn là bị đỉnh xuống dưới. Hồ đồ không thể giải. Nhưng thần sương rất nhanh vẫn là phát giác nguyên nhân. Quả đấm của hắn cũng không có đánh trúng xích mã mà chính là đánh trúng một đoàn hư không vòng xoáy bên trong. Cái này đoàn vòng xoáy đem lực đạo của hắn toàn bộ hút thu vào, hóa giải một quyền này của hắn. Không có trực tiếp nhận bị thương tổn, xích mã tự nhiên cũng liền lông tóc không thương. Không gian năng lực sao? Thần xương âm thầm kinh ngạc. Lúc này, xích mã lại từ trước mắt của hắn biến mất. Đằng sau, loại tốc độ này vượt qua thần thức phản hồi tốc độ, nhưng bằng mượn nhiều năm trải qua luyện ra được bản năng, thần xương hoàn toàn không cần nghĩ, quay người cũng là nhất quyền. Xích mã quả nhiên ra hiện ở phía sau hắn, thế nhưng là lại một đoàn vòng xoáy theo trước ngực của hắn nổi lên, tần xương quyền đầu lại đánh trúng vòng xoáy bên trong, quyền thượng lực đạo cấp tốc trôi qua. Ngươi không thắng được ta. Xích mã rơi lên quyền đầu, tay năm tay 10, nhất quyền lại nhất quyền chiếu vào tần xương mặt dồn sức đánh. Tần xương cũng không phải là chưa kịp phản ứng, thế nhưng là cái này một đoàn vòng xoáy chăm chú hút vào quả đấm của hắn, căn bản nhất xem không né tránh kịp nữa, bị xích mã đánh cho không có chút nào lực trở tay. Đáng tiếc. Sigma thực lực tuy nhiên tại thất đại vương giả bên trong gần với viên hầu, nhưng thực tế lại so viên hầu yêu yếu nhỏ rất nhiều. Quả đấm của hắn một trận loạn nện, thế nhưng là lực đạo đối Tần Sương tới nói lại giống gãi ngứa một dạng. Ngay tại kịp phản ứng khẽ hở, Tần Sương đột nhiên bắt lấy Sigma vung tới mánh liệt quyền. Ngươi quyền này tại cho ta ngứa sao? Tần Sương nết miệng cười nói, lộ ra một miệng trắng hếu hàm răng, ngay sau đó một cái đầu truy hung hăng nện vào Sigma đầu. Chương 636, vẫn là đồ ăn. Tác phẩm Cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Sigma cái chán bị trọng kích, thế công lập tức ngừng lại, ánh mắt càng không ngừng trời đất quay cuồng, choán váng cảm giác L không ngừng đánh lên não hải. Ngay một khắc này, thần xương tháo xuống đầu của nó. Chúc mừng ký chủ giết chết tạo hóa cảnh nhất trọng yêu thú Sigma, lấy được kinh nghiệm. Đây là tần xương lần thứ nhất giết chết yêu thú, tại Sigma chết thời điểm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh lập tức theo trong đầu vang lên. Nơi xa quan chiến tê giác trắng cùng hỏa điệu nhìn thấy xích mã thi thể từ trên cao rơi xuống, dọa đến quá sợ hãi. Bọn họ thất con yêu thú kết nghĩa kim lan thống trị vô tận sơn mạch nhiều năm, tình cảm thâm hậu. Tuy nhiên lại nhìn đến một vị huynh đệ chớm mắt chết tại trước mắt, trong lòng bi thương khó nói lên lời. Khi thấy tần xương trên mặt thần sắc dường như chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ lúc, càng là bi phân vô cùng. Lão Ngũ, đi giúp ta cản một chút nó. Nhanh tốt lệ rắc chằng cắn răng nói. Hoa điểu nhẹ gật đầu, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu to, toàn thân toát ra ngọn lửa rừng rực, dương cánh lập tức phóng lên tận trời. Nhìn lấy còn như hỏa phượng hoàng một dạng hoa điểu, Tần Sương lắc đầu. Hưu một chút, chính bản thân hắn đã biến mất không còn tâm tích. Sau một khắc, hoa điểu nhìn đến Tần Sương đã gần trong gang tấc, hai cánh vỗ, chảy diễm bắn ra bốn phía. Không có dùng. Tần Sương một quyền đánh ra, cương khí quyền phong tương lai tập hỏa giẫm đột nhiên tồi tàn. Tu Lỗn kéo đến rơi xuống lưu hỏa căn bản không đụng tới hắn một kia. Hỏa Điểu không giống hắn các huynh đệ khác, nhục thân chém giết năng lực cực yếu, chỉ có thể dựa vào nhiệt độ siêu cao hỏa diễm đến đối địch. Thế nhưng là, hỏa diễm hoàn toàn không đụng tới Tần Sương, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Ngươi sẽ chỉ châm lửa sao? Tần Sương hướng hắn vọt tới. Hỏa Điểu hoảng sợ trợn to hai mắt, Tần Sương quyền đầu đã đột kích. Không tên giác trắng giống lớn một tiếng, trông thấy Hỏa Điểu bị Tần Sương nhất quyền đánh nổ đầu, hỏa diễm đột nhiên dập tắt từ trên bầu trời rơi xuống. Đúng lúc này, thần sương hướng hắn thay đổi đầu. Ánh mắt của hắn đen nhánh mà thâm thúy, nhìn đến tê giác trắng trong lòng phát lạnh. Có điều hắn chuẩn bị chiêu số rốt cục hoàn thành. Chỉ thấy tê giác trắng cắn răng một cái, trên mũi độc rắc bên trên có tia chớp màu đen lói ra, theo trong hư không hiện ra một cái chính đang không ngừng xoay tròn huyền ảo trận đồ. Đây là cái gì? Thần sương tại sông tới trên đường chăm chú nhìn cái kia thần bí trận đồ, đột nhiên cả người thỉnh thịch chấn động cảm nhận được một cỗ khó có thể tưởng tượng to lớn hấp lực theo trận đồ tán phát ra, trong nháy mắt bao phủ lại toàn thân của hắn. Lực lượng thật là cường đại. Tần xương kinh ngạc nhìn lấy trận đồ dần dần biến thành một cái lỗ đen thật lớn, cái kia cô hắc động tán phát dẫn lực để hắn hướng tê giác trắng phương hướng không bị khống chế bay đi. Chết đi tê giác trắng trong mắt ẩn chứa điên cuồng, toàn thân linh lực đồng dạng bị hắc động hấp thu đi qua, làm đến hấp lực càng ngày càng mạnh. Đây là hắn đặc hữu năng lực thiên phú, hắc động Trong hắc động liền hắn cũng không biết là địa phương nào, nhưng lại có thể đem người vây ở trong hắc động, cho tới bây giờ người không thể đào thoát ra ngoài. Tê giác trắng đã từng bằng vào chiêu này thôn vẹ một cái tạo hóa cảnh nhị trọng nhân tộc cường giả. Uy lực vô cùng, đáng tiếc chính là chuẩn bị thời gian quá lâu. Là nó no áp đáy hòm tuyệt kỹ. Tần xương bất luận cái gì dãy rùa đều là tốn công vô ích, mặc cho hắn nhục thân trên đời hiếm thấy, nhưng vẫn là bị cấp tốc hút vào đến trong hắc động, sau đó toàn bộ hắc động liền bế hợp. Tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Kết thúc rồi à? Tê giác trắng thở hồng hộc nhìn lấy đã khôi phục lại bình tĩnh bốn phía. Tần xương hoàn toàn chính xác bị hắt động hút thu vào, cả mảnh trời hư không đều đã không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Ý thức được cái này trước nay chưa có cường địch cuối cùng được giải quyết, tê giác trắng thở dài một hơi. Trong mắt của hắn vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, thế nhưng là tiếng cười nhưng từ trong miệng dần dần vang vọng. Sau trận này, bọn họ bảy vị yêu thú chết hai vị, làm trọng thương bốn vị có thể nói tổn thất nặng nề. Thế nhưng là, cười đến cuối cùng vẫn là bọn họ. Đánh bại đại địch cảm giác khiến một mực đẻ nén tê giác trắng cảm thấy vô cùng thông khoái. Ta còn tưởng rằng là cái gì đâu, nguyên lai chỉ là một cái mâu nghị hấp động mà thôi. Đúng lúc này, một cái thanh âm bình tĩnh truyền đến tê giác trắng bên hai. Nghe được cái thanh âm này, tê giác trắng tiếng cười im bặt mà dừng, hoảng sợ quay đầu trở lại, gấp nhìn chầm chầm một chỗ hư không. Chỗ kia hư không có một tia như có như không khí tức đổ xuống đi ra. Theo thanh em rơi xuống, thư không nứt ra một vệ ánh sáng vết, nhưng theo quang ngân càng lúc càng lớn, phít một tiếng, giống như là tấm gương phá nát đồng dạng, chỉ thấy một thân ảnh nhanh chóng chui ra. Là Tân Sương. Làm sao có thể, không ai có thể đánh nát ta hát động. Tê giác trắng không thể tin thét to. Tân Sương lắc đầu, cười nói, nếu như là chân chính hát động, ta hiện tại đã không biết đi lấy chỗ nào, đáng tiếc đây chẳng qua là một cái mô phỏng hát động, bản chất vẫn là đem ta khốn tại dị độ không gian mà thôi. Tần Sương mà nói hời hợt, mang theo một tia thông dòng, nhưng nghe tại Tê Giác Trắng trong thai lại hết sức chói thai, thật sâu đau nhói tự ái của nó. Trong lòng của nó sinh ra một cỗ to lớn hoảng sợ, đã mất đi thủ đoạn mạnh nhất, Tần Sương muốn giết nó chẳng qua là dễ như trở bàn tay sự tình. Ta sai rồi, đại nhân, tha ta nhất mệnh. Tại tử vong uy hiếp trước mặt, Tê Giác Trắng thần phục, run rẩy cầu xin tha thứ, hy vọng Tần Sương có thể tha cho hắn nhất mệnh. Ta không phải đã nói rồi sao? Tần Sương lắc đầu bất đắc dĩ. Các ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được hắn câu nói này, tê giác trắng triệt để tuyệt vọng. Thần Sương thủ đoạn độc ác, dứt khoát sẽ không bỏ qua bọn họ. Thế nhưng là nó không muốn chết, lập tức quay người phi độn hướng trời xa, muốn muốn chạy trốn. Trốn. Thần Sương cười một tiếng, cái này tê giác trắng lại còn muốn tại dưới mí mắt hắn chạy trốn. Tê giác trắng tốc độ chỗ nào đầy đủ hắn nhanh, bị trong nháy mắt đuổi kịp. Nhìn đến thần Sương ngăn tại mạnh, tê giác trắng trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Thế nhưng là còn không có để hắn nói một câu, tần xương đã gần người mà gần, một chiêu hàng long thập bắt trưởng đập vào chán của nó. Phốc phốc. Trường lực thẩm thấu tê giác trắng sọ so não, phá hủy nó cả viên đại não. Đại não vì toàn thân sinh cơ vị trí, một khi bị trọng thương coi như chân chính thần tiên cũng không thể chữa khỏi. Chỉ thấy tê giác trắng ánh mắt dần dần phai nhạt xuống, thân hồn triệt để bị đánh diệt, thân thể to lớn từ trên cao rơi xuống. Cái kia kết thúc. giết chết tê giác trắng về sau. Tần Sương vừa nhìn về phía rơi tại trong núi rừng bốn con yêu thú, không có bất kỳ cái gì cảm tưởng. Tần Sương phân biệt hướng bọn họ vào tới, cũng không lâu lắm, bị vô tận sơn mạch tất cả yêu thú chúng ca tụng là chí tôn thất con yêu thú không có có một đầu trốn qua độc thủ của hắn toàn bộ chết thảm trên tay hắn. Liên tiếp giết chết bảy con tạo hóa cảnh yêu thú, kinh nghiệm của ta tăng vọt rất nhiều, tin tưởng không bao lâu nữa liền có thể theo tạo hóa cảnh nhất trọng đột phá đến nhị trọng cảnh giới. Tần Sương hờ hững quét mắt dây núi này liếc một chút, hướng viện không phi đi. Thẳng đến Tần Sương biến mất về sau, những cái kia tiềm phục tại trong núi rừng yêu thú lúc này mới dám ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Trường 637, Lòng đất Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 đao loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Từ châu Sơn mạch biên giới, Tần Sương như có điều suy nghĩ nhìn dưới mặt đất, ở trong dãy núi phát hiện người hoạt động dấu vết. Nhưng là những thứ này, dấu vết cũng không có cho Thần Xương mang đến bất cứ manh mối nào. Chỉ là dấu vết, nhưng lại không biết người tại cái kia. Thần Xương lúc này nhớ tới lúc đó huyễn cảnh bên trong, xuất hiện hình ảnh, có khả năng hay không, người đều núp ở phía dưới. Muốn đến nơi này, Thần Xương cũng không do dự, trực tiếp thì độn tiến vào lòng đất, ha gám trong nháy mắt bao phủ xuống, Thần Xương cũng là quen thuộc độn địa lúc loại cảm giác này, cho nên cũng không có quá mức để ý. Nam, 6 phút sau Tại hắc cám lòng đất xuất hiện châm chút lửa ánh sáng, phần sau là một cái cùng loại với màn nói thông đạo, lối đi này cao càng 3 mét, độ rộng chỉ có thể dung nạp 3 người song song hành tẩu. Tần xương đi vào thông đạo, thông đạo là từ thanh sắc phẩm chất riêng gạch đá xây thành, mà lại những thứ này gạch đá phía trên còn có một loại đặc thù minh văn, đây cũng là gạch đá có thể chống lên lấy cẩn trọng thổ tầng nguyên nhân. Không ai. Tần xương vu vu áo mặc, bốn phía tùy ý đại lượng lấy, đây là rất phổ thông thông đạo. Ngoại trừ những cái kia Minh Văn có chút đặc thù bên ngoài, Tần Sương cũng không có cảm giác được bất luận cái gì vật có uy hiếp. Tùy tiện đi một chút đi." Tần Sương đích nói thầm một câu, ngay sau đó liền hướng về phía đông đi đến, trong thông đạo mười phần an tĩnh, Tần Sương thần thức hoàn toàn thả ra ngoài cũng không có dò xét đến bất kỳ sinh mệnh khí tức. Không người sao? Cái lối đi này khẳng định là người làm xây dựng, nhưng là Tần Sương lại không có cảm giác được bất kỳ sinh mệnh khí tức, Tần Sương trong lúc nhất thời cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Chính mình tìm tìm chỗ hướng là đúng, tử châu người có rất lớn khả năng ẩn núp dưới mặt đất, nhưng là tần sương lại không có ở chỗ này cảm giác được bất kỳ sinh mệnh khí tức. cái này khiến tần sương rất bất đắc dĩ. Nơi này, hẳn là có người. Tần sương nghĩ như vậy đến, lối đi này phía trên minh văn khẳng định là người làm làm đi lên, mà lại nơi này mỗi một viên gạch trên đá đều có minh văn, chứng minh người nơi này cũng không đến mức quá yếu. Có thể xây dựng ra dạng này thông đạo nhân loại quân thể. Coi như là bởi vì nguyên nhân gì bị đoàn diệt, cũng không có khả năng không lưu lại cùng cái bất kỳ dấu vết. Nhưng là, nơi này, lại không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, cái này, cũng có chút mâu thuẫn lẫn nhau. Tần Sương một bên tự hỏi vấn đề, một bên đi đường, cho nên khi phía dưới tốc độ cũng không phải quá nhanh, ngay sau đó đi có tầm 10 phút, cũng không có đi ra khỏi cái lối đi này. Đến gia tốc, một mực tại nơi này cũng không phải chuyện này. Thông đạo là đồ vật hướng. Ngay sau đó tần xương tốc độ tăng lên tới cực hạn, thẳng đến phía đông, lấy tần xương hiện tại tạo hóa cảnh thực lực, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, cái kia đã là một loại mười phần tốc độ khủng khiếp. Cho nên không ra nửa phút, tần xương liền rời đi cái lối đi này, mà tại cái này cái cuối lối đi, là một cái dị thường cẩn trọng thanh đồng cự môn, mà lại, cái này đồng trên cửa minh văn còn tại hiện ra một chút thanh sắc lưu quang. Thân thức bị cái này cửa cho hoàn toàn tách rời ra, khó trách không có cảm giác được bất kỳ vật gì. Tần Sương Đích nói thầm một câu, liền từ từ tới gần cánh cửa kia. Khoảng cách gần quan sát cánh cửa kia, Tần Sương phát hiện, trên cửa có một chút mười phần đơn giản bạo lực phong ấn, mà cái này phong ấn cũng không phải là dùng để ngăn cản ngoại nhân đi vào phong ấn, mà chính là ngăn cản đồ vật bên trong đi ra một loại phong ấn. Người đều bị giam bên trong sao. Tần Sương Đích nói thầm một câu, liền trực tiếp thôi động chính mình linh lực, chỉ là trong nháy mắt, cái kia phiến cẩn trọng thanh đồng cửa một bên tự động tăng lên. Ngay sau đó Tần Sương cũng là một cái lắc mình tiến vào thanh đồng cửa bên trong, mà thanh đồng cửa cũng là tăng lên về sau liền trực tiếp biến mất. Cái này phong ấn tuy nhiên mười phần mạnh mẽ, nhưng là dù sao cũng là phong ấn đồ vật bên trong, đồ vật bên trong muốn phá vỡ cái này phong ấn dị thường khó khăn, nhưng là bên ngoài phá vỡ lại là hết sức đơn giản. Đang dò xét một chút. Tần Sương đem thần thức thả ra ngoài, đem cái này xanh đằng sau cửa đồng tình huống hoàn toàn cảm giác cái chết để, mặt sau này vẫn không có bất kỳ sinh mệnh khí tức nhưng lại có chút một loại khí tức tử vong. Cái này thanh đồng cửa đằng sau phong ấn, cũng không phải nhân loại, mà là một loại tần xương từ trước tới nay chưa từng gặp qua sinh vật, một cùng loại với người, mà cũng không phải người quái vật. Những quái vật này tuy nhiên dài đến 10 phần giống người, nhưng lại không có sinh mệnh khí tức, mà lại bọn họ còn dị thường côn bạo. Tần Xương mới vừa vặn đi vào xanh đằng sau cửa đồng, một bầy quái vật liền trực tiếp xông về Tần Xương, mà Tần Xương thì là tại cái này trong nháy mắt, xích tiêu kiếm xuất hiện ở trên tay. Làm hạ một đạo nói bí mật mang theo cái này dị hỏa kiếm khí liền trong nháy mắt quét ngăng ra. Những này hình người quái vật thực lực cũng không phải là quá cao, Tần Sương cũng không có đem những vật này để vào mắt, chỉ bất quá, cái này thanh đồng cửa rõ ràng là nhân loại gây nên, bọn họ vì cái gì đem những vật này cho khốn ở sau cửa, mà không phải trực tiếp giết chết đâu. Trực tiếp giết chết không phải rất đơn giản. Chỉ bất quá muốn tại Tần Sương cũng lười đi suy nghĩ vấn đề này, ngay sau đó hướng Tần Sương xông tới quái vật thật sự là nhiều lắm. Tuy nói thực lực đều không phải là rất làm, trên cơ bản đều là một đạo kiếm khí quét ngang một đường, nhưng là nhiều như vậy quái vật, Tần Sương huy kiếm cũng vung có chút khó chịu. Không dứt, Tần Sương đích nói thầm một câu, ngay sau đó lại là mấy cái đạo kiếm khí lực ra, loại này máy móc vận động, làm Tần Sương đều có chút bất đắc dĩ, có điều hắn lại không có bất kỳ cái gì biện pháp, lúc này, chỉ có giải quyết xong phía sau cửa những thứ này biến thái đồ vật mới có thể tiếp tục đi tới, dù sao. Tần Sương phía dưới tới nơi này là vì tìm người sống. Dù sao, mới tới từ Châu, đối với nơi này nhẹ nhàng Tần Sương cũng không phải là đặc biệt liễu giải, nhất định phải tìm tới nơi này thổ dân, hiểu rõ phía dưới tình huống nơi này, mới có thể tìm tới bức tường kia tường, tìm tới trong tường bà bối. Không biết máu của ta long hiện tại dùng đến là cái hiệu quả gì? Tần Sương Đích nói thầm một câu, ngay sau đó cũng không đang do dự, sau lưng biển máu trong nháy mắt hiện hiện, cũng trong nháy mắt biến hóa làm long ảnh. Ngay sau đó vọt thẳng giết tiến vào quái vật chỗ bên trong, huyết long thân hình to lớn, cho nên trong nháy mắt liền giải quyết hết mạng lớn quái vật. "Ta sát, hung mãnh như vậy." Tần Sương Đích nói thầm một câu, từ khi tấn thăng đến tạo hóa cảnh, trước kia rất nhiều thường dùng chiêu thức Tần Sương đều không thường dùng, mà chính là dùng tới hệ thống cung cấp những kỹ năng kia, tuy nói những kỹ năng kia không có chính mình bản gốc chiêu thức châu, nhưng là dùng dùng ít sức, cho nên Tần Sương cũng cứ như vậy dùng. Cự Long tại trong bầy quái vật xuyên qua một trận về sau, liền bị tần xương cho triệu hồi, cự long dùng quá tiêu hao thể lực, đối phó loại này hạ cấp quái vật, tần xương cảm thấy không cần thiết dùng chính mình đại tuyệt chiêu. Đương nhiên, cự long mặc dù chỉ là bị tần xương phát ra tới rất ngắn một cái thời gian, nhưng là nó tạo thành ảnh hưởng lại là dị thường lớn, cái kia nguyên bản không nhìn thấy cuối bảy quái vật, bị cự long như thế tấn công một đòn, ngay sau đó cũng thì còn lại một nửa, tuy nhiên vẫn còn có chút nhiều, bất quá so với trước đó, vẫn là ít đi rất nhiều. Dị hỏa lúc này bị Tần Sương thôi động đến cực hạn, những quái vật này trải qua không được hỏa thiêu, cho nên Tần Sương cũng liền lưỡi nhác hội huy kiếm. Chương 638, Đại gia hỏa Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, dị hỏa nhiệt độ cực cao, những quái vật kia căn bản là ngăn không được cái này dị hỏa nhiệt độ, trên cơ bản là vừa vẫn tiếp xúc đến dị hỏa, liền trực tiếp biến thành cho bụi. Mà Tần Sương cũng là đem xích tiêu kiếm thu về, ngay sau đó liền nên ngang bắt đầu tiến lên. Đã đều qua đến bên này, Tần Sương liền sẽ đi thẳng đến bên này cuối cùng. Dù sao, những quái vật này là tới tặng đầu người, tuy nói kinh nghiệm thiếu một chút, nhưng là tốt hơn không có. Dị hỏa đem Tần Sương hoàn toàn bao khỏa tại bên trong, Tần Sương liền như là một hỏa nhân đồng dạng, cứ như vậy trực tiếp tiếp tục đi tới lấy, mà những quái vật kia vẫn như cũ là thiều thân lao vào lửa đồng dạng tiếp tục hướng về phía Tần Sương mà đi. đương nhiên. Kết quả của bọn hắn chỉ có một cái, cái kia chính là bị dị hỏa hoàn toàn nuốt chửng lấy điểm, mà Tần xương bản thân thì là một bên hừ phát hoa hạ lưu hành ca, một bên thoải mái nhàn nhã đi tới. Xanh đằng sau cửa đồng vẫn như cũ là loại kia thông đạo, chỉ bất quá đoạn này thông đạo chiều dài so với trước đó cái lối đi kia muốn ngắn nhiều lắm, chỉ bất quá 5 phút đồng hồ lộ trình, Tần xương liền đi tới đoạn này cuối lối đi. Tại cuối thông đạo, là một chỗ hướng xuống lầu bậc thang, thang lầu là dùng một loại thuần đá màu đen biến thành. Từ này đá màu đen bên trong, một loại khí tức tử vong điên cuồng chẳng lập. Mà tần sương cũng không làm sao quan tâm, dù sao, trước thực lực tuyệt đối, loại này nhảm chán trò vật đều là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vợ, căn bản không có bất kỳ thực chất ý nghĩa. Trực tiếp thực sự lên bậc thang, mà bận biểu hình người quái vật cũng là bị tần sương hoàn toàn giải quyết hết, cho nên dị hỏa cũng là thu về tần sương cứ như vậy trực tiếp đi lên bậc thang. T. Tần sương hít vào một hơi, màu đen trên bậc thang tản ra cực độ khí Mà Tần Sương ngay từ đầu cũng không có vận chuyển linh lực, cho nên vừa mới đạp đi xuống, một loại đã lâu lạnh lẽo cảm giác liền trực tiếp bao phủ toàn thân. Lạnh loại cảm giác này, tại Tần Sương loại cường giả cấp bậc này trên thân là không thể nào xuất hiện, đương nhiên, không biết là tạo hóa cảnh, thông huyền cảnh giới này liền có thể không nhìn thẳng ngoại giới nhiệt độ biến hóa. Kích thích. Tần Sương đích nói thầm một câu, cũng không có vận chuyển linh lực chống cự lạnh lẽo, mà chính là cứ như vậy tiếp tục đi xuống. Thật vất vả có thể thể nghiệm phía dưới lạnh lẽo tần sương trong lòng cũng là hết sức thoải mái. Không có nóng hổi lạnh khái niệm võ giả thân thể, tần sương thật sự chính là có chút không quen, cái này rất giống ăn một loại không có bất kỳ cái gì vị đạo đồ vật, tuy nhiên cái này có thể nhét đầy cái bao tử, nhưng lại đã mất đi thức ăn nguyên bản vị đạo. Màu đen thang lầu cũng không phải là rất dài, vẹn vẹn chỉ có 20 mấy giây. rất nhanh tần sương liền đi xuống thang lầu, mà tại cái này dưới bậc thang, thì là một cái cùng loại với tầng hầm địa phương. Đương nhiên Cái này lòng đất là so với hoa hạ tầng hầm muốn hùng vĩ nhiều hơn, cái này trong tầng hầm ngầm dị thường lớn, lớn không có giới hạn. Phải biết, nơi này chính là lòng đất, có thể khoáng đạt ra lớn như vậy một phiến lòng đất không gian, cái kia đến phí bao nhiêu thời gian. Có thể nghĩ, ha ha, ngược lại là có chút ý tứ. Tần xương buôn phía đại lượng một chút, nơi này, cần phải có thể cùng một hạng trung thành chi so sánh, thật sự là lớn, có chút không tưởng nổi. Tần xương thần thức đã là hoàn toàn thả thả ra, không gian lớn như vậy, Không dò xét tra một chút, đợi lát nữa lạc đường sẽ không tốt, mà Tần Sương cái này tìm tòi tra lại là dò xét tra được một cái đại bà bối. Đậu phộng, lớn như vậy a. Tần Sương quát to một tiếng, xích tiêu kiếm đã là trực tiếp cầm ở trong tay, ở cái này cùng loại với tầng hầm không gian bên trong phía đông nhất, có một cái quái vật to lớn. Mặc dù không có cảm giác ra cụ thể là quái vật gì, nhưng là Tần Sương lại biết cái quái vật này không đơn giản. Ngay sau đó cũng không do dự, tiên hạ thủ vi cường. Hậu hạ thủ thì bị thua thiệt, cho nên Tần Sương tay cầm xích tiêu kiếm vọt thẳng hướng về phía phía đông quái vật kia, mà tên đại gia hỏa kia cũng là tại Tần Sương phát động công kích trong chớp nhóm này, cảm giác được nhân vật nguy hiểm, ngay sau đó cũng không do dự trực tiếp thì một cái lan động tránh qua, tránh né Tần Sương công kích. Một cái bóng, ta sát. Khoảng cách gần quan sát cái quái vật này, Tần Sương không kiềm hãm được nói một câu như vậy. Những người kia là một cái hình thể cùng bóng một dạng quái vật to lớn, ở cái này bóng trung ứng nhất. Một cái con mắt màu xanh càng không ngừng lóe ra lục quang, mà tần xương tại bóng quái né tránh sau một kích liền rất nhanh xuất thủ lần nữa. Trước mắt cái quái vật này tuy nhiên hình thể dị thường to lớn, nhưng là tốc độ của hắn lại tuyệt không so tần xương chậm, cho nên trong lúc nhất thời tần xương công kích rất nhanh liền bị quái vật cho hoàn toàn hóa giải. Tốc độ này tăng thêm cái kia to lớn hình thể, thật mười phần không hài hòa, bất quá tần xương cũng không thèm để ý cái này, hắn đang nghĩ, quả cầu này đến cùng là thứ quỷ gì, một cái ánh mắt bóng, vật này Là Tần Sương cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Bất quá mặc kệ là cái gì, hiện tại Tần Sương trước tiêu diệt hắn, dù sao, cái này bóng rõ ràng là mang theo định ý. Uy, tiểu cầu bóng, biết nói chuyện sao? Tần Sương đối với cái kia to lớn hình tròn quái vật nói ra, cùng lúc đó, xích tiêu kiếm phía trên từng đạo từng đạo màu trắng dây nhỏ cũng là trong nháy mắt này lan tràn ra, Tần Sương vốn định sử dụng đi săn danh hiệu, nhưng là trước mắt vật này bị hệ thống phán định vì không phải yêu thú, không phải yêu thú. Sương Hảo tự nhiên là không dùng đến. Ngay sau đó Tần Sương cũng là không còn gì để nói, vật này không phải yêu thú, bất quá còn tốt một cái khác Sương Hảo còn có thể dùng, không phải vậy đánh lớn như vậy người, thật đúng là có chút phiền phức. Mầu trắng dây nhỏ hoàn toàn che chùm lên xích tiêu trên thân kiếm, mà Tần Sương lúc này thì là trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, các loại thân hình của hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới hình tròn quái vật trước mặt, to lớn con ngươi màu xanh, ngay tại Tần Sương trước mặt, mà Tần Sương cũng không do dự. Trực tiếp một kiếm đâm ra, trực kích quái vật kia ánh mắt, chỉ bất quá, quái vật kia phản ứng cũng là dị thường nhanh, tuy nhiên cái này khoảng cách công kích nó đã không cách nào lại né tránh, nhưng là nó ngay đầu tiên đem trong cơ thể mình tử vong chi khí phóng thích mà ra, tại thân thể mặt ngoài nhanh chóng tạo thành một đạo tử khí chi thuẫn. Đinh! Một tiếng vang dọn, xích tiêu kiếm cũng không có đâm vào quái vật thân thể, mà chính là bị quái vật mặt ngoài thân thể tử khí chi thuẫn cho cả lại. Mà Tần Sương nhất kích không có đắc thủ cũng không có tiếp tục dây dưa, ngay sau đó cũng là nhanh chóng cùng quái vật kéo dài khoảng cách. Xích tiêu kiếm vậy mà đâm không tiến. Tần Sương đích nói thầm một câu, liền lần nữa công về phía quả bóng kia hình quái vật, mà quái vật tại liên tục bị động phòng ngự về sau, cũng bắt đầu phát động thế công của nó, chỉ thấy cái kia con ngươi màu xanh bên trong một đạo thanh sắc lưu quang bắn thẳng về phía Tần Sương, mà Tần Sương thì là bị bất thình lình nhất kích cho trực tiếp đánh lui mấy cái khoảng trăm th Đạo lưu quang này lực đạo không phải đặc biệt lớn, đối bính chữ cũng không có tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, chỉ là thoáng một cái khoảng cách bị kéo ra, để tần xương cảm giác có chút không đúng. Ổn định thân hình, tần xương lần nữa công về phía hình tròn quái vật, quả cầu này hình quái vật nhược điểm tần xương còn không có tìm được, cho nên khi phía dưới tần xương cũng không có vội vã dùng sát chiêu. Chương 639, Đồng tử Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng tử 1.8275 đạo loạt quyển sách tố cáo bản trương tiết sai lầm, đổi mới quá chậm. Chỉ bất quá, tần xương lần này thế công căn bản là không có cơ hội thành hình, bởi vì quả bóng kia hình quái vật đang cùng tần xương kéo dài khoảng cách về sau. Cái kia con người màu xanh liền trong nháy mắt thoát ly bản thể, mà cái kia đồng tử thoát ly bản thể về sau liền trong nháy mắt phân chia thành đến hàng vạn mà tính con người màu xanh. Mà những thứ này đồng tử phân liệt sau khi đi ra liền mở ra phong thích vừa mới loại kia thành sắc lưu quang. Tuy nhiên cái này lưu quang lực sát thương có hạn, nhưng là những thứ này lưu quang lại có thể cưỡng chế tính đem tần sương đánh lui. Đây là một loại mười phần cảm giác quỷ dị. Rõ ràng cái kia lưu quang không có bao nhiêu lực đạo, lại có thể đánh lui tần sương. Không qua được. Tuy nhiên cái này cùng loại với tầng hầm địa phương không gian to lớn vô cùng, nhưng là tại cái kia con ngươi màu xanh như thế dậy đặc công kích đến, tần sương thật là không có biện pháp nào, vô luận như thế nào tránh, cuối cùng sẽ bị đánh trúng. Hiện tại cái này tình huống cũng có chút cháy bỏng Tuy nhiên lưu quang đối tần sương không cách nào tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, nhưng là như vậy bị một mực đánh lui, cũng không phải cái gì tốt thể nghiệm. Mà dạng này lặp đi lặp lại nhiều lần bị đánh lui, cũng đem tần sương bạo tính khí lấy ra ngoài, ngay sau đó tần sương cũng không có ý định tìm tới quái vật nhược điểm đang dùng sắt chiêu, ngay sau đó cũng không có chút do dự nào, sau lưng biển máu trong nháy mắt hiện hiện, mà biển máu này tại xuất hiện về sau cũng không có hình thành long ảnh, mà chính là hướng bốn phía lan tràn mà đi đem chọn cái không gian đều bao trùm ra ngoài, sát lục lĩnh vực, tần xương khẽ quát một tiếng, bây giờ tạo hóa cảnh hắn, đối với loại này lĩnh vực không chế tuy nhiên không phải đặc biệt quen thuộc, nhưng là giống như vậy đem đối tay bao bọc tiến lĩnh vực bên trong đến vẫn là hết sức nhẹ nhõm. Hình tròn quái vật đang bị tần xương cưỡng chế mang vào lĩnh vực về sau cũng là đỉnh chỉ công kích, lĩnh vực bên trong, tần xương chính là chỗ này thần, nơi này hết thảy đều từ tần xương không chế, cho nên khi hình tròn quái vật bị cưỡng chế mang vào lĩnh vực về sau. Thắng bại kỳ thực đã kinh biến đến mức rất rõ ràng, chỉ bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Câu câu quái chuẩn bị chịu chết đi. Tần Sương thấp quát một câu, lĩnh vực bên trong đã là bắt đầu hình thành từng đạo từng đạo linh khí phong bạo, mà những thứ này phong bạo mục tiêu thì là cái kia đỉnh chỉ công kích quái vật. Huyết sắc lĩnh vực bên trong càng không ngừng cuồn cuộn lấy, từng đạo từng đạo như thực chất phong bạo khí nhận sớm đã là đánh út về phía quái vật, mà quái dị còn là sợ choáng váng đồng dạng, vẫn như cũng là ở nơi nào không nhúc đích mà lơ lửng tại nó trước người những cái kia con ngươi màu xanh lại là trong nháy mắt này toàn bộ đều rơi xuống đất có ý tứ gì? Tần Sương hơi kinh ngạc, có điều hắn cũng không có vì vậy thì dừng lại thế công. Phong Bảo đã là trực tiếp đem quái vật bao trùm đi vào tại cái này báo táp linh lực bên trong coi như quái vật này tử khí chi thuận tại làm sao chịu đánh cũng không có khả năng gánh vác được. Thoả. Tần Sương tượng trưng vô vô y phục của mình ngay sau đó đã là một bộ đánh xong kết thúc công việc bộ dáng mà liền tại đây là huyết sắc lĩnh vực bên trong một đạo thanh sắc lỗ hổng lại là đột ngột xuất hiện cái này lỗ lớn xuất hiện về sau liền không ngừng mà mở rộng mà theo thanh sắc lỗ hổng mở rộng tần xương sát lục lĩnh vực cũng là bắt đầu biến đến không ổn định lên ngay sau đó tần xương cũng là có chút khó tin hít vào một hơi tuy nhiên tần xương không thể uống thuần thục nắm giữ lĩnh vực nhưng là cũng không đến mức cứ như vậy bị người khác cho phá lĩnh vực trước mắt cái quái vật này lại có thể nhẹ nhàng như vậy phá vỡ lĩnh vực của mình khẳng định mười phần khó làm. Trong lúc nhất thời Tần Sương cũng có chút lúng túng. Thang ngu, cái này thứ gì? Sát lục lĩnh vực đã tại trong vòng mấy cái hít thở hoàn toàn hóng mất, mà lúc này Tần Sương thì là nhớ tới băng diên tuy nhiên nhìn con chim này thập phần khó chịu, nhưng là con chim này biết đến sự tình quả thật là quá nhiều. Bất quá, đợi có chừng mười mấy giây, cũng không có đợi đến băng diên trả lời. Tần Sương một thời gian cũng là mười phần bất đắc dĩ, ngay sau đó cũng là mười phần bất đắc dĩ, mà lúc này quái vật đã là chủ động công đi qua Thấy quái vật chủ động công hướng mình, Tần Sương cũng không có tại tiếp tục chờ đợi băng diên trả lời chính mình vấn đề, trực tiếp một cái lát mình, liền nên hướng cái kia quái vật to lớn, loại này cũng không phải là yêu thú tồn tại, giải quyết vẫn tương đối phiền phức, dù sao, chính mình hoặc không cách nào đối với hắn sử dụng. Cả hai hình thể hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, bất quá Tần Sương ngược lại là có lòng tin vững vàng đón đỡ lấy quái vật lần này chủ động công kích, tuy nhiên cái này quái vật hình thể dị thường to lớn nhưng là tạo hóa cảnh tần xương tại đem linh lực hoàn toàn thúc dục thời điểm cũng là mười phần kinh khủng đinh xích tiêu kiếm trực tiếp đâm vào quái vật trên thân thể mà quái vật này thân thể lại là dị thường cứng nhắc ngay sau đó tần xương một kiếm này căn bản là không có cách đối quái vật tạo thành bất kỳ thương tổn mà xích tiêu kiếm đâm tại quái vật trên người trong nháy mắt một cỗ to lớn lực đạo cũng là trong nháy mắt theo xích tiêu kiếm truyền đến tần xương trên thân nguồn sức mạnh này so tần xương trong tưởng tượng lực đạo muốn lớn rất nhiều tuy nhiên tần xương đo lấy nhưng là nó mình lúc này cũng không phải đặc biệt tốt thụ. trong này vị trí này quái vật so với bình thường yêu thú muốn khó đối phó nhiều lắm, mà lập tức tần sương cũng là cảm thấy áp lực, loại này đau thương bất nhập quái vật đối phó thật đúng là khá là phiền toái. nhanh chóng cùng quái vật kéo dài khoảng cách, tần sương cũng là lần nữa ấp ủ ra một đợt kiếm khí phong bạo, những thứ này kiếm khí bí mật mang theo cái này dị hỏa, tại tiếp theo trong nháy mắt liền trực tiếp bắn về phía quái vật, mà quái vật lúc này thì là thân thể trong nháy mắt bành trướng lên. Ngay sau đó cũng không có tránh né, cứ như vậy mặc cho tần xương công kích đập nện thân thể của nó, mà những công kích này đập nện tại quái vật trên thân, cũng chưa hoàn thành thực chất tính ảnh hưởng, mà chính là sử dụng bành trướng sau càng thêm thân thể to lớn hình thể ưu thế, lần nữa công về phía tần xương. Cái quái vật này hình thể tuy nhiên so vừa mới biến đến càng thêm to lớn, nhưng là tốc độ nhưng như cũng là dị thường cấp tốc, tại tăng thêm cái kia cơ hồ chiếm cứ 10% lòng đất không gian thân thể. Tần Sương căn bản cũng không có biện pháp thuận lợi tránh đi quái vật công kích. Ta sát, còn có thể bị lớn." Tần Sương đích nói thầm một câu, lúc này hắn xem như không cách nào, tuy nhiên cái này quái vật công kích năng lực không phải đặc biệt mạnh, thậm chí nói, cái quái vật này đối Tần Sương tạo thành ảnh hưởng trên cơ bản có thể trực tiếp xem nhẹ. Nhưng là, cái quái vật này lại dị thường chịu đánh, mà lại tốc độ cũng là dị thường cấp tốc, cái này khiến Tần Sương trong lúc nhất thời có chút tuyệt vọng, trước mặt quả cầu này, căn bản là không có biện pháp diệt đi a. Tuy nhiên cái này bóng trách không có thể đối tần xương tạo thành tổn thương gì, nhưng là đồng dạng, tần xương cũng không thể đối cái quái vật này tạo thành tổn thương gì, có thể sử dụng chiêu thức hầu như đều dùng, cho nên khi dưới, tần xương nội tâm có mấy vạn thất thả bùn. Lập tức lao nhanh lấy. Loại cảm giác này, thật giống như trong trò chơi phụ trợ cùng phụ trợ đánh cái này nhất dạng, ai cũng đánh không chết ai, ai cũng không có cách nào đang bị đối phương dính chặt thời điểm chạy trốn, cái này mười phần khinh người. Ai, không có biện pháp Chỉ có thể dùng tuyệt chiêu. Tần Sương Đích nói thầm một câu, cả người khí thế cũng là biến đến mức dị thường cuồng bạo lên. Chương 640, Thiên Cơ Nhãn Tác phẩm, cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Vạn hỏa phần thiên. Tần Sương thấp quát một câu, làm phía dưới không gian chung quanh nhiệt độ cũng là trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc mà từng đoàn từng đoàn thuần kim sắc hỏa diễm cũng là đột phá hư không tiến vào cái này dưới đất không gian bên trong. Đây là lục đạo thư viện hỏa viện thần kỹ, chỉ bất quá sử dụng quá lãng phí thể năng, cho nên không đến thời điểm khen chốt, thần xương là tuyệt đối sẽ không sử dụng cái này các loại chiêu số, ngay sau đó sử dụng cái này tuyệt chiêu, cũng là bị buộc bất đắc dĩ, trước mắt cái quái vật này, thật sự là rất có thể khiêng, bình thường công pháp căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn, Kim Sát Hỏa Diễm xuất hiện lại là đem cái này lòng đất không gian nhiệt độ tăng lên một cái cấp bậc, nếu như lúc này có một cái võ giả bình thường ở chỗ này, đoán chừng đều sẽ bị trực tiếp nóng chết. Nam cái rảnh, cứng rắn là muốn ép bầy bạ ra tuyệt chiêu. Tần Xương Đích nói thầm một câu, Kim Sát Hỏa Diễm cũng là vào lúc này hội tụ ở cùng nhau, một đoàn thể tích cùng quả bóng kia hình quái vật không sai biệt lắm hỏa diễm, tại ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở liền hoàn toàn thành hình. "Tới đi, để ngươi cảm thụ một chút bị nướng cháy tư vị." ngọn lửa màu vàng trực tiếp hướng hình tròn quái vật bay đi, hỏa diễm tốc độ cực kỳ nhanh chóng, mà tần xương thì là một mặt bất đắc dĩ đứng ở một bên, bởi vì vang lệnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại tần xương sử dụng ra đại chiêu về sau cũng là đồng thời vang lên, hệ thống nhắc nhở, điểm linh lực thấp hơn 10%, chỉ như vậy một cái tuyệt chiêu, liền để tần xương linh lực kém chút chống đỡ, có thể thấy được cái này vạn hỏa phần thiên sử dụng đại giới, chỉ bất quá, may ra cái này đại chiêu không hổ là đại chiêu, cái này đại chiêu vừa ra. Quái vật kia phòng ngự lực 10 phần mạnh mẽ, nhưng là cái này vạn hỏa phần thiên chỗ tạo hóa đi ra hỏa diễm lại là càng thêm bá đạo. Ngay sau đó quái vật kia to lớn thân hình cũng là vào lúc này trong nháy mắt khô quắt xuống, mà tần sương thì là ở một bên khôi phục lại linh lực, dù sao, đằng sau còn có một đoạn đường rất dài đây. Ngay sau đó điểm linh lực thấp như vậy, nếu như đằng sau tại gặp phải một cái n hữu bức điểm quái vật, vậy mình phải bản giao tại nơi này, bất quá may ra tần sương trong tay đồ vật tương đối nhiều có thể bổ sung linh lực đồ vật cũng là nhiều vô số. Mà một bên khác, quái vật thân thể tại khô quắt xuống về sau, cũng là rốt cục lộ ra liếu nguyên vốn bộ dáng, một mực ánh mắt. Tần sương tuy nhiên ở một bên khôi phục linh lực, nhưng là vẫn luôn tại nhìn chăm chú bên này, cho nên vừa mới quái vật thân thể khô quắt sau chỉ còn lại có ánh mắt tình cảnh này, cũng là bị tần sương trước tiên thấy được. Không do dự, tần sương cả người trực tiếp xuất hiện tại bị ngọn lửa màu vàng bao quanh ánh mắt trước mặt. Đây chính là cái kia tại quái vật chính trung tâm cái kia con người màu xanh. Chỉ bất quá đang lúc tần sương chuẩn bị đưa tay tới cầm thời điểm. Cái kia con người màu xanh lại là trong nháy mắt buộc phát ra một đạo thanh sắc lưu quang. Cái này lưu quang tốc độ cực kỳ nhanh, tăng thêm tần sương bản thân thì cùng đồng tử mười phần tiếp cận. Cho nên, tần sương căn bản không có bất luận cái gì. Khả năng né tránh đạo lưu quang này. Lại tới, tần sương khẽ quát một tiếng, thân hình sớm đã là bị đánh bay ra ngoài mấy trăm mét. Loại này thành sắc lưu quang không biết nguyên nhân gì, mặc dù không cách nào đối tần xương tạo thành tổn thương gì, nhưng lại có thể trực tiếp đem tần xương đánh lui, cái này cũng làm đến tần xương có buồn bực. Trước mặt vật này, rõ ràng là một cái tốt, mà cái này cái thứ tốt thì trước mặt mình, chính mình lại không có cách nào cầm tới hắn, cái này rất giống có mỹ nữ cởi hết ở trước mặt ngươi, mà ngươi lại không thể cái kia cái kia. Đây là một loại giày vò, cũng là một loại trên tinh thần tra tấn, ngay sau đó tần xương buồn bực sắp thổ huyết. Trước khôi phục một chút linh lực đi, thuận tiện nghĩ một chút biện pháp, dù sao con người màu xanh bị chính mình vạn hỏa phần thiên cho bao khỏa, cũng không đến mức để cái này đồng tử trốn thoát rơi, ngay sau đó đã không có cách nào cầm tới đồng tử. Vậy liền trước khôi phục một chút linh lực của mình, dù sao, khôi phục thời điểm còn có thể nghĩ một chút biện pháp. Có đồ tốt, chỉ có thể nhìn, lại không thể cầm, cái này thật sự chính là khiến người ta mười phần phát điên. Tần Sương lần này trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Ngay sau đó, một miệng lớn linh thú thịt ném vào bên trong miệng, Tần Xương liền bắt đầu chính mình khôi phục linh lực con đường. Sau nửa giờ, Tần Xương từ dưới đất ngồi dậy, tuy nhiên khôi phục thời điểm Tần Xương một mực đang nghĩ biện pháp, bất quá cũng không có nghĩ đến cái gì đáng tin biện pháp, loại kia thanh sắc lưu quang, Tần Xương căn bản cũng không biết như thế nào chống cự, linh lực thuần căn bản là ngăn không được hắn, cho nên khi phía dưới Tần Xương ngồi lên tới về sau, lại bắt đầu phiền muộn. Cũng không biết vật kia là cái gì. Tần Xương lắc đầu, chuẩn bị tại đi qua thử thời vận, mà vừa lúc này, không gì làm không được hệ thống rốt cục có dù sao, băng lánh máy móc hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Hệ thống nhắc nhở, phát động nhiệm vụ, thiên cơ nhãn cố sự. Nhiệm vụ đối cảnh, ở trước mặt ngươi chính là một khỏa nắm giữ tự chủ ý thức thiên cơ nhãn, ngươi nghĩ ra được hắn, nhưng là thiên cơ nhãn thuộc tính đặc biệt làm đến ngươi không có chỗ xuống tay, mà muốn nghĩ ra được thiên cơ nhãn, ngươi nhất định phải phải biết viên này thiên cơ nhãn quá khứ, ngươi phải biết Ngươi đối mặt là một loại trí tuệ muốn so với nhân loại cao hơn vô số lần thiên cơ nhãn, nó không đồng ý ngươi, ngươi không có khả năng đạt được nó. Nhiệm vụ yêu cầu, tiếp tục thâm nhập sâu lòng đất thông đạo phía đông, viên này thiên cơ nhãn là theo phía đông chỗ sâu nhất lưu lạc đi ra, chỗ nào, xảy ra chuyện gì, ngươi nhất định phải biết rõ ràng, đồng thời, giải quyết hết nơi nào phiền phức. Nhiệm vụ khen thưởng, hệ thống đem về cưỡng chế tính để thanh sắc thiên cơ nhãn nhận chủ. Nhiệm vụ thời gian, 3 ngày. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh tiếng vọng tại tần sương nao hải, mà tần sương thì là theo nhiệm vụ lần này các loại nói rõ bên trong đối diện trước bảo bối này có cái đại khái hiểu rõ. Thiên cơ nhãn, có tự chủ ý thức, trí tuệ cao hơn nhân loại. Mà nhiệm vụ này đi ra ngược lại là hợp tình hợp lý, ngay sau đó tần sương cũng không do dự, đã vạn năng hệ thống phát ra nhiệm vụ, vậy mình tự nhiên đến đi hoàn thành, một phương diện hiện tại không có chuyện gì có thể làm, một phương diện chính mình cũng muốn lấy được thiên cơ nhãn, Đã nhiệm vụ lần này khen thưởng là cưỡng chế thiên cơ nhãn nhận chủ, cho nên khi phía dưới tần sương cũng không có lại đi để ý tới viên kia thiên cơ nhãn, mà chính là lần nữa hướng về chỗ sâu đi đến. Đã nhiệm vụ khen thưởng là cưỡng chế nhận chủ, ngay sau đó cái này thiên cơ mắt tuyệt đối cũng chạy bộ, cho nên cũng không có tất muốn phân thần lại đi để ý tới cái kia thiên cơ nhãn, ngay sau đó tần sương đem tốc độ thôi động đến cực hạn, liền hướng về phía đông chạy như bay. Cái này cùng loại với tầng hầm không gian tuy nhiên mười phần chống Nhưng là tại tần xương loại tốc độ này phía dưới, cũng là rất nhanh liền đạt tới cái không gian này bên dưới, mà tại không gian này bên dưới thì là một đạo cửa lớn màu đỏ ngòm, cái này cửa cùng trước đó cái kia thanh sắc cửa đồng ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Ngay sau đó tần xương thì là tùy ý liếc mấy cái về sau, liền nhất trưởng đánh ra, mà một trưởng này đánh ra về sau, cái kia đạo đỏ như máu môn lập tức có phản ứng, chậm rãi hướng lên mở ra. Mà tần sương thì là hít sâu một hơi, đi vào. Thanh sắc đồng trong cửa đại bốt là một cái gì thường chịu đánh quái vật, mà cánh cửa này đằng sau là cái gì đây? Hết thể đều là ẩn số. Chương 641, Huyết sát đại môn. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lang phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Huyết sát đại môn kết nối lấy một đầu thông đạo, đầu này thông đạo rất dài, nhưng lại không phải thẳng tắp, tần xương nhìn đến cuối hành lang là một cái chuyển hướng mà lại theo chú của hắn trông đi qua, lộ ra huyết ánh sáng màu đỏ. Tần Sương tiện tay nhặt được một khối đá mất đi đi vào, nhất thời quang mang lấp lóe, thạch đầu trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Tần Sương giật mình, hào quang màu đỏ này quả nhiên giấu giếm sát cơ. Bất quá nguy hiểm về nguy hiểm, Tần Sương vẫn là muốn đi lên phía trước, hệ thống cho nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Tần Sương hít thở sâu một hơi, toàn thân bao phủ một tầng tiên thiên cương khí, muốn muốn vọt qua hào quang màu đỏ. Tại tần xương cùng hào quang màu đỏ lẫn nhau đụng vào trong nháy mắt, quang mang tăng vọt, toàn bộ thông đạo đều rót đầy hồng quang, nồng đậm giống nước ngổn dạng, Phô thiên cái địa hướng hồng quang cuốn tới, tiên thiên cương khí cực tốc vận chuyển. Tại tần xương thân thể tầng ngoài hình thành một đạo kín không kẽ hở phong tường, vô luận màu đỏ huyết mang như thế nào sắc bén như đao, cũng vô pháp xuyên thấu tiên thiên cương khí. Thông đạo tuy dài, nhưng là lấy tần xương tốc độ, mấy cái chớp mắt thời gian đã đến chuyển hướng địa phương. Hắn dừng bước lại đưa đầu xem xét, nhất thời giật nệ cả mình xuất hiện tại trước mắt là một cái khác điều một đường nghiêng về hướng phía dưới thông đạo chỉ bất quá đầu này thông đạo có từng tầng từng tầng bậc thang bậc thang đèn đuốc sáng trang tại hai bên treo trên vách tường từng chiếc từng chiếc thanh đồng ngọn đèn tần xương tò mò đi đến một chiếc thanh đồng dưới ngọn đèn nhìn một chút phát hiện cái này thanh đồng ngọn đèn đuôi đèn là một loại kỳ dị sinh vật hình tượng nửa người trên là người nửa người dưới là cá cái này chế tạo đèn đồng toa hình tượng tựa như là mỹ nhân ngư loại người kia nửa người trên đầy đặn yêu nhiều lại có tám cánh tay cái này tám đầu bóng loáng cánh tay toàn bộ dơ lên cao cao chính nâng chân đèn đầu kia nhân ngư hình tượng đầu người là ngửa lên một đầu đang tâm theo chân đèn bên trong xuyên vào bên trong miệng nhìn qua giống như là tại mỹ nữ đang phun ra nuốt vào lên hỏa diễm cái kia thanh đồng ngọn đèn độ sáng lưu hòa hỏa diễm nhẹ nhàng nhảy lên ngọn lửa màu đỏ trùng quanh hiện ra một chút xíu màu xanh lam cực kỳ đẹp đẽ tần xương không khỏi nhìn đến ngây người chút dường như đưa thân vào xanh thảm biển trong nước mấy cái xinh đẹp yêu kiều mỹ nhân ngư Chính ở bên người tẩy thủy du kịch, phát ra tiếng cười như chung bạc, nước biển không có chút rung động nào, tần sương tùy ý thân thể trôi nổi ở trên mặt nước, vô cùng dễ chịu tự tại. Một đầu có mái tóc màu trắng bạc, da thịt trong suốt như ngọc Mỹ nhân ngư, đồng nhiên bơi đến tần sương bên người, to lớn lam sắc ngư đôi dưới ánh mặt trời lóe ra phần phật sóng ánh sáng, rất là đẹp mắt. Chỉ thấy đầu này Mỹ nhân ngư, không nhúc nhích nhìn lấy tần sương, đôi mắt đẹp chớp động, một giọt màu xanh lam nước mắt theo khuôn mặt trượt xuống biến thành một khỏa trong suốt sáng long lanh Minh Châu. Minh Châu chậm rãi tới gần Tần Sương, sau đó biến thành một đạo quang mang tiến nhập Tần Sương thể nội. đương nhiên, Tần Sương thần thức ba động một chút, mặc dù là cực kỳ song chấn động bé nhỏ, vẫn là bị Tần Sương đã nhận ra. Mội, Tần Sương không khỏi mắng một tiếng. Đây là huyễn cảnh, chính mình vậy mà chúng chiêu. Không thể không nói hỏa diễm này khá là quái dị khó lường, lại còn có thể khiến người ta lâm vào huyễn cảnh, bất quá dù sao Tần Sương thần thức cường đại. Cơ hội là vô ý thức thì khám phá huyễn cảnh. Hữu kinh vô hiểm, Tần Sương không chỉ có không sợ, ngược lại mừng thầm lên. Hắn nhìn ra, cái này thanh đồng ngọn đèn cũng không đơn giản, mà là một loại viễn cổ thời đại hải lý dị thú, gọi là giao nhân. Có đại năng đem giao nhân huyết dịch luyện thành dầu thắp đốt đèn, có thể vạn năm không diệt. Tần Sương nhìn thoáng qua đầu này thật dài, nhìn không thấy cuối thông đạo, nếu như tường này vách tường hai bên trong suốt ngọn đèn đều là có giao nhân huyết dịch, thật là giết chết bao nhiêu giao nhân a Nghĩ tới đây Tần Sương không khỏi đánh cái lạnh chỗ lẫn, cảm giác đầu này đèn đuốc sáng trưng thông đạo nhất thời biến đến âm phong thảm thảm, thậm chí trong không khí đều dường như truyền đến từng tiếng như có như không thút thít gào thảm thanh âm. Tần Sương càng phát ra cảm thấy nhiệm vụ lần này hung hiểm vạn phần, sau cùng đối thủ tất nhiên là một cái lãnh khốc tàn bạo ma đầu. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ tìm tới giao nhân tộc giả Minh Châu. truyền thuyết giao nhân nước mắt có thể hóa thành Minh Châu giá trị cực cao mà giao nhân tộc công chúa đệ nhất giọt nước mắt hóa thành Minh Châu thì càng là thiên hạ trí bảo, không chỉ có nắm giữ phân sông nhảy xuống biển uy năng, vẫn là tìm được thiên cơ nhãn mua giới. Tần Sương một trận kinh hỉ, vừa mới huyễn cảnh bên trong hạt châu kia lại là Minh Châu, cũng không biết đầu kia mỹ nhân ngư có phải hay không giao nhân tộc công chúa, đúng vậy, nhưng là kiếm lợi lớn. Tần Sương thông qua thông đạo một đi thẳng về phía trước, trước mắt lại là một mảnh đen kịt, Tần Sương tuy nhiên hai mắt nhìn không thấy, nhưng là thần thức có thể cảm giác được hết thệ trùng quanh sự vật. Nhưng là tại này quỷ dị thế giới bên trong tần xương thần thức đến khoảng cách nhất định, giống như bị cái gì cản trở. Tần xương quay người nhìn lại, chỉ có thể cảm giác được dưới chân là mười mấy cấp bậc thang thông hướng một cái bình đài, thế nhưng bình đài bên ngoài tần xương nhìn đến cũng là tối đen như mực. Tại cái này đen nhánh trong thế giới không có bất kỳ cái gì thanh âm, chỉ có tần xương tiếng hít thở của chính mình rõ ràng có thể nghe, tần xương do dự vài giây đồng hồ. Thì dọc theo bậc thang hướng bình đài đi đến, bởi vì quá an tĩnh, Tần Sương dưới chân phát ra sàn sạt tiếng bước chân, quanh quần tại cái này đèn nhánh thế giới bên trong. Đi đến trên bình đài về sau, Tần Sương bốn phía nhìn một cái vẫn là nhìn không thấy cái gì, lúc này thời điểm Tần Sương chợt nhớ tới một việc, không khỏi thầm mắng mình quá ngu. Cốt linh Lánh hỏa. Một luồng dày đặc hỏa diễm theo Tần Sương trên bàn tay bay ra, phiêu phủ ở Tần Sương trước mắt, hết thảy chung quanh cũng bắt đầu biến đến có thể thấy rõ ràng. Cốt linh Lánh hỏa là cực hàn cùng cực nhiệt đem kết hợp kỳ lạ hỏa diễm, là luyện yêu đỉnh cấp hỏa diễm. Bây giờ bị Tần Sương dùng để chiếu sáng, nếu như bị luyện dược sư khác biết, đoán chừng muốn bị tức giận thổ huyết. Tần Sương vị trí bình đài rất lớn, cơ hồ tương đương tại một cái đồng bằng, nhưng tòa này bình đài lại là cô lơ lửng giữa trời. Tần Sương đứng tại trên bình đài bốn phía nhìn lại, liền thấy có tam điểu cầu dây kéo dài hướng ba cái phương hướng khác nhau. Cái này tam điểu cầu dây chiều dài cần phải vượt qua 300 mét trở lên, tại tam điểu cầu dây một chỗ khác là ba cái cự đại hang động. Mà tại cầu dây và bình đài ở giữa phía dưới tần xương túi đầu xem xét, nhất thời toàn thân đều bước lên hàn ý, phía dưới kia chừng 20. Gạo trở lên chiều sâu, chỉnh chỉnh tề tề chính là từng dãy người tượng Không đúng, đó là khôi lỗ. Thông qua hệ thống, tần xương hiểu rõ đến, khôi lỗ hết thể có 7 loại nhan sắc, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, thực lực theo thứ tự tăng lên, đến màu xanh lam khôi lỗ thực lực đã đạt đến thông huyền cảnh, mà tử sắc khôi lỗ là số rất ít tồn tại, có thể địch nổi đại năng. Cốt linh lánh hỏa ánh sáng chiếu xuống đi, tần xương có thể nhìn đến hàng này hàng màu xanh lam khôi lô, chỉnh tề sắp xếp ở phía dưới, giống là quân đội đồng dạng. Khôi lô khác nhau rất lớn, hình dáng khác biệt, có chút khôi lô giống như chân nhân dâu tóc khả biện, nhưng những thứ này có chút bộ mặt lại là phi thường mơ hồ, đầu người thú thân, có chút thì tựa như yêu thú mụn dạng, quang thân thể thì có núi nhỏ đồng dạng lớn. Cái này cầu dây và bình đài hạ không gian cực lớn, lít nha lít nhít hiện đầy những thứ này quỷ dị khôi lô. Tần Sương thô sơ giản lược đoán chừng một chút, chỉ sợ chí ít cũng có hơn vạn cố. Tần Sương đứng tại trên bình đài tâm lý hàn khí ưa ra, không khỏi có chút hối hận vì cái gì chạy tới cái này quỷ dị lòng đất không gian, tìm kiếm thiên cơ nhãn tung tích, cái này dưới đất trong không gian thực sự quá quỷ dị, không chỉ có lợi hại trận pháp, lại còn có khôi lỗ. Tần Sương tự nhận là lấy hiện tại năng lực, còn không cách nào chế tạo ra. Chương 642 Khôi lỗ quân đoàn Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả. Bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Bất quá sự tình như là đã đến một bước này hối hận cũng không có tác dụng gì, đành phải đi một bước nhìn một bước. Tần Sương nghĩ nghĩ lúc này chỉ có thông qua những cái kia cầu dây đi xem một chút ba cái kia trong động quật tình hình, nơi này giống một cái cự đại chết theo hố, bên trong mai táng tối thiểu là một cái viễn cổ cường giả Tam điều cầu dây ba cái hang động. Tần Sương vốn là chuẩn bị tùy tiện tìm một cái đi qua được rồi, có thể nghĩ nghĩ tại này quỷ dị địa cung bên trong không thể lỗ mãng, cho nên Tần Sương vẫn là một lựa chọn. Tần Sương lựa chọn phương pháp rất đơn giản, từ trong túi lấy ra một cái tiền xu ném xuống đất. Chính diện cũng là bên trái, phản diện cũng là bên phải. Nếu như không phải chính diện cũng không phải phản diện mà chính là lập lên, vậy liền đi ở giữa đầu này. Tần Sương chỗ lấy sẽ như vậy làm hoàn toàn là bởi vì Tần Sương vừa nhìn thấy trung gian cái kia hang động đã cảm thấy tâm lý chuẩn dạng cho nên theo bản năng không muốn tuyển nó, tiền su tiện tay ném xuống đất đứng lên cơ hội có bao nhiêu nhỏ, cho nên tần sương. Đợi lát nữa đi hẳn không phải là bên trái cũng là bên phải. Ai biết người tính không bằng trời tính, tần sương cứ như vậy tùy tiện ném đi, cái viên kia tiền su trên không trung vẽ cái đường vòng cung rơi vào bình. Trên đài, cái này bình đài mặt ngoài không phải bùn đất mà chính là cứng rắn gậy đá, tiền su rơi trên mặt tảng đá liền bắt đầu chuyển động, tần sương ánh mắt nhìn chằm chằm cái này mai tiền su. Kết quả cái này mai tiền su lăn một hồi thì dừng lại, lại là đứng ở chỗ đó. Cái này cũng được. Tần xương tâm lý thầm mắng nhìn kỹ, mới phát hiện nguyên lai trên mặt đất có thật nhiều khe hở. Tần xương tiền su cũng là cắm ở một cái khe hở bên trong, khó trách nó hội đứng thẳng. Cái này chỉ sợ sẽ là ông trời an bài. Tần xương cũng không do dự nữa, cắn răng đem cốt linh lánh hỏa treo ở trên đầu não mới thì hướng trung gian đầu này cầu dây đi đến. Tần xương đi đến cầu dây một bên xem xét. Phát hiện cái này đen nhánh cầu dây cũng không phải là kim loại cũng không phải vật liệu gỗ, mà chính là từng cái từng cái thô to cây mây biên chế mà thành. Những thứ này cây mây cũng không biết là cái gì chủng loại vậy mà có thể trải qua mấy ngàn năm mà không hư thối, tần sương rỗi ra một chân thử một chút. Tần sương trước mặt cây mây, phát hiện vậy mà mười phần rắn chắc, nhưng lại giống như thoa khắp dầu chân mở dạng, dị thường trơn Tần sương manh liệt sách một miệng chân khí, như thiểm điện xông lên cầu dây. Hôn nguyên công phối hợp thần hành bách biến. Tần xương thân thể liền như là mũi tên đồng dạng tại cầu dây xông lên âm, ba khoảng trăm thước. Đối tần xương tới nói ban đầu vốn có thể đảo mắt thì qua, nhưng ngay tại tần xương vọt tới 1 phần 3 thời điểm, cầu kia hạ tượng binh mã bên trong vậy mà như là phi hoàng một dạng bắn ra rất nhiều mũi tên. Đây không phải bình thường mũi tên, mỗi một cái đều lóe ra lạnh lẽo bạch quang, bạch quang đỉnh đầu bôi một chút xanh biết độc dược, tần xương minh bạch, loại độc dược này chỉ cần bị dính lên một chút, thì liền đại la thần tiên cũng cứu không được chính mình. Lần này tai họa sát nách, Tần Sương tại xảo trá tản nhẫn cầu dây phía trên rất khó trốn tránh, tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Sương hai tay sau hướng phía dưới nhấn một cái hai cỗ trưởng phong đánh ra, những cái kia mũi tên bị Tần Sương trưởng phong đánh rơi rất nhiều, mà Tần Sương cũng mượn trưởng phong lực lượng đằng không mà lên, lăng không hướng cầu dây cuối hang động bay đi. Còn lại mũi tên ảo hào lướt qua Tần Sương sau lưng, Tần Sương trên không trung lăng không mà đi một miệng chân khí đã đem từ rõ ràng biến trọng. Mà liền tại tần sương sắp rơi vào hang động trước trên thềm đá lúc chỉ nghe được cạc cạc giận người thanh âm, trong bóng tối đột nhiên lóe ra hai cái cao lớn vô cùng bóng người, một trái một phải trong tay lạnh lóng lánh đúng là hai cây trường đao, một cái theo trái hướng phải, một cái theo phải đi phía trái hướng tần sương bộ tới. Lần này biến cố cả kinh tần sương mồ hôi lạnh ứa ra, lúc này tần sương ngược bụng ở giữa chân khí đã chọc lại không cách nào né tránh, mắt thấy tần sương liền muốn. Bị hai cây trường đao chém thành ba đoạn một cô mánh liệt nộ khí theo tần xương trong lòng hiện lên chỉ thấy tần xương thân thể khẽ cong một chiếc đúng là tại cực kỳ nguy cấp lúc biến thành một cái hình chữ chi cái kia hai cây trường đao miễn cưỡng theo tần xương bên người sẽ qua lưỡi đao đã phá vỡ tần xương y phục kém một chút ngay tại tần xương trên thân cắt vết thương tần xương tránh thoát nguy cơ lần này lăn khỏi chỗ sau đó liền vững vàng đứng ở hang động trước trên bậc thang lùi bước hang động lại là đối mặt cái kia hai cô thân ảnh cao lớn Lúc này thời điểm Tần Sương cùng hai cái này thân ảnh cao lớn khoảng cách rất gần, xanh đậm hai mắt liền thấy rõ ràng hai cái này thân ảnh cao lớn lại là hai cỗ thân cao vượt qua 3 mét màu xanh lam khôi lỗ. Cái này hai cỗ màu xanh lam khôi lỗ tản mát ra khí tức cường đại, trường đau trong tay lại là lạnh lóng lánh khiến người ta sợ hãi. Tần Sương nhất thời không rảnh đi muốn hai cái này khôi lỗ là làm sao có thể động đậy còn có thể công kích Tần Sương, bởi vì cái này hai cỗ khôi lỗ căn bản không có ánh mắt mà chính là mang theo một cái huyền thiết diện cụ. Nhất kích không trúng, đã lại hướng Tần Sương huy động trường đao công kích tới. Tần Sương lúc này khí tức tăng vọt, tiên thiên cương khí vởn quanh chính mình thân thể trùng quanh, ngăn trở trường đao công kích, mà lại tốc độ cũng co biến hóa, nhìn đến hai cỗ cao lớn khôi lộ hướng mình công tới chẳng những không cảm thấy e ngại, ngược lại trong lòng thập phần hưng phấn. Tần Sương hét lớn một tiếng nên đón tiếp lấy cùng cái này hai cỗ cao lớn màu xanh lam khôi lỗ so sánh tần xương người cao một thước tám tựa như là tiểu hài tử một dạng yêu ớt, nhưng tần xương lại tại màu xanh lam khôi lỗ công kích đến không hề sợ hãi một đôi quyền đầu tại màu xanh lam khôi lỗ trong nháy mắt giao đấu hơn 10 quyền liền nghe đến đinh đinh đương đương âm thanh vang lên thanh âm kia không giống như là nhục thân cùng kim loại va chạm mà giống như là kim loại cùng kim loại va chạm mấy chục quyền xuống tới tần xương hai tay ẩn ẩn đau tuy nhiên tần xương thân thể đã bị qua thối luyện Song quyền còn có tiên thiên cương khí quân quanh, nhưng là cái này màu xanh lam khôi lỗ không biết là tài liệu gì luyện chế thành, phòng ngự lực vậy mà cực kỳ khủng bố. Tần xương công kích chẳng những không hề tác dụng, quyền đầu đã ra chóc thịt bong, máu đỏ tươi hiện đầy tần xương quyền đầu. Tần xương quyền đầu đánh vào màu xanh lam khôi lỗ trên thân chỉ có thể đập ra nguyên một đám cái hố nhỏ, đối màu xanh lam khôi lỗ công kích tần xương căn bản không có ảnh hưởng gì. Nhưng tần xương trên tay chảy ra huyết dịch dính tại màu xanh lam khôi lỗ trên thân lại toát ra từng đợt khói xanh, thật giống như tần xương huyết dịch là axit mạnh mở dạng. Tần xương xem xét có môn, con mắt màu xanh lam bên trong lóe qua một tia ngon ý, thân hình chớp liên tục tránh thoát hai cỗ màu xanh lam khôi lỗ vài cái công kích, tần xương phải móng ngón tay hung hăng tại tay trái trên cổ tay sẹt qua, màu xanh lam huyết dịch đã phun tới. Không để ý tới cổ tay truyền đến cảm giác đau. Tần Xương tay phải tiếp tay trái phun ra màu xanh lam huyết dịch triển khai thân pháp tránh thoát màu xanh lam khôi lỗi công kích, bàn tay phải đã tại một bộ màu xanh lam khôi lỗi hai chân chỗ đầu gối hung hăng lao hai cái. Tần Xương trong lòng bàn tay huyết dịch bôi ở màu xanh lam khôi lỗi trên đầu gối, liền thấy khói xanh hứa ra, cái kiêm màu xanh lam khôi lỗi chỗ đầu gối lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu dị xét hư thối, Tần Xương xoay người một cái nút ở cỗ này màu xanh lam khôi lỗi sau lưng, phi lên hai cức thì đá vào nó đầu gối chỗ chỉ thấy cái này màu xanh lam khôi lối đầu gối phát ra răng rắc răng rắc tiếng vang thân thể khổng lồ kia ầm vang ngã xuống bởi vì đầu gối của nó đã bị tần xương đập gãy một cái khác cố màu xanh lam khôi lô vừa vận thì ở bộ này bị tần xương đạp gãy đầu gối phía trước ngay sau đó hai cố màu xanh lam khôi lô trùng điệp nện ở cùng nhau bởi vì bọn họ cầm lấy trường đao hai tay còn tại vung đẩy cái này hai cây trường đao không ngừng đụng vào nhau rất nhanh hai cây trường đao liền cùng lúc bẻ gãy gây thành bốn đoạn Chương 643, giống như lúc. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, Bà tiểu lang phong số lượng tử, 108275 đau loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Dù cho trường đao bẻ gãy, cái này hai cố màu xanh lam khôi lỗ còn tại vung vẩy cánh tay, tần sương ở bên cạnh thở hổn hển nhìn lấy, trong lòng kinh ngạc thật sự là khó có thể miêu tả. Hai cái này màu xanh lam khôi lỗ linh trí giống như bị phong tỏa lại, cho nên sẽ chỉ dựa vào cường đại phòng ngự lực. Ngang ngược vô lý công kích, nhưng là bọn họ hiển nhiên là bị cực kỳ thần thức cường đại không chế. Tần Sương vừa nghĩ tới lúc trước ngăn trở mình thần thức tìm tòi đồ vật, không khỏi hít một hơi lanh khí, không chế những khôi lỗi này người thần thức so với chính mình phải cường đại hơn rất nhiều. Tần Sương nhìn trước mắt hai cố khôi lỗi thi thể, không khỏi cảm thấy một trận thịt đau, phòng ngự lực mạnh như vậy, còn như thế nghe lời khôi lỗi, thì đơn giản như vậy chết rồi, thật sự là đáng tiếc. Hai cố màu xanh lam khôi lỗi công kích kèm chút liền muốn Tần Sương mạng nhỏ. Bất Quá tại tần xương trong thân thể huyết dịch kỳ dị công hiệu phía dưới cuối cùng là biến nguy thành an, tần xương vốn định nhìn kỹ một chút cái này hai cỗ kem chút giết tần xương màu xanh lam khôi lô đến cùng là làm sao vận hành, mà lại máu của mình cái gì thời điểm biến đến lợi hại như vậy. Bất quá bây giờ có thể nói là từng bước nguy cơ, là không có thời gian này hiểu rõ những thứ này. Tần xương ngồi tại thông hướng trong động cột trên bậc thang nghỉ trong chốc lát, trên tay vết thương rất nhanh khép lại, hắn thở dài một hơi. Nhấc chân dọc theo bậc thang hướng trong động cuột đi đến. Cái này hang động hai bên vách động cực kỳ vương vức bóng loáng, vừa nhìn liền biết cũng không phải là thiên nhiên hình thành hang động. Tại trên vách động có cực sự tinh mỹ màu sắc rực rỡ bích họa. Những thứ này bích họa chính là một cái cố sự, một đám giao nhân chống cự một cái ma đầu. Thiên ma đầu này dài đến có chút kỳ quái, giống một con mắt to. Con mắt này lông xù, toàn thân bao vây lấy như rong biển giống như bích lục lông tóc, cái đầu chừng như ngọn núi lớn nhỏ, nhìn lấy khiến người ta buồn nôn vừa kinh khủng. Con mắt này có thể phát ra ánh sáng màu đỏ, tại quang mang bao phủ xuống, giao nhân như là đầu hũ làm thành đồng dạng, bị hào quang màu đỏ trực tiếp động đâm thủng thân thể. Giao nhân tộc sinh linh đồ thán khủng bố cùng tuyệt vọng bao phủ giao nhân tộc trên không, giọt giọt nước mắt theo giao nhân trên mặt trượt xuống, biến thành từng viên màu trắng trong suốt minh châu. Bị cái này mắt to hấp thu, dùng để lớn mạnh bản thân. Tần xương đột nhiên cảm giác được toàn thân một trận khô nóng, toàn thân đều huyết dịch đều đang sôi trào, hắn chiến ý mười phần, trực giác nói cho hắn biết. Cái này mắt to cũng là cuối cùng ma đầu. Tuy nhiên Tần Sương biết, ma đầu kia lực lượng không thể khinh thường, nhưng là trong đầu đống nhiên hiện hiện một thanh âm, vì ta tộc báo thủ. Thanh âm kia như có như không, giống như là nữ thần thấp giọng thuốc thích, lại như là ma quỷ băng lánh thở dài, vô cùng thê lương, quanh quẩn trong đầu, đúng là thật lâu không cách nào tán đi. Tần Sương hít thở sâu một hơi, tiên thiên cương khí bao khỏa bản thân, tiếp tục đi đến phía trước. Đây là một đầu thật dài bậc thang. Lấy tần xương hành tẩu tốc độ dù cho bậc thang này lại thế nào lớn lên cũng sớm nên đi xong, có thể tần xương hiện tại còn đi tại trên bậc thang, tần xương vừa đi vừa tâm lý mê hoặc càng ngày càng thịnh, bậc thang này có vẻ giống như vĩnh viễn cũng đi không hết giống như. Tần xương đứng ở trên bậc thang không có tiếp tục đi, mà chính là suy tư. Nhiệm vụ nhắc nhở, thông qua huyền hồn bậc thang. Hệ thống nhắc nhở, loại này huyền hồn bậc thang là dựa vào người thị giác sai sót đến tạo thành vĩnh viễn đi không xong giả tượng Tần sương suy tư trong chốc lát về sau không khỏi nhịn không được cười lên, thị giác sai sót, chẳng lẽ hiện tại chính mình còn muốn dựa vào ánh mắt đến đi bộ tiến lên sao? Tần sương đứng tại trên bậc thang nhắm mắt lại, tại tần sương nhắm mắt lại đồng thời thần thức phóng ra ngoài đến cực hạn. tần sương hai tay mở ra, ngay tại tần sương trước mặt, xuất hiện lấp kín vô hình tường khí, theo tần sương cước bộ phóng ra, khí này tường cũng theo tần sương hành động chậm rãi di động. Nhắm mắt lại tần sương, hai mắt không có thể thấy mọi vật. Thần thức giống như tại phiến thiên địa này không có nổi chút tác dụng nào, như là ánh sáng mặt trời có thể đâm rách đêm tối, lại không cách nào xuyên thấu xương mù dày đặc. Phiến thiên địa này, tựa hồ bao phủ so tần sương càng cường đại hơn tinh thần lực, tại loại tinh thần này, chất lỏng giống như chạy xuôi tại tần sương chung quanh, ngăn trở tần sương thần thức dò xét. Nhưng là tần sương nghĩ ra một cái biện pháp khác, thông qua khuyết trương đại tiên thiên cương khí phạm vi, mà có thể rõ ràng phân biệt ra được phía trước một. Cắt, rốt cục tại tần sương đi vài chục bước về sau, Tần Sương cảm thấy không giống nhau địa phương. Tần Sương chiếu vào cảm giác của mình đi qua, đồng nhiên Tần Sương dưới chân không còn, cái này bước ra một bước phía dưới phương dĩ nhiên là một mảnh hư vô. Bất ngờ không để phòng Tần Sương cái chân còn lại đã đi theo đi ra, lần này Tần Sương hai chân đều dẫm tại không trung, cả người thì không tự chủ được rơi xuống dưới. Đây là một mảnh hư vô không gian, bốn phía đen kịt một màu, dường như yên lặng vũ trụ. Tần Sương ổn định thân hình, một bóng người chỉ có xuất hiện tại Tần Sương trước mặt, Bóng người kia tay cầm một thanh bảo kiếm, bảo kiếm tản mát ra hào quang năm màu, hắn đình trệ ở trong không gian, dường như cả người đều cùng mảnh không gian này hòa làm một thể. Người là ai? Người là ai? Tần Sương vừa mới mở to mắt, trận mắt hốt mồm, người này vậy mà cùng mình giống nhau như lúc, chủ yếu là còn học chính mình nói chuyện, Tần Sương nhất thời giận, Nhiệm vụ nhắc nhở, giải quyết kính tượng coi lỗi. Tần Sương giật nảy cả mình, vậy mà thật chính là mình, bất quá là một bộ không có linh hồn, không có tư tưởng chỉ biết là chiến đấu kính tượng khôi lỗi nhưng là đáng sợ nhất cũng là những thứ này bởi vì khôi lũ căn bản không biết sợ hãi thực lực giống nhau người chiến đấu biết sợ người lại càng dễ bị tìm ra sơ hở sau cùng bị đánh bại với anh tần xương động trong tay xích tiêu kiếm hoàn toàn phóng xuất ra một tầng kiếm sắc bén mang phổ thiên cái địa hướng lấy cái thân ảnh kia rơi xuống xoát xoát xoát vung ra một kiếm sau đó tần xương lại liên tục vung ra mấy cái kiếm kiếm mang phía trên bao vây lấy vô số đạo sắc bén cương phong Một lần lại một lần bao phủ mà ra, giống như sóng sau đẻ sóng trước, hướng về cái thân ảnh kia bao phủ mà ra. Cái bóng đen kia bị tần sương một kiếm đẩy lui, nhưng cũng chỉ là lui về phía sau mấy bước mà thôi, chỉ chốc lát sau lại ổn định thân hình. Hắn cùng tần sương một dạng, vung động bảo kiếm trong tay, nhất thời vô số kiếm mang theo bảo kiếm phía trên mảnh liệt mà ra, cùng tần sương động tác giống như lúc, liền kiếm mang cũng mang theo sắc bén cương phong. Một đạo lại một đạo kiếm khí chạm vào nhau, từng đợt khí bảo tiếng vang lên, khí lãng phong lấy kiếm mang chạm vào nhau chỗ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, thanh thế vô cùng thật lớn. Tần Sương vốn là muốn tiên phát chế nhân, không nghĩ tới phản ứng của đối phương tốc độ không so với chính mình chậm mấy mai, mà lại đối phương cảnh giới lực lượng cũng cũng giống như mình. Chẳng lẽ đứng ở trước mắt cái thân ảnh này, thật là chính ta? Tần Sương gãi gãi cái hốc, không khỏi nổi lên nghi ngờ. Cùng lúc đó, cái bóng đen kia động, chói hai tiếng rít vang lên, lấm ta lấm tấm kiếm mang từ xa mà đến gần. Đối với tần xương chuẩn xác không thể nghi ngờ địa thứ đi qua, giống như một đạo tia chớp màu bạc, tốc độ cực nhanh. Mắt thấy kiếm mang liền muốn hướng về chính mình rơi xuống, tần xương ánh mắt khóa chặt kiếm mang sau cái kia một thân ảnh màu đen, dị hỏa thai tay cầm cháy hương hực, tiên thiên cương khí bao khỏa bản thân. chương 644, Khổ chiến Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm Tần Sương hóa thân thành một khỏa đạn tháo, không chỉ có không né tránh, ngược lại huy quyền hướng kiếm mang sông tới. Vâng, vâng, vâng. Mánh liệt kiếm mang bị Tần Sương đánh tan, tiên thiên cương khí bao khỏa bản thân, để cho mình không có bị làm bị thương mảy may. Tay phải vung lên, một đạo dị hỏa theo trên bàn tay, trong nháy mắt bay ra ngoài. Bắt diệt phần thiên viêm. Nhất thời bay ra ngoài dị hỏa, như là nổ tung lên, hình thành một đạo biển lửa, biển lửa đem đạo hắc ảnh kia bao vây lại. Tần Sương một trận cười lạnh. Dị hỏa là trong thiên hạ độc nhất vô nhị, ngươi tổng sẽ không lại bắt trước ra đi. Đạo thân ảnh kia kiếm trong tay, tại thu hồi lại đồng thời, đột nhiên lắc một cái, tại trước người hắn vạch ra từng đóa từng đóa kiếm hoa, hình thành từng tầng từng tầng đền bù có thể phân kiếm vòng. Cơ hồ tại biển lửa vây quanh hắn đồng thời, kiếm vong trong chốc lát hình thành, vậy mà cản trở dị hỏa hướng hắn tới gần. Kiếm vong phát ra sắc bén vô cùng khí thế, đem dị hỏa bao vây lại, nhất thời đạo hắc ảnh kia giống như là cá voi hút nước đồng dạng, nuốt chửng cuốn hút Dị hỏa lại bị hắn nuốt vào. Tần Xương sầm mặt lại, không có nghĩ tới tên này liền dị hỏa đều có thể thôn phệ. Hắc ảnh trên thân, áo đen bỗng nhiên rung chuyển ra, nguyên ngông ngọn lửa màu vàng bay lên, trong nháy mắt lại bị mấy cỗ màu sắc hỏa diễm cuốn quanh, tản mát ra từng đợt đáng sợ khí tức. Lực lượng hội tụ tại trong lòng bàn tay hắn, hình thành một cái xoay tròn, tinh xảo liên hoa. Phật nộ hỏa liên. Tần Xương không khỏi hô lên âm thanh, gia hỏa này vậy mà có thể sử dụng chính mình Phật nộ hỏa liên. Tần xương sắc mặt đại biến, lần thứ nhất cảm giác được nguy hiểm buông xuống, cũng là bởi vì Phật nộ hỏa liên là tuyệt chiêu của hắn, cho nên hắn mới thân thể biết rõ hỏa liên lợi hại, một chút vừa buông lỏng, liền phải bị đốt biến thành tro bụi. Tần xương cực lực để cho mình tỉnh táo lại, Phật nộ hỏa liên là chiêu thức của mình, không có người so với chính mình càng hiểu hơn. Theo các loại hỏa diễm dung hợp đến hình thành hỏa liên, mỗi một bước cũng giống như điện ảnh pha quay chậm giống như tại trong đầu của hắn chiếu phim, hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần là chiêu số thì có phương pháp phá giải. Phật nộ hỏa liên đã thành hình, cái không gian này nhiệt độ cũng lên cao rất nhiều, dường như liền hư không đều bắt đầu cháy rừng rực, Phật nộ hỏa liên, tiểu mà tinh xảo, nhưng là không ai có thể đánh giá thấp năng lượng của nó, cái kia là có thể hủy diệt một phương thiên địa lực lượng. Phật nộ hỏa liên xoay tít xoay tròn, chậm rãi hướng Tần Sương tới gần, dường như không sợ hắn đảo tàu đồng dạng. Tần Sương đột nhiên mở to mắt, trong con ngươi lóe qua một tia tinh quang, hơi thở tiếp theo ở giữa, khí tức của hắn tăng vọt, Tiên Thiên Cương khí bao phủ bản thân. Xích tiêu kiếm bắt trên tay, cả người thần thức ngưng tụ tại trên một điểm. Chính là chỗ này đi. Tần sương đưa tay đâm ra một kiếm, món này không có có dư thừa chiêu thức, không có chút nào sức tưởng tượng một kiếm, lại mang theo không có gì sánh kịp kiếm khí, vô số kiếm khí màu trắng ngưng tụ không tan, hội tụ thành một chút, một cái cự đại phi kiếm màu trắng, hướng về Phật nộ hỏa liên trung tâm, như tiễn rời cung đồng dạng bay đi. Phi kiếm màu trắng vào Phật nộ hỏa liên trung tâm, ngưng tụ kiếm mang đột nhiên nổ tung lên biến thành vô số đạo thật nhỏ kiếm mang kiếm mang dọc theo dị hỏa kết hợp khe hở ngang dọc du tẩu chỉ chốc lát sau toàn bộ phật nộ hỏa liền thì bị phân giải lại biến thành từng đạo từng đạo màu sắc rực rỡ dị hỏa chậm rãi dập tắt ở trong hư không thần Sương nét miệng cười một tiếng cuối cùng thành công mà đúng lúc này thần Sương cảm giác một cỗ sắc bén khí tức đập vào mặt kính tượng khôi lỗi thân hình nhất động trực tiếp thi triển ra thần Sương quen thuộc thân pháp lăng ba vi bộ đạo mắt liền tới thần xương trước mặt một kiếm đâm ra không có chút nào sức tưởng tượng một kiếm mang theo thẳng tiến không lùi kiếm khí kiếm mang ngưng tụ hình thành một cái cự đại phi kiếm màu trắng hướng về tần xương như bóng với hình mà đến tần xương có một loại xúc động mà chửi thề cái này tên đáng chết lại tại học tập chiêu thức của mình tần xương không nghĩ tới mình tại cùng đối phương quá trình chiến đấu bên trong vừa mới lĩnh ngộ được một loại hoàn toàn mới chiêu thức đơn giản như vậy liền bị kính tượng khôi lối học tới kính tượng khôi lối ngoại trừ không có linh hồn không có cảm tình không biết mọi mệnh bên ngoài Còn có một cái chỗ đáng sợ, cũng là vô luận bản tôn lĩnh ngộ được cái gì đáng sợ chiêu thức, làm ra cái gì phương thức chiến đấu, hắn đều sẽ vừa học liền biết. Tần Sương vội vàng lùi lại, cái kia vô cùng nhanh trong kiếm quang, lướt qua da mặt của hắn rơi xuống. Đinh đinh đinh. Hư không bên trong, hai đạo vô cùng nhanh trong bóng người, thỉnh thoảng giao thoa mà qua, thỉnh thoảng bộ phát ra một đạo rực rỡ kiếm mang, xẹt qua hư không. Giữa hai bên, linh lực tương đương, thực lực tương đương, liên chiêu thức đều như thế cơ hồ tất cả thủ đoạn đều không có sai biệt. chẳng lẽ ta một cái bản tôn còn muốn thua với một cái kính tượng khôi lỗi? thần xương tâm tình cực kỳ khó chịu. một ngày một đêm đi qua, nhanh chóng ánh kiếm màu trắng. từ khi kính tượng khôi lỗi trong tay lướt đi, thần xương vội vàng ở giữa, huy kiếm ngăn trở. keng. hai đạo giống nhau như đúc kiếm quang đụng vào nhau, phát ra chói hai đổ sắt đụng nhau thanh âm. hả? thần xương cảm giác cánh tay run lên, nhưng là cũng không nhận được tổn thương gì. Dựa theo lẽ thường tới nói, vừa mới kính tượng Khôi Lỗi bắt lấy chính mình tâm tình bực bội sơ hở, ra sức nhất kích, mình tuyệt đối lại nhận trọng thương. Hệ thống nhắc nhở, điểm linh lực không đến 20%. Tần xương nghiêm túc suy tư một hồi, lại ngạc nhiên phát hiện, theo chính mình linh lực tiêu hao, kiếm chiêu cũng đang không ngừng biến yếu. Vừa mới trong tích tắc va chạm, trong nháy mắt chi nhớ hình ảnh, rõ ràng tại Tần xương trong đầu tái hiện. Hắn ngạc nhiên phát hiện, theo chính mình kiếm chiêu biến yếu, kính tượng Khôi Lỗi kiếm chiêu cũng đang yếu đi chẳng lẽ đây chính là kính giống chứ? gặp mạnh thì mạnh, nô yếu thì yếu. Ha ha, nguyên lai like là đơn giản như vậy. Tần Xương cười lớn một tiếng, thu hồi trong tay xích tiêu kiếm, tràn ra phóng ra ngoài tiên thiên cương khí, khí tất cả người trong nháy mắt nội liễm, xa xa nhìn ra giống như là một cái tay chói gà không chặt được sách sinh. Hán thăm dò xu hướng tính dục kính tượng khôi lỗi vung ra nhất quyền, kính tượng khôi lỗi đồng dạng vung ra nhất quyền ngăn cản. Hai quyền đấm nhau, không có sinh ra bất kỳ lực lượng nào phun trào. Quả nhiên là dạng này, Tần Sương lại một lần nữa đã chứng minh chính mình phỏng đoán chính xác. Kính tượng khôi lỗi có thể bắt trước bản tôn hết thảy, đây là ưu điểm của hắn, cũng là khuyết điểm của hắn, làm bản tôn biến yếu thời điểm, kính tượng khôi lỗi thực lực cũng sẽ giảm bất đi nhiều. Như vậy bản tôn tự mình hại mình, kính tượng khôi lỗi cũng sẽ cùng theo tự mình hại mình sao? Một cái điên cùng ý nghĩ tại Tần Sương trong đầu xuất hiện. Không thể không nói, coi như kính tượng khôi lỗi cùng Tần Sương một dạng không sử dụng bất luận cái gì linh lực không sử dụng bất luận cái gì chiêu thức, vẻn vẹn bằng vào nhục thân chống đỡ, thần sương vẫn không phải kính tượng khôi lối đối thủ. như vậy chỉ còn lại có biện pháp duy nhất, cũng là để chính hắn thương tổn tới mình. trong chốc lát, thần sương né tránh kính tượng khôi lối vung tới nhất quyền, một cái lắc mình kéo ra cùng kính tượng khôi lối khoảng cách, hắn linh lực trong cơ thể lần nữa vận chuyển lại, lại không phải dọc theo kinh mạch đến toàn thân, lần này là kinh mạch đảo ngược, linh lực đảo lưu. thần sương cắn chặt răng, trong mắt toát ra vẻ điên cuồng. Không thể không nói làm như vậy mạo hiểm rất lớn, hơi không chú ý liền sẽ linh lực tích tụ, sau cùng bạo thể mà chết. Chương 645, Thiên cơ nhãn. Tác phẩm: Cổ bạo thăng cấp hệ thống tác giả: Bà tiểu Lăng phong số lượng tử, 108275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. mà Tần Sương nắm giữ thần thức cường đại, bởi vậy lực khống chế cực kỳ cường đại, hắn có thể tại linh lực tích tụ tới trình độ nhất định lúc kịp thời thu tay lại. Dạng này cho dù hội thụ một số thương tổn, nhưng là còn có thể khôi phục lại. Thế nhưng là kính tượng khôi lỗi bản thân liền không có linh hồn, cũng không có thần thức, một khi tẩu hỏa nhập ma thì không cách nào kịp thời thu tay lại, sẽ chỉ thẳng thắn địa học lấy bản tôn, bản tôn làm cái gì, hắn sẽ chỉ kiên trì làm tiếp. Trong vòng mấy cái hít thở, tần Sương thì phá hủy thể nội không ít gân mạch. Giờ khắc này, tần Sương thống khổ không chịu nổi, nhưng vẫn là cắn răng kiên trì đi xuống. Hiện nhận được những thương thế này, còn tại khống chế của hắn bên trong, hắn còn có đại hoàn đan chỉ muốn quay đầu phục dụng, liền có thể lập tức khỏi hẳn. Cùng lúc đó, Kính Tượng Khôi Lỗi thể nội cũng phát ra từng tiếng xé rách thanh âm, hắn lạnh lùng khuôn mặt không có một tia gợn sóng, thế nhưng là trong cơ thể đã sớm tàn phá không chịu nổi. Không sai biệt lắm. Thần xương giật mình, đình chỉ linh lực lưu dòng. Mà Kính Tượng Khôi Lỗi lại không hiểu được thu tay lại, như cũng tại chỗ nào không ngừng phá hủy lấy thân thể của mình. Thẳng đến linh giới điểm, Kính Tượng Khôi Lỗi tích tụ linh lực, trong cơ thể hắn như cùng một cái bom giống như chậm nổ tung, kính tượng khôi lỗi trong nháy mắt biến thành một mảnh xương máu. Tần xương thở ra một ngụm chọc khí, xuất ra một hạt đại hoàn đan đan bảo, kinh mạch trong cơ thể tại dần dần chữa trị, thương thế chuyển biến tốt đẹp. Chung quanh màu đen hư vô không gian biến mất, Tần xương xuất hiện tại một mảnh trên đồng cỏ, đây là một cái cực sự rộng lớn không gian, nói xác thực hơn, đây là một chỗ sân gốc. Dưới đất tại sao có thể có một chỗ sân gốc? Tần xương quay đầu nhìn lên trên, phát hiện tại Tần xương phía trên đại khái trường mười thước địa phương có. Một cái huyệt động, tần Sương hẳn là theo huyệt động kia bên trong rơi xuống. Tần Sương nhìn trước mắt sơn cốc, không khỏi kinh thán thiên nhiên thần kỳ, tại phía trên thung lũng không phải bầu trời, mà chính là hiện đại. Lấm ta lấm tấm quang mang màu đen nham thạch, sơn cốc này vẫn là một cái dưới đất động đá, chỉ là nó thực sự quá lớn, đến mức để Tần Sương cảm thấy nó càng giống một cái sơn cốc. Sơn cốc bầu trời cũng là màu đen nham thạch, bất quá những ngôi sao kia một chút quang mang là cái gì? Tần Sương nhìn lấy nham thạch trung ương khảm nạm lấy từng viên như bảo thạch phát sáng vật thể, ánh sáng quá mạnh, đến mức Tần Sương vậy mà không thể nhìn thẳng quá lâu. Nó có hình bầu dục hình dáng, bốn phía cùng nham thạch hòa làm một thể. Mà Tần Sương dưới chân chỗ dẫm lên lại là mềm mại bãi cỏ, đúng là bãi cỏ, Tần Sương trong mắt có thể nhìn đến bãi cỏ xanh biếc, cái mũi càng có thể. Nghe thấy được cỏ tươi mùi thơm. Mảnh sơn cốc này là yên tĩnh, nhưng ngũ giác viễn siêu thường nhân Tần Sương lại có thể nghe được thường nhân không nghe được thanh âm của ta. Đây là một đạo cực kỳ yếu ớt thần thức truyền âm. Nghe thanh âm có thể phát giác, đối phương hiện tại trạng thái cực kỳ không tốt. Ngươi là ai? Thần Sương cũng phát ra một đạo thần thức truyền âm. Ta là Thiên Cơ Nhãn. Một tiếng thanh âm dàn o tại Tần Sương trong đầu vang lên. Thông qua đạo này thanh âm dàn o, Tần Sương hiểu rõ nói, hiện tại hắn đã đi tới sau cùng đại đột lãnh địa. Nguyên lai ước vạn năm trước, một cái nam tử thông thiên triệt địa chi năng đại ma đầu bị trận pháp cuốn ở chỗ này. Mà Thiên Cơ Nhãn cũng là trận pháp này mắc trận. Thế nhưng là theo năm tháng sói mòn, trận pháp linh lực dần dần sói mòn, đại ma đầu thừa cơ muốn chạy trốn ra tới. Thiên Cơ Nhãn làm chấn hồn trận pháp mắc trận, đầu tiên bị đại ma đầu công kích. Theo trận pháp buông lỏng, Thiên Cơ Nhãn dần dần đã mất đi ưu thế, tại tần sương lúc tiến vào, đã đến hắn giới hạn bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhiệm vụ nhắc nhở, giải cứu Thiên Cơ Nhãn. Tần Sương truyền ra một luồng thần thức cùng Thiên Cơ Nhãn giao lưu, ta muốn làm sao cứu ngươi? Không nghĩ tới thiên cơ nhãn run run rẩy rẩy chỉ nói ba chữ, đánh bại nó. Sau đó thì lại, cũng không có phát ra âm thanh. Tần sương cũng là im lặng, thiên cơ nhãn danh sương trí tuệ, xem ra cũng là có tiếng không có miếng, thời khắc mấu chốt vậy mà làm vùng tay trưởng quỹ. Theo thiên cơ nhãn sau cùng một luồng thần thức truyền âm biến mất. Mảnh sơn cốc này bắt đầu kịch liệt lay động. Bầu trời phía trên, vô số tinh thể màu đen rơi xuống dưới, những cái kia giống như sao phát ra quang mang này vật thể, cũng chán nản ảm đạm xuống. Tần xương cái này mới nhìn rõ ràng, phát sáng vật thể dáng vẻ giống như là từng cái treo lơ lửng ở trên bầu trời màu đen cự nhãn, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thiên cơ nhãn sao? Cũng quá khó nhìn đi. Tần xương không khỏi chép miệng một cái nói: Ha ha ha ha, bản tôn rốt cục tự do à? Một tức vạn năm, đế tôn ngươi tên hỗn đản, nhốt lao tử một tức vạn năm. Cuối cùng có một ngày, ta muốn đạp toái hư không, tìm ngươi báo thù. Một đạo chấn thiên động địa thanh âm tại trong sơn quốc vang lên một cái tóc đen huyết nhãn, trên đầu lớn hai cái góc cạnh ra hỏa, chớp rãi hiển hiện ở trên bầu trời. Tần Xương sắc mặt lập tức biến đến nghiêm trọng lên, giờ phút này hắn đã hưng phấn vừa khẩn trương, không biết ước vạn năm trước đại ma đầu đến cùng mạnh đến loại tình trạng nào. Nếu là lần đầu gặp mặt, đương nhiên phải đưa ngươi một cái đại lễ vật a. Thần Xương cười hắc hắc, bảy đạo dị hỏa tại trong lòng bàn tay hắn xuất hiện, đủ mọi màu sắc, giống như là nở rộ bông hoa. Dị hỏa dần dần dung hợp lại cùng nhau biến thành một cái quay tròn xoay tròn Hỏa Liên. Hỏa Liên đảo mắt lại hóa làm một cái đủ có mấy trăm trượng vòng tròn, vòng tròn nội bộ hiện ra hắc ám chi sắc, giống như là phong bạo trung tâm, chúng quanh hư không đều biến đến bắt đầu vặn mèo. Vòng tròn thành hình tại tần xương tay cầm hướng người, ở tại nhẹ nhàng đậy dưới, nhẹ nhàng đến hướng lên bầu trời bên trong bay đi. Chiêu này, tên là Phật Nộ Luân Hồi. Trang ngập một loại luân hồi vị đạo cự đại hỏa diễm màu bản, ở trên bầu trời chỉ có vừa ra, năng lượng to lớn cấp tốc tán loạn. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, những cái kia màu đèn tinh thể toàn bộ bốc hơi thành không khí, liền không gian trung quanh đều bảy biện ra một loại tới gần sụp đổ tách rời. Và anh. Một nói tiếng vang to lớn xuất hiện trên mặt đất, vô số viên to lớn tượng đầu đá là thiêu đốt như lưu tinh sông thẳng tới chân trời, đủ mọi màu sắc, giống như là khói như lửa. Tần sương hướng về bầu trời phất phất tay, lần đầu gặp mặt, thả cái khói hoa chúc mừng một chút, không biết bọn ngươi thích không. Đại ma đầu sắc mặt băng lãnh, một cỗ sát ý tràn ngập ra vừa mới Phật nộ luân hồi mặc dù không có đối với nó tạo thành trí mạng thương tổn nhưng là nổ gãy mất hắn một cái góc cạnh góc cạnh đứt gãy địa phương cấp tốc bị khói đen che phủ không nhìn thấy một tia máu tươi nhưng là góc cạnh bị tạc đoạn lại không cách nào tái sinh cho nên hiện tại Đại Ma Đầu xem ra tóc đen lộn xộn tản mát ở trên mặt trên đỉnh đầu mang một cái tàn khuyết góc cạnh bộ dáng buồn cười cực kỳ đã ngươi muốn chết vậy ta liền thành toàn ngươi Đại Ma Đầu toàn thân khói đen mở mịt Nhất thời chỉnh cái sơn cốc đều biến đến giống đêm khuya giống như hắc cám, nó như ngọn núi nhỏ thân thể nương theo lấy một tiếng nổi giận, như là như vòi rồng hướng về tần sương bao trùm tới, thanh thế chi cuồn cuộn dẫn tới sơn hồng bạo thoái, long trời lở đất, hưu, hưu, hưu, mà tại đại ma đầu thân thể bắn ra lúc tần sương trong tay xích tiêu kiếm, nhất thời buộc phát ra quang mang chói mắt, vô số tiểu kiếm mang ở trước mặt của hắn ngưng tụ, thiên thiên cương khí, chương 646. Nhiệm vụ hoàn thành Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm Đổi mới quá chậm Tần Sương hét lớn một tiếng, tiên thiên cương khí bên ngoài phong xuất, hóa thành từng đạo từng đạo sắc bén phong nhận, phong nhận vờn quanh tại kiếm mang phía trên, tiểu kiếm mang nhất thời phi tốc xoay tròn Đại thiên kiếm trận Đối mặt khí thế hung hung đại ma đầu, Tần Sương không chần chờ chút nào, lập tức sử xuất một tòa huyễn Đầy trời kiếm mang giống như là như hạt mưa, lít nhá, lít nhít hướng lấy đại mưu đầu bạo bắn xuyên qua. Bởi vì nương theo lấy xoay tròn, kiếm mang cơ hồ không bị lực cản của gió, phong phản mà trở thành nó tên lửa đẩy, để tốc độ của nó càng thêm cấp tốc. T. T. T. T. Kiếm mang cắt đại ma đầu y phục, cắt đứt hắn như là tơ thép giống như to tóc, để nó tàn phá không chịu nổi góc cạnh biến đến càng thêm tàn phá không chịu nổi. Kiếm mang còn nương theo xoay tròn, như cùng một căn căn thép chui. Một chút xíu tại đại ma đầu trên thân, chui ra cái này đến cái khác huyết động. Đại ma đầu tốc độ chậm lại xuống tới, toàn thân khói đen mở mịt càng thêm nồng đậm, sau cùng thậm chí ngay cả thân thể của hắn cũng biến thành hắc vụ. Kiếm mang theo trong hắc vụ sâu vào, không lại đối đại ma đầu tạo thành muốn mạng thương tổn. Thần Sương cười ha ha. Nếu là buột chết rất dễ dàng, vậy liền quá không có gì hay đi. Thần Sương hóa thân thành vì một đạo thiểm điện, tiên thiên cương khí bao khỏa bản thân. Một cỗ hạo hán vô biên lực lượng theo trong thân thể của hắn phát ra, giống một viên sao băng giống như vọt vào một mảnh đen kịt chân trời. Trong hắc vụ kim quang bốn phía, tần sương từng quyền từng quyền đánh vào hắc vụ bên trong, liền hư không đều lom luôn xuống dưới. Ma thôn thiên địa, đại ma đầu hóa thân thành hắc vụ bên trong truyền ra một đạo bá khí tiếng giống, mảng lớn mảng lớn hắc vụ cực tốc biến đổi lấy hình tượng, trong nháy mắt biến thành một cái đại hình đầu lâu. Đầu lâu không có hai mắt như là hắt động, mở ra miệng rộng một miệng đem tần xương cho nuốt vào. vang ầm ầm đống nhiên hắc vụ hình thành đầu lâu bên trong đột nhiên toát ra một câu ngọn lửa bảy màu hỏa diễm cháy hừng hực xa xa nhìn ra đầu lâu hai mắt giống như là tại phun như lửa. a đại ma đầu phát ra thống khổ tiếng giống tần xương dị hỏa đối với nó tạo thành thương tổn không nhỏ màu đen miệng lớn mở ra một cái toàn thân quấn quanh lấy hỏa diễm bóng người theo hắc vụ bên trong vọt ra yên tình đứng sừng sững ở đại ma đầu trước mặt. Đại ma đầu biến thành ban đầu nhân loại tới bộ dáng, trên đầu góc cạnh đã hoàn toàn biến mất. Lúc này trên đầu chồi lủi, toàn thân tản ra đốt cháy khét mùi vị. Tần xương nắm lỗ mũi, quẹt miệng nói: Ngươi ước vạn năm không đánh răng, miệng là thật thối a?